người ra ngoài trương tịnh giao không cần nghĩ ngợi địa cắt đứt linh tỷ lời buổi hòa nhạc sau khi chấm dứt ta sẽ thông báo công ty phương diện không cần ngươi tiếp tục đảm nhiệm ta trợ lý trực tiếp liền x à o đối phương ngồi câu mực tuy trương tịnh giao tính cách phi thường tốt đặc biệt là đối với bên cạnh mình người cho dù là bình thường nhân viên công tác nàng đều vẻ mặt ôn hòa k h á c h khí chưa bao giờ bày cái gì đại minh tinh tư thế nhưng nàng cũng là có sinh khí vừa rồi linh tỷ hoàn toàn không có bậy đang vị trí của mình nàng nếu thờ、ơ. về sau đối phương chỉ sợ đạp trên mũi mặt linh tỷ sắc mặt trắng xanh run giọng nói tịnh giao nàng là trương tịnh giao sở ký kết công ty phái c h ú trương tịnh giao bên người trọng yếu trợ lý trước mắt trương tu phân không ở trong nước nàng quyền lực gia tăng rất nhiều dẫn đến tâm tính sản sinh bành trướng nàng cho là mình có thể cầm ở trương tịnh giao đã nghĩ ngợi lấy cầm trương tịnh giao tới lấy lòng tần quân hạo mà sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá nhiều ra ngoài trương tịnh giao giận dữ linh tỷ không quỳ cũng phải quỳ s á m xịt rời đi phòng nghỉ đem linh tỷ đổi đi nàng tiếp tục trang điểm tả nghị thì thu được chủ nhiệm lớp trương nhã lệ phát qua danh sách hắn nhiều ra ba mươi một chương v ẽ khách quý toàn bộ hoa rơi có chủ bị quẩn trong các học sinh chia cắt sạch sẽ căn cứ tả nghị a n bài phiếu khoản từ trương nhã lệ người quản lý với tư cách là về sau đồng học hội phí tổn quỹ ngân sách nàng biểu thị chính mình đem tự mình phụ trách khoản này khoản tiền đầu tư cam đoan mỗi năm tăng giá trị tài sản để cho tả nghị rất là d ở khóc dợ cười mà trương nhã lệ phát tới tin tức thời điểm nàng cùng cùng tồn tại hỗ hải hai vị đồng học đã khởi hành xuất phát tự mình lái xe tới hàng châu nhìn trận này buổi hòa nhạc hỗ hải đến hàng châu có cao tốc nối thẳng thời gian hoàn toàn tới kịp tà nghị suy nghĩ một chút thỉnh trương tịnh giao một vị công tác trợ lý hỗ trợ đem trong tay mình vé vào cửa cùng đến đây nhìn buổi hòa nhạc đồng học danh sách giao cho đối phương để cho nàng phụ trách tống phiếu bởi vì những cái này đồng học không có khả năng đồng thời đến hắn không có thời gian một mực canh giữ ở bên ngoài đám người cho nên cầm vị này công tác trợ lý số điện thoại di động phát đến còn trong để cho mọi người đến trực tiếp liên hệ là được đêm nay này suất trò hay mới vừa vặn kéo ra màn tre tả nghị là thành thật không thể bỏ qua thời gian trôi qua nhanh chóng đã đến sáu giờ tối ba mươi cự ly buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu còn có nửa giờ tạ nghị nói với trương tịnh giao một tiếng hắn sau khi rời đi đài đi đến bên ngoài khách quý khu tìm đến chính mình châu ngồi địa phương phương tạ nghị lao tả t ả đại ca sư phụ ba ba bởi vì trương t ỉ n h giao đưa năm mươi chương vé khách quý dãy số toàn bộ là tương liên đều tại cùng một cái khu vực cho nên khi hắn khi đi tới sau đã ngồi đông đủ thương vũ lâm vương kiều kiều tôn cường còn có một đám đồng học nhao nhao hướng hắn chào hỏi vương kiều kiều cùng tôn cường cầm từng người cha mẹ đều mang đến không thiếu được một phen nhiệt tình thăm hỏi tạ nghị cùng mấy vị trưởng đ ố i hàn huyên vài câu sau đó từ thương vũ lâm trong lòng tiếp nhận tiểu nha đầu hướng chính mình các học sinh khoe khoang cho mọi người giới thiệu một chút đây là ta nữ nhi tả bảo nhi bảo nhi tiêu thúc thúc a di hảo bảo nhi nhu thuận thúc thúc a di các ngươi hảo mọi người đều biết tả nghị có cái nữ nhi nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân không khỏi cảm thấy lớn lao kinh hỷ ngươi hảo ngươi hảo wow thật xinh đẹp a quá khả ái lao tả ngươi dấu có thật là đủ sâu âu hoàng âu hoàng t r ờ i xanh không có mắt ta đối với bọn họ các loại hâm mộ ghen ghét hận tả nghị biểu thị ha ha chương ha. hai t r ư ơ i hai đại ngư buổi tối bảy giờ tây khê diễn võ trường có được vượt qua bảy vạn chỗ ngồi to lớn bên trong quán tiếng người huyên náo bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ vô số may mắn mua được vé vào cửa chúng mê ca h á t liều mạng địa huy vũ lấy trong tay thỏi phát sáng đồng thời gieo hỏi trường tịnh giao danh tự trận trong quán chiếu sáng ánh đèn chậm rãi dập tắt thật dài tê hình trên võ đài phun ra đại lượng băng khô trong khoảnh khắc chế tạo ra đại lượng xương trắng hướng lên sôi trào cố tuôn một cái mờ ảo phảng phất đến từ thiên ngoại tiếng ca bỗng nhiên vang lên yếu ớt địa chuyển vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai bất luận hiện trường ồn ào náo động âm thanh đạt tới bao nhiêu d e c i b e l cũng không thể cách trở tây khê d i ệ n võ trường trong chớp mắt an tĩnh lại ngàn vạn trương tịnh giao đám fans hâm mộ không tự chủ được địa ngừng thở ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu sợ sai bỏ qua dù cho một giây tình cảnh sóng biển không tiếng động tướng g i màn thật sâu bao phủ khắp hôm khác không phần cuối góc hẻo lánh đại ngư tại mộng cảnh trong khe hở bơi qua nóng như ngươi ngủ say hình dáng sóng biển chiều âm thanh cùng với âm thanh thiên nhiên tiếng ca lặng yên bao phủ tất cả trận quán dù cho ngồi ở tối góc hẻo lánh bên cạnh người xem cũng có thể rõ ràng vô cùng địa lắng nghe đến này phảng phất hải yêu mỹ diệu thanh â m chút bất chi bất giác đắm chìm tại vô biên vô hạn âm thanh biển bên trong vạn chúng chú mục trên võ đ à i một đầu to lớn kỉnh ngư bỗng dưng lao ra màu xanh la mặt biển nó ở trong không tiêu ngạo mà lộ ra chính mình hình giọt nước thân hình sau đó một lần nữa lẻn vào đến u ám thâm hải bên trong nhìn biển trời toàn là một m à u nghe gió đã bắt đầu thổi mưa rơi chấp từ tay thổi tan bao la mở mịt mang l i ê n ba đại ngư cánh đã quá bao la ta bung ra thời gian dây t h ư ờ n g trên võ đại phương một chiếc trăng lưới liềm thuyền nhỏ từ t ừ l ắ p xuống thân mặc xanh biển váy dài trường tịnh giao thanh tú động lòng người địa đứng đứng ở mũi thuyền như là xâm nhập tất cả mọi người trong ngộng cảnh biển tri tinh linh t o à ngồi bộ tin tức hình chiếu xuất chiếu hình kình ư vây quanh nàng, k thì tiếp rời cận mà ở a hai khu chỗ ngồi khách quý vị thượng tóc xám lao rào đống nhiên nói nhìn về phía trương tịnh giao trong đôi mắt toát ra vẻ hơn t h ư ở n g cấp độ a siêu phàm giả tất cả đều có được cường đại ý chí thường thường chỉ có càng mạnh lực lượng mới có thể phá hủy hắn đã từng không chỉ một lần địa nghe qua trương tịnh giao biểu diễn thế nhưng thì trương tịnh giao hiển nhiên không có đạt tới đêm nay năng lực lấy tinh thần hắn y chi chi kiên cố vừa rồi c ư nhiên cũng bị tiếng ca sở n h ộ n dần đến n ỗ i tại xuất hiện rất nhỏ hảo giác tóc xám lao giả còn như thế những người khác đều không cần phải nói không có bất kỳ lời dạo đầu cùng thêm nhiệt tiết mục trương tịnh giao dùng nửa bài hát liền đơn giản địa chinh phục ở đây tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh hắn tần quân hạo si ngốc gật đầu tâm thần tất cả đều tụ tập tại trường tịnh giao trên người trong đôi mắt là vô tận yêu thương cùng mê kìm lòng không được mà nắm chặt s o n g quyền ta nàng là ta nàng là ngươi một mặt khác độc nhãn đại hán vô vô tần quân hạo bờ vai ô m ô m nói chỉ cần chúng ta đánh bại tạ dốt hội tù binh ma thuật sư ta nghĩ sẽ không có nữa người ngăn cản ngươi đối với tịnh giao tiểu thư truy cầu tần quân hạo ánh mắt lập tức khôi phục vài phần thanh minh t u ô n ra làm cho người ta sợ hãi hào quang tạ dốt hội ma thuật sư tần quân hạo hoàn toàn không có quên ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn thượng đối với chính mình n ụ c nhã mà phần này n ụ c nhã chỉ có dùng máu tươi tài năng rửa sạch hắn sẽ để cho toàn bộ thế giới biết tần g i a đệ tử bốn chữ đại biểu cho cái gì mà ma thuật sư nhất định trở thành bị hắn dẫm ở dưới chân tiểu s ỉ u đêm nay sân khấu chỉ có thể là thuộc về hắn nhưng mà giờ này khác này tần quân hạo cũng không biết tại cự ly hắn chăm thức ngoài diễn võ trường mái vòm dùng cho cố định chiếu sáng đèn cùng khác thiết bị giá thép trung gian một vị thân mặc áo b ả n h tô nam tử đang lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào hắn người nam tử này đầu đội cao chân cái mũ hơn phân nửa khuôn mặt bị một chương bạch sắc mặt nạ nơi bao bọc hắn tay trái nắm lấy một thanh đoàn trượng đứng ở trên ống tuyếp không chút s ứ c mẻ phảng phất một pho tượng chỉ là hơi hơi n é t lên khoẻ môi bộc lộ ra hắn lúc này tâm tình siêu liên hội thần quân hạo ha ha h a ngồi ở tần h quân hạo bên người tóc xám lao già đ ỗ n g nhiên nếu có điều cảm giác quay đầu hướng phía xa xa mái vòm nhìn lên ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy bén trận trong quán h á t cám cũng không cách nào ngăn cản nhưng không nhìn thấy bất kỳ khắc thường đồ vật áo bành tô nam tử đã tiêu thất vô ảnh vô tung bọn họ tới vị kia trung niên mặt thẻo đột nhiên nói trong thanh âm mang theo hưng phấn chúng ta xẻn chỉ tại hạ đường nước chạy phát hiện người xâm nhập bắt được đại ngư vui sướng tóc xám lao giả cùng độc nhãn đại hán nhìn nhau cười cười người sau nói tần thiếu ra chúng ta nên đi c h ờ một chút lúc này trên võ đại trương tịnh giao đang tại ngâm sướng nàng thanh âm phảng phất xuyên việt thời gian cùng không gian cách trở trực tiếp chiếu dọi tại mọi người linh hồn mặt kích thích sở hữu bên trong tâm linh người đẹp nhất hảo kia một mặt vui mừng sung sướng ấm áp mê say vô luận là tóc xám lao giả còn có trung niên mặt thẹo cùng độc nhãn đại hán cũng khó khăn có nhất trí địa tuân theo tần quân hạo ý kiến không có lựa chọn lập tức rời đi nguyện ý lại hao phí một chút thời gian tới nghe hết n à y đầu xúc động linh hồn ca khúc bởi vì bọn họ đồng dạng bị hôm nay lại tiếng ca sở đà động không nỡ bỏ v ư ơ n g tha cho cũng không nỡ đánh y ế u thằng đến trương tịnh giao này đầu đại ngư hát xong kinh ngư chìm vào đáy biển biến mất lớn như vậy trận trong quán lặng ngắt như tờ một cây châm rơi xuống đất ở trên địa cũng có thể nghe thấy rất nhiều rất nhiều mê ca nhạc giống như là bị gây thạch hóa ma pháp vẫn không nhúc ních khoe mắt cùng trên mặt lòe hóng ánh thủy quang đó là cảm động nước mắt ba ba ba cũng không biết là ai trước đập vang dội thủ trưởng sau đó tất cả mọi người như ở trong n g ộ n mới tỉnh đồng thời gia nhập và hoan hô ủng hộ trong hàng ngũ mấy vạn người nhấc lên tiếng gầm phảng phất muốn tung bay mái vòm c h u y ế n đi đến cực xa địa phương như vậy biểu diễn đáng bọn họ dư vị cả đời b à bối tà nghị ôm tiểu nha đầu hôn một cái nói ba ba muốn đi buổi tối ngươi cùng vũ lâm tỉ tỉ về nhà ngủ ngon sao hắn cùng bảo nhi nghe xong này đầu đại ngư bây giờ là đến thực hiện chính mình chức trách thời điểm vì cái gì luôn có người không chịu rất tốt mà sinh sống h ế ba ba. tà lần hảo hảo n nghị dùng sức gật gật đầu ương thuận hứa hẹn có ba ba ở đây ai cũng đừng nghĩ tổn thương tới ngươi tỉnh giao tỉ tỉ bảo nhi cười khanh khách ba ba lợi hại nhất tả nghị ha ha cười cười lưu luyến mà đem chính mình tiểu bảo bối giao cho bên cạnh thương vũ lâm tới chăm sóc thương vũ lâm yêu thương điệu tiếp nhận tiểu nha đầu nói n g ư ờ i yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng bảo nhi ghé vào trước ngực nàng quay đầu hướng phía tả nghị làm mặt quỷ t i n h linh cổ quái khả ái tả nghị đưa tay xoa xoa nàng đầu sau đó lặng yên rời đi chỗ ngồi khách quý trên võ đ à i trương tịnh giao biểu diễn đang tiếp tục không có trò chơi gì tiết mục không có fan s hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại khâu nàng cũng chưa bao giờ giơ lên mịt rổ phổn để cho mê ca nhạc đi theo chính mình một chỗ biểu diễn càng sẽ không kể chuyện xưa tuyệt hảo mang bầu không khí hoàn toàn dùng một đầu đón lấy một ca khúc tới chinh phục người xem tất cả mọi người bị nàng chinh phục theo nàng tiếng ca vui sướng thương cảm mỉm cười rơi lệ bọn họ lần lượt địa hoan hô ủng hộ hai tay đập sừng cuống họng hô ếch nước mắt chảy khô trương tịnh giao giống như là một vị ma pháp sư một vị âm nhạc ma pháp sư nàng dùng chính mình tiếng ca tới thi triển ma pháp ma lực không thể kháng cự có thể xác định là trận này tại hàng châu tây khê diễn võ trưởng tổ chức buổi hòa nhạc nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển mọi người hội một mực nhớ kỹ vị này hướng tới tự do ca cơ đối với hiện trường mấy vạn mê ca nhạc mà nói thời gian trôi qua tốc độ thực quá nhanh quá nhanh phảng phất một nháy mắt công phu đi ra chín giờ tối đến buổi hòa nhạc sắp chấm dứt thời khắc cuối cùng áp chụp khúc mục đích trương tịnh giao lựa chọn một đầu độ khó cực cao thiêu đốt viết trinh bài hát này là một cái trò chơi khúc chủ đề ca từ nội dung cũng chỉ có ba câu khác tất cả đều là ngâm sướng trong đó cao âm bộ phận được xưng siêu việt nhân loại cực hạn bắt đầu hát đều chỉ có thể dựa vào con số đặc hiệu hợp thành để hoàn thành có không ít trong ngoài nước thực lực phái ca sĩ đã từng ý đồ khiêu chiến bài hát này độ khó khăn nhất kết quả tất cả đều thất bại dù cho xuất sắc nhất ca sĩ cũng chỉ có thể tại mấu chốt bộ phận tiến hành dáng âm xử lý bằng không căn bản hát không xuống ngày nay muộn trương tịnh giao lại là muốn lấy toàn bộ triển khai m ạ c h phương thức tới diễn dịch này đầu có thể nói kinh đ i ể n tác phẩm nàng muốn khiêu chiến cực hạ cũng phải nhen nhóm sở hữu mê ca nhạc nhiệt huyết chương hai trăm hai mươi ba ngõ và lửa văn t r ư ơ n g đêm khuya chìm hàng châu tây nam phương hướng năm mươi km thương thanh sơn dưới trời sao đại sơn phòng chế phật tượng là một đầu ngủ đông ở h ẩn cự thú lẳng lặng chờ đợi lấy lê minh đến nơi đột nhiên hai đạo sáng như tuyết ánh đèn xuyên qua h á cám chiếu sáng hẹp hòi mà hoang vắng đường núi t h ô to lốp xe nghiền ép qua b u ộ c phát cỏ dại k á t kẹt một tiếng đứng ở rừng cây rậm rạp biên tuy phía trước còn có đường thế nhưng này chiếc màu xanh lá cây đậm càng d ã xa đã vô pháp tiếp tục bước tới vàng không nhất định sẽ rơi xuống đến bên cạnh khe núi bên trong b à n h b à n h b à n h cùng với liên tiếp cửa xe mở ra lại n ặ n g nặng đóng thanh âm hai nam một nữ ba người từ cảng d ã xa thượng nhảy xuống bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong đó một vị lưng hùm vai gấu khôi ngô nam tử nhìn xem đồng hồ trầm giọng nói đi tại hắn dưới sự dẫn dắt hai người khác nhắc tới túi du lịch dọc theo đường núi bước nhanh về phía trước ba người tốc độ cực nhanh tại không có mở đèn dưới tình huống dựa vào tinh quang chiếu sáng nhanh chóng trèo lên phía trước đỉnh núi ngọn núi này lĩnh cũng không cao độ cao so với mặt biển cũng chỉ có hơn hai trăm mét hướng bắc kéo dài ra thật dài dốc núi đại bộ phận khu vực bị nguyên thủy xâm lâm bao trùm mà ở dưới chân núi rõ ràng là một tòa diện tích rít nhất hơn vạn mét vuông nhà xưởng rất khó tưởng tượng tại đại sơn chỗ sâu trong vẫn còn có lớn như vậy mảnh kiến trúc trong nhà xưởng xây dựng từng tòa ngân bạch sắc giản dị nhà xưởng bốn phía toàn bộ dùng cao cao tường vây x u ố n g lại phía trên trả lại mang lấy lưới sát khiến cho nhìn lên càng giống là ngục giam tường vây xây dựng lấy hơn m ộ ư ơ i chén nhỏ đại công tỷ lệ chiếu sáng đèn đem chọn tòa nhà xưởng chiếu lên sáng trưng trong đó có mấy chén nhỏ chiếu sáng đèn chuyển động đem từng đạo chùm sáng chiếu xạ đến bốn phía cánh đồng bắt ngắt trong cạnh góc tường phân biệt dựng đứng lấy hai tòa trạm canh gắt lầu mái nhà trên co thân mặc chế p h ủ c ầ m lấy vũ khí bảo an nhân viên tại thủ vệ cánh giới. cảnh giới lạch cạch một cái chim rừng bay tới kết quả vô ý va chạm ở trên lưới sắt nhất thời tuân ra một đoàn sáng ngời hỏa hoa lưới sắt lại thông lên điện cao thế sơn linh thượng khôi ngô nam tử buông xuống nhìn ban đêm kính v i ế n vọng hỏi các ngươi chuẩn bị cho tốt sao hắn hai người đồng bạn gật gật đầu người kia ăn mặc hát sắc trang phục tuổi trẻ nữ tử giật ra túi du lịch từ bên trong lấy ra một trận liền mang theo thức d ọ c kẹt lốn chờ nàng t h à n h thạo vô cùng gác ở chính mình trên bờ vai mở ra đồng trên người phương gấp nhắm trúng chiếc tinh chuẩn đầu u ồ i súng khóa chặt phía dưới nhà xưởng mặt khác người kia nam tử trẻ tuổi dùng sức nữu nữu cái cổ xương cổ phát ra rắc giòn vàng cười cười nói ta đã chờ không được đáng tiếc không thể đến hiện trường nhìn trương tịnh giao diễn xuất ma thuật sư tên kia quá hạnh phúc hắn nhìn chằm chằm nhà xưởng đôi mắt toát ra màu đỏ hỏa diễm khôi ngô nam tử nói về sau có là cơ hội hiện tại chúng ta bắt đầu đi hắn vừa dứt lời trang phục nữ tử trong chớp mắt giữ lại cò súng hô một chi đạn hỏa tiễn tại cường đại hỏa d ừ a c uy năng thúc đẩy hạ thoát nòng súng lấy nhanh như chấp s u thế bắn về phía phía dưới nhà xưởng l i ê n tại nháy mắt khôi ngô nam tử cùng nam tử trẻ tuổi không hẹn mà cùng điệu thả người nhảy xuống mở ra bước chân phóng tới nhà xưởng tốc c độ nhanh n h ó giờ mảy may đều không có chịu không vùng n có ú hoàn cảnh ảnh hưởng. Làm cho Làm n ư g i i ta k nay h khối ngạc ngô n là, m tử ở trong ở c h ạ trốn hình thể trướng, từng hình nhanh chóng bành khắp ố i cơ b cao cao khưa l ê này thoải mái m tê lỉa táo thịt. lỉa lộ ra màu đen xám ngoài đen n Giờ màu à khắp này một người tại nhà xưởng c h ạ m canh g ắ t trên lầu cảnh giới bảo an nhân viên chú ý tới sơn lĩnh thượng lập loại ánh lửa đồng thời cũng trông thấy tự trên sườn núi vội sông hạ xuống hai đạo thân ảnh hắn hai mắt con mắt rồi đột nhiên phong đại không cần nghĩ ngợi địa điên cuồng hét lên nói Địch tập kích. Vâng. đạn ị c kích. h tập Vâng. đ hỏa tiễn ở trên nhà xưởng không hơn mười thước thượng vị bố trí đột nhiên bạo tạc quỷ dị là liệt diễm phun ra mảnh đạn văng khắp nơi bay tứ tung tình cảnh cũng không có xuất hiện đầu đạn tuân ra trăm ngàn đạo màu ưu lam hồ quang trong khoảnh khắc bệnh xuất một t r ư ờ n g to lớn lưới điện bao trùm bao phủ cả tòa nhà xưởng vâng. vâng. Vâng. Vâng. sở hữu chiếu sáng đèn đồng thời bùng nổ tường vây thượng lưới điện cao thế trong chớp mắt tê liệt sở hữu điện tử thiết bị đồng thời mất đi hiệu lực M.T. t r a nhưng g p ụ c lực c nữ tử phóng nhiên tử một ra là dĩ nhiên là dĩ huy ờ đại điện tử mà ạ đạn. ngoại c được h kích. Nhưng thủ h xung Tuy muốn n gặp Đắt đắt đắt. tập ý vệ nhà xưởng bảo an nhân viên bảo khôi n g có b ố rối thố. thất b ọ ngô họ khai lập tức triển đối với n ư ờ i xâm nhập c nam g Từng kiện từng kiện vũ khí tự động hướng kích. kiện kiện khí í h tự vũ p khôi ngô n a tử cùng nam lên Nhưng ngô nam hòa mà tử trẻ tuổi phụt lên hòa xà. Nhưng mà khôi ngô nam tử khôi xà. đã vọt tới nhà xưởng phía trước hắn dĩ nhiên hóa thân trở thành một vị cao ba bốn thức sắt thép cự nhân lấy vô cùng hung hãn ngang ngược khí thế nặng nề mà đụng vào kiên cố tường đây vê a n g xi、si、măng cốt thép đúc kim loại mà thành tường cao ầm ầm nổ bung một cái đ ộ n lớn đếm không hết đá vụn hướng phía bên trong phun tung tóe thê lương tiếng kêu thảm thiết kế tiếp đống nhiên văng lên sắt thép cự nhân ngang nhiên s á t nhập n h ữ n g bắn chúng đó hắn thân hình viên đạn vẹn vẹn toát ra điểm một chút hỏa tinh sau đó nhao nhao bắn ra không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần gì mà cùng sau lưng hắn nam tử trẻ tuổi toàn thân giấy lên liệt diễm tại xuyên qua đồng bạn phá vỡ đại động hắn công kích tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh như thiểm điện mà từ những nghe tiếng đó chạy đến chợ giúp bảo an nhân viên bên cạnh thân lướt qua những cái này bảo an nhân viên tuy ăn mặc nguyên bộ phòng hộ trang bị thế nhưng là chỉ cần bị biến thành người lửa nam tử trẻ tuổi cận thân bọn họ lập tức liền trở thành từng nhánh thiêu đốt bó đuốc ở trong kêu thảm thiết hóa thành cho t à n ánh lửa chiếu sáng chỗ này nhà xưởng sắt thép cự nhân giống như là một cỗ khai mở chân mã lực hạng nặng tạ ở bên trong mạnh mẽ đâm tới Phản đối giả đối đ trang không thể người có thể định. Mà đóng Mà giữ ở ê n đỉnh núi t r phục nữ tử vừa mới lắp x o nhanh g một c i súng bắn t h o á g n m chóng ú chút n liền g một b c cỏ. Một giây sau, mấy trăm mét giây sau, o à i trốn công chắn ở che sự đổi ằ n người bảo an nhân viên bị xuyên tường qua viên đạn n g sau qua một mà bảo bị hì phục nhanh chóng ở con. Trang phục nữ tử đ ổ mục tiêu nàng tiếp tục mà ổn định địa b ó c cỏ l ã n h tính vô cùng địa một người một thương điểm giết lấy mục tiêu bất luận đối phương trốn giấu ở nơi nào cũng không thể tránh được nàng thấy do cùng công kích nàng sử dụng súng ngắm uy lực tuyệt luân b ắ n ra viên đạn liền hơn nửa thước dày bê tông vách tường cũng không thể ngăn cản giờ n à y khắc này vẹn vẹn vài chục km bên ngoài hàng châu tây khê diễn võ trường tròng trương tịnh giao áp t r ụ c biểu diễn đang đạt tới điểm cao nhất cao vút s ụ p sôi tiếng ca như là phong bạo đồng dạng c u ố n qua thính p h ò n g đánh thẳng vào tất cả mọi người màng hai rung động lấy bọn họ tâm linh toàn bộ người xem đều đứng lên bọn họ cảm xúc s ụ p sôi không kềm chế được nhiệt huyết sôi trào vô pháp tự kềm chế theo t r ư ờ n g tịnh giao càng ngày càng cao ngang tiếng ca gào thét dít gạo cho dù là bình thường nhất rụt rẽ nữ hải tử cũng xuồng xã tứ phía thét lên không ai có thể nghe được tại phía xa vài chục km bên ngoài tại phía xa trong núi sâu tiếng súng tiếng bạo liệt tiếng kêu thảm thiết sắt thép cự nhân cùng liệt diễm hỏa người lấy dễ như t r ở bàn tay s u thế nghiên ép sở hữu phản kháng đồng thời s ắ t nhập tối trung gian kia tràng nhà xưởng trong để cho chỗ này trong núi sâu nhà xưởng trở thành máu và lửa â m phủ đương nhà xưởng trận chiến dưới mặt đất đấu lắng lại diễn võ trưởng trên võ đài t r ư ơ n g tịnh giao vừa mới hát xong này đầu thiêu đốt viết t r ì n h nàng toàn thân cũng đã bị mồ hôi t h ấ m ướt thế nhưng nàng hồn nhiên chưa phát g ấ p ra nắm thật chặt trong tay mị rổ phồn bằng sáng lạ nụ n cười đối mặt mấy vạn tên là chính mình hoan hô ủng hộ người xem bóng ánh sáng ngời ánh đèn chiếu dọi tại trương tịnh giao trên người lưu cho tất cả mọi người khác sâu nhất tốt đẹp dễ nhớ ký ức chương hai trăm hai mươi bốn mất mặt long quỳ phong trương tịnh giao buổi hòa nhạc chấm dứt mặc dù có vô số mê ca nhạc tại thiêu đốt viễn trinh về sau h ồ lớn hy vọng nàng có thể diễn tiếp nhưng mọi người cuối cùng không thể như nguyện tất cả mọi người tại bảo an nhân viên dưới sự thúc giục lưu luyến rời đi tây khê diễn võ trường không có ai bởi vậy phàn nàn cái gì bởi vì đêm nay trương tịnh giao vì bọn họ hiến dâng một hồi cực kỳ ngoạn mục diễn xuất đáng dư vị cả đời tốt đẹp thể nghiệm mà trương tịnh giao trở lại đại phòng nghỉ chuyện thứ nhất chính là chạy tới tắm rửa thay quần áo trở về nữa thời điểm dĩ nhiên lại là một mai nhẹ nhàng mà sung sướng sạch sẽ tiểu nữ tử nàng còn có cuối cùng một việc muốn làm tiểu kiêu ngươi hảo ở trong phòng nghỉ trương tịnh giao mỉm cười ngồi đối diện ở trên xe lăn một thiếu nữ nói để cho ngươi lợi lâu vị này thiếu nữ mười tám mười chín tuổi bộ dáng dáng người gây yếu sắc mặt tái nhận thế nhưng trong đôi mắt chớp động vui sướng cùng cảm kích hào quang nói tịnh giao tỉ tỉ ngươi hát có quá tốt cảm ơn ngươi trương tịnh giao cười nói hẳn là ta cảm ơn ngươi duy trì ta mới đối với vị này gọi là tiểu kiểu thiếu nữ là nàng mê ca nhạc hơn nữa còn là đáng tin mê ca nhạc sớm nhất đám f a e n hâm mộ thành viên tiểu k i ể u thân thế vô cùng bất hạnh từ nhỏ sẽ không cha mẹ nhưng nàng rất kiên cường dựa vào làm việc ngoài giờ thi đậu trọng điểm đại học nhưng mà vận mệnh đối với nàng lại vô cùng tàn khốc tại năm nay bị chẩn đoán chính xác có bệnh nan y ỉa sinh tồn cơ hội tương đối mù mịt đêm nay trận này buổi hòa nhạc chính là trương tịnh giao chuyên môn vì nàng tổ chức bởi vì tiểu kiều nguyện vọng lớn nhất chính là muốn nhìn một hồi trương tịnh giao buổi hòa nhạc nếu như nếu đổi lại là khác ca sĩ không thiếu được muốn mượn này làng c một phen ví dụ như đang diễn hát trong quá trình thỉnh tiểu kiều lên đài phiến tuyệt hảo như vậy ngày mai nóng lục x o á t chủ đề liền có nhưng trương tịnh giao từ trước đến nay cũng sẽ không như vậy đi làm nàng để cho tiểu kiều ở trên chỗ ngồi khách quý toàn bộ hành trình nghe xong chính mình biểu diễn sau đó từ nhân viên công tác đưa đến phòng nghỉ ở trước mặt giao lưu cho người sau lớn nhất tôn trọng cùng cổ vũ không có bất kỳ phóng viên liền nhà nhiếp ảnh đều không có phần lễ vật này tặng cho ngươi cung tiểu kiều cho chuyện vài phút trương tịnh giao lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật cho tiểu kiều mong ước ngươi sớm ngày khôi phục phần lễ vật này kỳ thật là một cơ hội trợ giúp tiểu kiều đến nước mỹ tối đỉnh cấp bệnh viện tiến hành trị liệu cơ hội sở hữu phí tổn đến từ đêm nay buổi hòa nhạc vé vào cửa thu vào trương tịnh giao sớm đã ở trên mịp dô lọc g ỉ n h công bố trừ trợ giúp tiểu kiều ra trận này buổi hòa nhạc đại bộ phận thu vào đem quên y tặng cho đại hạ từ thiện tổng hội lấy trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người bây giờ là nàng thực hiện lời hứa thời điểm cảm ơn tiểu kiều dùng hai tay tiếp nhận lễ vật trên mặt nàng toát ra kỳ dị thần sắc ôn nhu nói tịnh giao tiểu thư ngươi thật sự là một vị thiện lương lại mỹ lệ nữ hải tử ngươi là ai trương tịnh giao thốt nhiên biến sắc lập tức lui về phía sau hai bước nàng lại chậm chạp cũng có thể cảm giác được không đúng bởi vì đối phương vô luận là thần thái còn là n g ữ khí thậm chí thanh âm đều thay đổi tiểu kiêu không phải là tiểu k i ể u tiểu kiêu khanh khách cười nàng bánh xe phụ ghế dựa thượng đứng lên trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười dẫn theo váy ở chỗ cũ đi một vòng trương tịnh giao vẹn vẹn nháy một chút ánh mắt thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên biến thành một vị thân mặc áo bành tô đeo cao chân cái mũ cùng mặt nạ nam tử thịnh giao tiểu thư áo bành tô nam tháo xuống mũ cung kính về phía nàng thi lễ nói một lần nữa nhận thức một chút ta tên cứ gọi là ma thuật sư thật cao hưng có thể cùng ngươi ở nơi này gặp mặt ma thuật sư giờ này khắc này trương tịnh giao mới phát hiện chính mình xung quanh lại trống giống tứ phía tường trắng x u ố n g lại thành lao tủ lúc trước ở đây nhân viên công tác còn có trợ lý toàn bộ biến mất không hề nghi ngờ đây nhất định từ trước mắt vị này tạ r u ộ t hội cấp độ a cường giả kinh người thủ đoạn nàng sâu hít sâu một cái thở dài lặng lẽ cầm chặt tay trái đeo vòng tay hỏi ngươi đem tiểu kiểu như thế nào đây có chuyện gì ngươi h ư ớ n g ta không nên thương tổn nàng ngươi yên tâm mà thuật sư đứng lên hắn nhìn hướng trương tịnh giao trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều thưởng thức t h ầ n sắc nói nàng không thường a n toàn bộ hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi nàng bệnh sẽ đạt được hữu hiệu nhất trị liệu xem như chúng ta tạ rột sẽ đối với ngươi biểu đ ả tay n ấ y trương tịnh giao âm thầm bông lỏng một hơi nàng hỏi vậy ngươi muốn thế nào không có muốn thế nào ma thuật sư khỏe môi nổi lên một vòng vẻ t r e o tức đêm nay ta nhiệm vụ là k i ể m chế siêu liên hội người chân chính chiến trường cũng không phải là ở chỗ này tần quân hạo cho là mình có thể bố cục bắt được ta ta chẳng qua là tương kế t i ể u kế a tin tưởng ta ta đối với ngươi không có chút nào ác ý chỉ là thỉnh ngươi ở nơi này nhiều ngốc trong chốc lát cũng thỉnh ngươi không muốn phản kháng bởi vì phản kháng không có bất cứ ý nghĩa gì mặt khác trên mặt hắn vẻ t r e o tức càng đậm t ỉ n h giao tiểu thư ngươi hẳn là thỉnh một vị tốt hơn bảo tiêu vị kia cái gì lâm giang long vương thật làm cho ta quá thất vọng phải không một thanh âm bỗng nhiên vang lên thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng hoặc là ngươi tới để cử một vị tốt hơn cái thanh âm này xuất hiện có quá mức đột nhiên để cho tràn đầy tự tin ma thuật sư không tự chủ được địa lộ r a kinh hại t h ầ n sắc mà trương tịnh giao lại là sâu sắc kinh hỷ tạ đại ca tại thời khắc này nàng cảm giác được vô cùng an tâm coi như là trời sập xuống cũng không sợ t ạ nghị ngay tại trương tịnh giao bên cạnh hắn t ỏ mò đối với ma thuật sư hỏi ngươi chế tạo kết giới coi như không tệ c ư nhiên ngăn cản ta ba giây đồng hồ thời gian có thể nói cho ta biết ngươi dùng cái gì đạo cụ sao ma thuật sư khỏe miệng có quắp rút không có trả lời mất mặt tới thật sự quá nhanh giống như là long quyền phong cho dù hắn có muôn vàn thủ đoạn lại cũng không biết dùng cái gì để đối phó tả nghị càng thêm phù hợp trong lúc nhất thời lại sửng sốt không muốn nói cũng không quan hệ tả nghị cười cười nói ta tin tưởng ngươi đối với tỉnh giao không có ác ý vậy chúng ta không ngại tới phiếm vài câu nếu như ma thuật sư lòng mang ác nghiệm như vậy hiện tại đều có thể cho mình thượng hương vị này chân chính mục tiêu hiển nhiên không có quan hệ gì với trương tịnh giao tả nghị thậm chí có thể nghe ra hắn đối với trương tịnh giao theo như lời về trị liệu tiểu k i ể u với tư cách là bồi thường lời cũng là thực lấy tay một chảo tả nghị kéo ra một cái ghế cho trương tịnh giao sau đó lại cho mình cầm một t r ư ơ n g xuất ra chúng ta ngồi xuống nói đi ma thuật sư do dự một chút thật sự là ngồi xuống không biết là không có lựa chọn nào khác còn là tự tin có thể đào thoát ra ngoài ta nghĩ hỏi các ngươi tạ dốt hội đến cùng muốn làm cái gì hắn không có trông cậy vào ma thuật sư trả lời nhưng mà ma thuật sư c ư nhiên mở miệng chúng ta đêm nay hành động mục tiêu là triệt để phá hủy siêu liên hội giang nam phòng thí nghiệm có phần ý tứ ta nghĩ sơ sơ cái c ằ m tiếp tục hỏi vì cái gì ma thuật sư trầm giọng nói bởi vì siêu liên hội tại giang nam phòng thí nghiệm tiến hành sinh vật gen thí nghiệm chương chế tạo siêu phàm sinh vật vũ khí, bọn họ tạo vật bọn vũ thậm chí d ù t h â n thể t i ế n hành t h h í n g i ệ m đây là c hai ú n g t tuyệt đ ố vô pháp dễ dàng tha thứ. dễ dàng m ư ơ g 225, phan thần mê cung siêu liên hội giang nam phòng thí nghiệm gen thí nghiệm siêu phàm sinh vật vũ khí ma thuật sư lời phỏng chế phật tượng là một cây dây xích trong chớp mắt sâu chuỗi lên tả nghị trong trí nhớ từng khỏa hạt châu tiến tới hình thành một mảnh hoàn chỉnh sợi dây hạt châu hắn nghĩ đến đại người dạy tơ còn có mai cảnh dương cùng với gen tiến hóa dự tề 100% xác định đối phương không có nói sai siêu liên hội hiển nhiên một mực ở tiến hành siêu phạm gen nghiên cứu ý đồ nhờ vào khoa học kỹ thuật lực lượng tới chế tạo siêu phạm giả cùng siêu phạm sinh vật hơn nữa đã lấy được rất lớn thành quả có lẽ tại không xa tương lai người bình thường chỉ cần thông qua một chi dược t ề liền có thể thức tỉnh trở thành siêu phạm giả thế nhưng tại tạ r u ộ t hội xem ra đây là một cái to lớn sai lầm bọn họ hoàn toàn đã bị lợi ích sở dấu kín căn bản không biết làm như vậy rất có thể hủy diệt nhân loại ma thuật sư nghĩa tránh từ nghiêm nói siêu phàm tiến hóa là g h o giờ đối với nhân loại ban tặng nhân loại không nên đi tiếp xúc g h o giờ lĩnh vực bằng không hội dẫn phát diệt thế thai ách tại đi qua lịch sử bên trong đã có qua cảnh b à y ra mà chúng ta là tại cứu vớt nhân loại hắn dừng ở tả nghị trong đôi mắt toát ra nóng bỏng thần sắc tả nghị ngươi là một vị cường đại siêu phàm giả năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn vì cái gì không gia nhập chúng ta vì cứu vớt thế giới cống hiến chính mình lực lượng nhân loại vĩnh viễn hội ghi khắc ngươi c ô n g hiến ta đã cứu vớt mất giới một lần ta nghị nhịn không được cười các ngươi tạ u ộ t hội thế nhưng là bị thế giới các quốc gia xác nhận vì nguy hiểm tổ chức siêu liên hội giang nam phòng thí nghiệm không thể nào là siêu phàm gen duy nhất nhà nghiên cứu tạ u ộ t hội trước đó khẳng định đi qua không ít đồng dạng sự tình cho nên mới phải bị liệt nhập cực đoan tổ chức danh sách chân lý nắm giữ trong tay rất ít người ma thuật sư lẽ thẳng khí hùng hồi đáp chân chính anh hùng thường thường bị người hiểu lầm lịch sử đem chứng minh chúng ta chính xác hảo tả nghị vây vây tay nói ta không có hứng thú với ngươi biện luận nếu như ngươi muốn vì đồng bạn kéo dài thời gian vậy thành thành thật thật trả lời ta vấn đề ma thuật sư tài ăn nói coi như không tệ hơn nữa trong lời nói có cảm giác mê hoặc nhân tâm lực lượng nếu đổi lại là nhiệt huyết tiểu thanh niên đoán chừng lúc này đã bị triệt để thuyết phục nhưng đối với tả nghị căn bản vô dụng tả nghị cũng vô ý nhúng tay tạ dột sẽ cùng siêu liên hội giữa chiến đấu hắn đối với siêu liên hội không có bất kỳ hảo cảm đối với tạ dột hội đồng dạng không ưa mặc dù không có sử dụng tà ác do xét nhưng tả nghị trên cơ bản có thể xác định trước mắt vị này ma thuật sư trận doanh hẳn là thiên cực đoan thủ tự cũng không phải là tà ác cùng hỗn loạn dưới tình huống bình thường thủ tự trung lập là thủ tự thiện lương trận doanh minh h i ế u cực đoan vậy chưa hẳn nếu như ma thuật sư không có ra tay với trương tịnh giao k i a tả nghị sẽ không đưa hắn coi là địch nhân hoặc là bằng hữu không hơn ma thuật sư tâm tình vừa mới thình lình bị tả nghị dội một chậu nước lạnh bao nhiêu có chút thẹn quá hóa giận thế nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra tả nghị hư thật lại càng không rõ ràng tả nghị là như thế nào đột phá chính mình bố trí xuống vắng cờ cho nên tại không nắm chắc dưới tình huống còn là kiểm chế ở công kích xúc động kỳ thật tạ dốt hội phương diện có tả nghị liên quan tư liệu đối với vị này trong lúc bất chợt xuất hiện cấp độ a cường giả chú ý độ cũng không thấp ma thuật sư mượn trường tịnh giao dẫn tần quân hạo nhập cục đương nhiên chăm chú nghiên cứu qua tả nghị hắn đối với tả nghị vẫn là tương đối coi trọng bởi vì tả nghị thế nhưng là đánh bại tư không ngạn vị này nổi tiếng từ xưa cấp độ a cường giả nhưng hiện tại ma thuật sư ý thức được chính mình còn là đánh giá thấp tả nghị do dự một chút hắn về phía trước phất phất tay nhất phó to lớn bàn cờ trong chớp mắt xuất hiện ở giữa hai người bộ dạng này bàn cờ không sai biệt lắm hai e m mở v é ô n g nó là hình chiếu mà không phải là thật thể tương tự toàn bộ tin tức hình ảnh thế nhưng chi tiết rất thật vô cùng trong bàn cờ là một tòa phức tạp mê cung hai bên phân biệt bảy đặt chín miếng quân cờ sư tử hổ báo báo giống như m ạ n g xà hông thú điêu khắc có trông rất sống động còn có chiến sĩ kỵ sĩ xạ thủ cùng với một tôn thân thể dê đầu một người làm cho người ta thán phục là tại mê cung trung ương nhất rõ ràng ngồi lên ma thuật sư tả nghị cùng trương tịnh giao ba người chẳng qua là hơi co lại hình ảnh đồng thời tản mát ra bất đồng hào quang ma thuật sư là giày đặc lục sắc trương tịnh giao là nhàn nhạt, nhạt lục sắc tả nghị thì biến ảo bất định trừ ba người ra bàn cờ trong mê cung còn có trên trăm cái tiểu nhân lúc trước tả nghị gặp qua tần quân hạo độc nhãn đại hán trung niên mặt thẻo cùng tóc xám lao già đều ở trong đó trên người bọn họ toát ra sâu cạn không đồng nhất hồng s á c đã bị ngăn tại bất đồng khu vực trong đó tần quân hạo độc nhãn đại hán còn có tóc xám lao già đang cùng tất cả chen trúc mà đến lang thú chém giết những cái này lang thú r ầ m rạp chẳng trịt địa giải tại trong mê cung cùng gặp được bất kỳ tiểu nhân triển khai kích liệt chiến đấu nó tên gọi là phan thần mê cung ma thuật sư nói là chúng ta tạ dốt hội thánh vật chỉ có tối thành viên trung tâm mới có thể sử dụng nó có thể tại hạn định trong phạm vi bố trí v ắ n cờ nhập cục người nhất định phải chiến thắng sở hữu quân cờ hoặc là tìm đến chính xác đường nhỏ tài năng rời đi hắn nhìn nhìn tả nghị n g cảm giác phải hai chữ nói quá tuyệt đối hiện tại trong bàn cờ có bốn vị cấp độ a m ộ ư ơ i hai vị cấp độ b cùng hai mươi sáu vị cấp độ c cùng với một ít tạc cá ma thuật sư tiếp tục nói toàn bộ đều siêu liên hội bọn họ vì bắt lấy ta cùng ngược lại sâu người cũng là hạ vốn gốc nhưng hắn lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười ta chỉ là một cái mội nhử tần quân hạo bố cục lùng bắt ma thuật sư điều khiển một nhóm lớn siêu liên hội tinh binh cường tướng kết quả là điệu hổ lý sơn đương bọn họ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ma thuật sư cùng ngược lại sâu trên thân người thời điểm cúc hoa đã bị tạ ruột sẽ cho chọc mặc ma thuật sư nhịn không được lại lại nhìn tả nghị nhất nhãn tả nghị thuộc về bờ hữu vốn nên là cùng siêu liên hội người đồng dạng tại trong bàn cờ kết quả hiện tại càng giống là đúng dịch người để cho trong lòng của hắn đắc ý không còn sót lại chút gì không sai đồ chơi tà nghị gật gật đầu nói rất thú vị tạ dốt hội cái này thánh vật không thể nghi ngờ là pháp tắc tạo vật nó tác dụng chế tạo ra một cái tương tự ác n g ộ n g không gian đặc thù kết giới đem mục tiêu đặt trong đó tiến hành vây khốn cùng công kích kia giai vị cũng không phải rất thấp quân cờ thì là pháp tắc chi lực c h i ế t hóa lực công kích cũng không cường đại liền cấp độ c cũng có thể đối phó căn bản không làm gì được càng mạnh cấp độ b cùng cấp độ a nhưng dùng để kéo dài thời gian cùng buồn nôn người hoàn toàn đầy đủ bất quá bày ở bàn cờ ngoài quân cờ có càng mạnh phan thần mê cung chỉ thuộc về chúng ta tạ dốt hội ma thuật sư trong đôi mắt hiện lên một vòng cảnh giác t h ầ n sắc ngàn năm qua chưa bao giờ có người có thể cướp đi cho dù ngươi là g i ế t t a ngươi cũng đừng nghĩ đạt được nó tà nghị ha ha h a ma thuật sư lời xác thực rất khôi hài giống như là một cái tên ăn mày cùng một vị hàng tỷ phú hào nói ngươi đừng nghĩ cướp đi ta bắt cơm cứ việc đó là một cái chén bạc cũng buồn cười rất trên thực tế hắn cảnh cáo có thể tạo được chỉ là phản tắc dụng vốn tả nghị không có hứng thú bị hắn vừa nói như vậy tới hứng thú nghĩ mượn qua vui lùa một chút kia khiến hắn biết cái gì gọi là biến khéo thành v ụ tả nghị chĩa chĩa bàn cờ nói ngươi quân cờ nhanh bị tiêu diệt quang ba m vị cấp độ a cộng thêm mười hai vị cấp độ b cùng hai mươi sáu vị cấp độ c cấu thành lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại cứ việc trong bàn cờ lang thú số lượng rất nhiều thế nhưng tại bọn họ công kích đến n h a u n h a u diệt vong đã không có còn lại bao nhiêu ma thuật sư bất động thanh sắc địa lần nữa phất phất tay lập tức có hai mai tân quân cờ tự động bay lên rơi vào bàn cờ quân cờ nhập cục lập tức hóa thành một đoàn xương mù sám nhanh chóng dọc theo mê cung đường nhỏ hướng phía bất đồng phương hướng kéo dài tới trong khoảnh khắc diễn sinh ra tất cả mini tiểu sư tử cùng tiểu l á hổ gia nhập vào trong chiến đấu cỗ này tân sinh lực lượng xuất hiện nhất thời để cho siêu liên hội người luống cuống tay chân l i ê n hạ hai mai quân cờ ma thuật sư có phần vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt của hắn rơi ở trong tối đang lúc kia mai quân cờ con cờ này nhỏ là lớn nhất là vị thân thể dê đầu cầm trong tay roi cùng cái nĩa xin thép một người nó cũng là ma thuật sư trong tay tối cường quân cờ ma thuật sư do dự mà muốn không nên dùng biểu hiện ra mặc dù là hắn tại khống chế bàn cờ nhưng tả nghị làm dối người tồn tại để cho hắn như nghẹn ở cổ họng khó chịu phải hơn mệnh cũng làm cho này bàn cờ tồn tại thật lớn không khống chế được nguy hiểm thử một chút t a tả nghị bỗng nhiên mở miệng nói ngươi có thể thử một chút vạn nhất nếu là có sử dụng đây tả nghị đơn giản địa động xem xét ma thuật sư tâm tư cũng thấy được kia mai tối cường vương kỳ phan thần ha ha ma thuật sư cười đến cực kỳ khô khốc trong nội tâm tại điên cuồng gào thét mở mở tờ tại vừa rồi một khắc này hắn là thật muốn vận dụng mai này vương kỳ để đối phó tả nghị n g nhưng hiện tại ý nghĩ này thủ tiêu bởi vì hắn vô pháp thừa nhận thất bại kết quả vương kỳ tắt một cái tất cả ván cờ đem triệt để tan vỡ hắn không sợ sinh tử nhưng nếu để cho phan thần mê cung rơi trong tay tả nghị n g kia quả nhiên là muôn lần chết không chuộc vừa rồi hắn kỳ thật nói dối phan thần mê cung cũng không phải là một mực ở tạ r u ộ t hội trong tay đã từng mấy lần thất lạc chỉ bất qua cuối cùng cũng bị tìm kiếm trở về tạ dốt sẽ vì này trả giá cực cao giá lớn đáng tiếc nhìn thấy ma thuật sư không có động thủ ý tứ t ạ nghị tiếc nối địa thở dài ma thuật sư các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 226, t r s o l o m ô n mặt nạ ma thuật sư chưa bao giờ cảm giác như thế nghẹt k u ấ t thân là tạ dốt hội thành viên trung tâm đường đường cấp độ a cừng giả thực lực của hắn ở đâu thế giới vị ở trước liệt hơn nữa nắm giữ lấy nhiều món chuyển thừa thánh v ậ t cho dù là gặp được gạn phạ cấp cường giả đánh không lại muốn chạy thoát thân vẫn còn không có vấn đề nhưng mà tại tả nghị trước mặt tại phan thần mê cung trong bàn cờ chiếm giữ sân nhà ưu thế ma thuật sư lại không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng tả nghị hắn mấy lần muốn xuất thủ mỗi lần đều có loại s ờ n tóc gãy cảm giác phảng phất sắp thai vạ đến nơi hiện tại tả nghị c ư nhiên rực dây hắn vận dụng phan thần mê cung tối cường v ư ơ n g kỳ để đối phó chính mình mà còn bởi vì hắn cẩn thận cảm thấy tiếp hận để cho hắn quả nhiên là nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt đây quả thực là ăn quả quyết trào phúng nhẫn lại nhẫn ma thuật sư nhịn không được hỏi tả tiên sinh ngươi muốn thế nào hắn thật không muốn nói những lời này bởi vì quá hiển yếu thế nhưng không thể không hỏi tà nghị cười cười nói ta nghĩ biết ngươi ý định ở trong này ngốc bao lâu thời gian ma thuật sư đưa tay vào ngực từ trong túi gáo trên lấy ra một cái đồng thau đồng hồ bỏ túi nói ta nghĩ hiện tại ta đồng bạn đã công phá siêu liên hội giang nam phòng thí nghiệm ta không sai biệt lắm có thể rời đi với tư cách là hạ siêu liên trọng điểm phòng thí nghiệm giang nam phòng thí nghiệm nguyên bản có một vị cấp độ a cùng năm vị cấp độ b đóng giữ hiện tại hơn phân nửa lực lượng cũng bị tạm thời sai đến tây khê diễn võ trường căn bản không có khả năng ngăn cản được ba vị cấp độ a tập kích hơn nữa bọn họ chỉ là bị tổn hại cùng phá hủy hoàn toàn không cần bao lâu thời gian phất phất tay ma thuật sư triệt hồi phan thần mê cung dự ảnh hắn đứng lên hướng về tả nghị hơi hơi không người nói tả tiên sinh ta vô ý mạo phạm ngươi cùng tịnh giao tiểu thư ta hiện tại muốn ly khai hắn đã nghĩ đến rất rõ ràng nếu như tả nghị ngăn trở mình vậy cùng tả nghị t ử chiến quyết đấu một trận muốn đi tả nghị trả lời để cho ma thuật sư tâm bỗng dưng xuống trầm xuống nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt vậy ngươi muốn thế nào ma thuật sư tay trái nắm chặt đồng hồ bỏ túi tay phải lặng yên không một tiếng động địa nhiều ra một bả bài xì phé phan thần mê cung sau lưng hắn mơ hồ một lần nữa hiện ra vương kỳ bất cứ lúc nào cũng là xuất kích đối mặt tả nghị vị này trước đó chưa từng có cương đ ị n h ma thuật sư không có ý định vẫn giữ lại làm gì át chủ bài đồng dạng một câu ngươi muốn thế nào hắn nói sát cơ tất lộ để cho bầu không khí rồi đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm bồi thường tả nghị chĩa chĩa bên cạnh một mực không nói gì trương tịnh giao nói ngươi có lưu lại ít đổ với tư cách là bồi thường ách ma thuật sư s ữ n g sở cảm giác là lạ cái gì bồi thường tả nghị hời hợt nói giữ mặt nạ của ngươi lại ngươi có thể đi ma thuật sư trên mặt đeo theo nhất phó ngân bạch sắc mặt nạ vật che chắn ở dung mạo của mình nhưng tả nghị liếc thấy đây là một kiện loại pháp tác tạo vật trước mắt vị này ma thuật sư là tả nghị ở trong l à m tinh thấy qua chân chính hào cấp siêu phàm giả tuy bộ dạng này mặt nạ xa xa so ra kém phan thần mê cung nhưng tác dụng coi như không tệ vừa vặn lấy ra đương bồi thường bằng không muốn tới thì tới muốn đi thì đi làm xong sự tỉnh vô vũ cái kia liền đi thánh vực kỵ sĩ mặt m ũ i không cần tiền a trương tịnh giao a một tiếng tò mò nhìn ma thuật sư không biết hắn bộ dạng này mặt nạ có cái gì huyền diệu nhưng tả nghị hiển nhiên sẽ không không t ố i tha ma thuật sư ra mặt rút rút châm giọng hỏi ngươi nhận thức xô lô môn mặt nạ ta không biết tả nghị thành thật hồi đáp cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi lựa chọn hắn ý vị thâm trường nói đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút đánh với ta một hồi vạn nhất tháng đâu này lao tử không muốn thử a ma thuật sư trong nội tâm đau thương quả thật ngược dòng thành sông hắn khẽ cắn n ô i đột nhiên lui về phía sau một bước dài dưới chân trong chớp mắt toát ra đại cổ khói trắng đem nuốt hết một giây sau ma thuật sư thân ảnh ở trong x ư ơ n g mù tiêu thất hắn không có khả năng bởi vì tả nghị hai câu ba lời liền đơn giản điệu giao ra solo m o n mặt nạ này đồng dạng là tạ r u ộ t hội truyền thừa thiên niên thánh vật dù cho không có phan thần mê cung như vậy chân q u ý cùng cương đại cũng không phải có thể bỏ qua ma thuật sư không có chiến thắng tả nghị nắm chắc cho nên hắn lựa chọn chạy trốn hắn nắm giữ lấy phan thần mê cung tại trong bàn cờ di động vị trí của mình cũng không khó khăn chỉ bất quá kỳ thủ lệnh vị trí tất cả ván cờ đem tự sụp đổ nhưng đối với ma thuật sư mà nói n à y hoàn toàn là không quan trọng sự tình chỉ cần có thể an toàn rời đi chính là thắng lợi chỉ là ma thuật sư thoát được tuy gọn gàng mà linh hoạt tả nghị như thế nào dễ dàng tới bối thân hình hắn đ ỗ n g dưng xuất hiện ở đối phương nguyên lai vị trí tồn tại như thiểm điện địa lấy tay về phía trước kéo ra giang dắt chỉ nghe được một tiếng thanh thúy vô cùng n ứ c r a vang dội như là thủy tinh tấm gương bị đánh nát xung quanh ả à o rắc trong chớp mắt biến mất đại phòng nghỉ một lần nữa xuất hiện một đám nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau thoáng như mộng du bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì đến bây giờ cũng còn làm n ộ n g đầu cũng không phải vô cùng thanh tình nhưng bọn họ lại là vô cùng may mắn bởi vì ma thuật sư đem bọn họ đặt mê cùng khu vực an toàn cho nên không có lọt vào quân cờ công kích toàn bộ đều bình yên vô sự ma tả nghị cũng không bắt được trốn chạy ma thuật sư nhưng trong tay hắn nhiều ra nhất phó ngân bạch s ắ t mặt nạ chính là ma thuật sư đeo xô l ô môn mặt nạ trừ đó ra trước mặt hắn trên mặt đất trả lại tản mát lấy không ít kim loại mảnh vỡ ở bên trong phòng ánh đèn chiếu d ọ i xuống hiện ra vàng óng hào quang miễn c ư ơ n g có thể nhìn ra đây là một cái đồng hồ bỏ túi hài cốt chính là này đồng hồ bỏ túi ngăn cản t à nghị không năm giây thời gian để cho ma thuật sư đào thoát ra ngoài cần gì chứ t à nghị không cho là đúng địa lắc đầu hắn chỉ cần xô l o môn mặt nạ kết quả đối phương vì bảo trụ s o l o m o n mặt nạ cầm mặt khác một kiện pháp tắc kỳ vật tiến vào sau đó mặt nạ cũng không có bảo trụ chạy trốn sau khi trở về cũng phải khóc t r o n g mặt trong nhà cầu kỳ thật tả nghị thật muốn lưu lại ma thuật sư dù cho đối phương có pháp tắc tạo vật ngăn cản cũng là vô dụng trên thực tế hắn hiện tại sẽ đem ma thuật sư bắt trở lại cũng không phải cái gì khó khăn sự tình bất quá cho đối phương giáo huấn đã đầy đủ tả nghị chẳng muốn lại gây thêm rắc rối áng chừng trong tay chiếc hắn nói các ngươi đều đi ra ngoài trước ta cùng tịnh giao tiểu thư nói ra suy nghĩ của mình tả nghị thanh âm cũng không vang dội thế nhưng rơi vào nhân viên công tác cùng trợ lý trong lỗ thai nhưng lại có khó có thể nói hết uy nghiêm bọn họ vô ý thức địa tuân theo tả nghị mệnh lệnh liền trương tịnh giao tiếp thân trợ lý cũng không ngoại lệ đợi đến đại trong phòng nghỉ người không có phận sự toàn bộ sau khi rời khỏi tả nghị đem xô lô môn mặt nạ đưa cho trương tịnh giao cho ngươi cầm lấy a trương tịnh giao nhận lấy t o mò hỏi nó có, có tác dụng Gì?、Tà、nghị cười cười nói, nó tác dụng cùng thiên diện có phần tương tự, có thể dùng để Nguyễn Trang người giữ Trương ngươi. mình, Tà tác thiên tự, thể thành một người khác. Mặt nạ vào tay nháy mắt, vật tẩn mật. thích vào nói, nó diện phần chính biến nạ nháy hắn bản nắm này 227, hơn khác. chứa hợp cười cười có có cơ cái để đã đồ bí lúc trước ma thuật sư ngụy trang thành trương tịnh giao phèn hâm mộ tiểu k i ể u sở dựa vào chính là cái này solo m o n mặt nạ cùng thiên diện bất đồng nó cũng không phải điều chỉnh sửa chữa đeo người dung mạo mà là nói dối người khác ánh mắt tương tự huyễn thuật cũng không phải là chân thật cho nên ngụy tuy r a n g h i ệ quả dung có thể bao t điểm như g có cao t vậy biến chân thế ậ t mặt, khôn nghị không thể phân biệt thật bên ngoài người như trừ tả giả. biệt có Tuy tại lam tinh thế giới solo môn mặt nạ như cũ xem như khó được bảo vật bởi vì nó bao hàm pháp tắc lực lượng có thể nhìn thấu người khác ít lại càng ít mà solo môn mặt nạ phương pháp sử dụng tương đối đặc biệt cần ngụy trang thành một cái nào đó tiếng người đầu tiên đến tiên làm cao h phương o đối đeo u Điều đó cầm kích cũng c mật làm về lại dùng mật ngữ kích phát. Điều này phát. h hạn chế mặt nạ công mặt duy ụ dụng ngụy n khiến nó vô pháp tùy tâm dụng địa trang thành người khác. Dưới tình g khác. pháp h Dưới vô tùy tâm sử địa ố n bình thường, không có nắm giữ mở ra mật ngữ người là vô pháp sử dụng Solomon mặt nạ, nhưng mà nó rơi trong g giữ pháp mật mặt t vô có mở mà rơi ra a là sử tả nghị liền vô pháp bảo tắc ồ n ngữ ở bất kỳ bí mật, mật kỳ phá giải mật ngữ vô cùng đơn giản. Cao duy pháp tắc lực lượng đối với thấp duy pháp tắc lực lượng nghiên ép có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề giống như là phan thần mê cung căn bản vô pháp vây khốn tả nghị đồng dạng lực lượng tầng thứ t r ê n lệch quá lớn tả nghị thậm chí có thể sửa chữa này trương mặt nạ mật ngữ để cho ma thuật sư đoạt lại đi cũng không thể sử dụng nhưng mà đạt được s ô lô môn mặt nạ trương tịnh giao thần sắc có chút vi diệu nói tả đại ca đây là ngươi chiến lợi phẩm ta không thể nhận quá quý trọng ta lấy qua chính là cho ngươi tả nghị giải thích nói tạ dột hội bắt ngươi thiết lập ván cục đây là ngươi nên được bồi thường thế nhưng là trương tịnh giao làm khó ta không muốn dùng khác nam nhân dùng qua đồ vật nhất là mang lên mặt hả tà nghị không khỏi vì nàng hiếm thấy ý nghĩ kinh sợ kinh sợ nói không quan hệ ma thuật sư là nữ nữ trương tịnh giao kinh ngạc đến ngây người bởi vì tất cả mọi người cho rằng ma thuật sư là nam từ trước đến nay lại không có người nói qua hắn là nữ tần quân hạo sở dĩ muốn đối phó ma thuật sư chư lung bắt tạ dột sẽ trở thành thành viên tới xây dựng công h â n gia chủ yếu chính là ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn tuyên bố muốn đối với trương tịnh giao ra tay cho tần nhị ít bị vợ ngoại t ì n h kết quả hiện tại tả nghị c ư nhiên nói ma thuật sư là nữ để cho nàng đầu góc có phần loạn không thể nào ta không biết nàng có hay không chân chính ma thuật sư tả nghị nói nhưng nàng một trăm phần trăm là nữ lấy xuống s ô lô môn mặt nạ thời điểm tả nghị liền thấy rõ ràng ma thuật sư chân chính dung mạo hắn nhãn lực không cần hoài nghi a trương tịnh giao thở nhẹ một tiếng Do, do dự o d dự nói vậy ta hiện tại cầm thiên diện trả lại cho người a đạt được solo môn mặt nạ kia thiên diện khẳng định có còn cấp cho tả nghị nàng không có khả năng đồng thời chiếm hưu hai kiện bảo vật tuy trương tịnh giao cũng không hy vọng xa vời chính thức có được thiên diện nhưng nàng là thực rất thích cái này pháp tắc tạo vật g a thị thủy nhuận cực kỳ thoải mái không cần bôi lên bất kỳ đồ trang điểm hoặc là tiến hành bảo dưỡng là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất hơn nữa thiên diện đổi mặt cực kỳ thuận tiện so với solo môn mặt nạ mạnh hơn chỉ là không nỡ bỏ về không nỡ bỏ trương tịnh giao cũng không phải là loại kia được một t ứ c lại muốn tiến một thước tham lam ích kỷ người cho nên đem thiên diện hái xuống đưa trả lại cho tả nghị tả nghị nhận lấy thu vào không gian chỉ h o à n trong cười cười nói tin tưởng ta số lô môn mặt nạ kỳ thật thích hợp hơn ngươi về sau ngươi sử dụng minh bạch trương tịnh giao gật gật đầu ừ cảm ơn tả đại ca cứ việc có chút buồn vô cớ như mất cảm giác bất quá đồ vật trả lại sau khi trở về nàng cũng cảm thấy n h ẹ nhõm Không được lo được lo lo m ấ tà Không cần khách khí. cần t nghị có phòng bị bọn họ tìm t r ư ơ n g tịnh giao phiền toái cho nên mang t r ư ơ n g đ ổ dòm xuất ra hấp dẫn đối phương ánh mắt kia nàng dĩ nhiên là an toàn v ề phần tà nghị chính mình nhiệt liệt hoan nghênh tạ dột hội đến cửa đưa trang bị vô luận là phan thần mê cung còn là s ô lô môn mặt nạ hoặc là trên mặt đất phá toái đồng hồ bỏ túi đều là có được lấy đã lâu lịch sử siêu phàm vật phẩm vẹn vẹn ma thuật sư một người liền kiềm giữ nhiều món như vậy tương tự pháp tắc tạo vật có thể tưởng tượng tạ rốt hội nội t ì n h có nhiều hùng hậu chẳng trách bọn họ bị thế giới các quốc gia xếp vào nguy hiểm tổ chức danh sách như cũ mười phần sinh động hôm nay lại càng là bố cục đánh lén hạ siêu liên giang nam phòng thí nghiệm cầm tần quân hạo cùng một chuyến siêu liên hội cường giả đùa bỡn tại bên trong vỗ tay nếu không là đánh lên tả nghị ma thuật sư đêm nay hành động có thể nói hoàn mỹ tả nghị để cho chạy ma thuật sư cũng có bung dài tuyến lơi câu đại ngư ý đồ tại hắn đối với tạ ruột sẽ có càng nhiều hứng thú trương tịnh giao cam đoan nói ta nhất định sẽ bảo thủ ở bí mật này vì vậy tả nghị đem solo môn mặt nạ phương pháp sử dụng kỹ càng địa nói cho nàng biết bao gồm sửa chữa về sau kích phát khẩu lệnh mong lạp lạp tiểu ma tiên biến thân trương tịnh giao cũng mặc kệ khẩu lệnh có bao nhiêu ác thú vị nàng đương trường sử dụng một chút c ư nhiên lập tức biến thân trở thành chính mình phèn hâm mộ tiểu kiều mà không phải solo m o n mặt nạ chủ nhân đời trước ma thuật sư a nha trương tịnh giao đối với tấm gương theo theo đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề tiểu kiều không có sao chứ người yên tâm đi tà nghị nói ma thuật sư không có nói dối bọn họ cũng sẽ không đối với một cái thân hoạn bệnh nan ý ý ảy vô tội nữ h à i ra tay trương tịnh giao buông lỏng một hơi vậy tốt nhất nếu như tiểu kiều bởi vì nàng duyên cớ lọt vào ngoài ý muốn tổn thương kia nàng trong hội d â y dứt cả đời tà nghị cười nói chân chính có sự tình là siêu liên hội đám người kia đâu chỉ là có chuyện đương tần quân hạo đám người thoát khỏi phan thần mê cung không được một phút đồng hồ bọn họ liền đón đến đến từ tổng bộ khẩn cấp tin tức siêu liên hội giang nam phòng thí nghiệm vừa mới lọt vào người ngoại lai công kích thương vong cực kỳ thảm trọng tổn thất vô pháp đánh giá nhận được tin tức tần quân hạo giống như là lần lượt một cái bố tạ cả người cũng bị chủ y mộng đêm nay vây bắt ma thuật sư hành động là hắn tự mình tổ chức c h u tính đồng thời dựa vào tần gia quyền thế sai c h ọ n vẹn bốn người cấp độ a siêu phàm giả tổng số lượng càng nhiều cấp độ b siêu phàm giả tới áp dụng kế hoạch tình huống trước mắt biểu hiện hắn kế hoạch đã thất bại hắn bị ma thuật sư cho đùa n g đ ị c h ma thuật sư chân chính mục tiêu cũng không phải trương tịnh giao mà là giang nam phòng thí nghiệm vấn đề ở chỗ suất lớn như vậy sự tình n à y miệng bắt tô hắn tìm id đảm nhiệm tần quân hạo thiếu chút huyết nhà ba miệng Vội vàng chương ù n người g giả tóc một c xám đám lao ỗ vội vàng võ rời đi diễn r t đến hai g nghiệm xem xét tình huống, nhìn có hay không h trăm n phần trương tịnh cũng g giao, chỉ có thể t có hai mươi tám hảo muội muội sao lốm đốm đ ầ y trời dưới bầu trời đêm dương liều y y ỉa bờ sông nhỏ gió mát phơ phất tạ nghị quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn sau lưng như t r ư ớ c đèn đuốc sáng trương tây khê diễn võ t r ư ở n g hỏi cùng chính mình sóng vai đồng hành trương tịnh giao n g ư ờ i thật muốn hảo buổi hoa nhạc đã chấm dứt tạ ruột sẽ cùng siêu liên hội giữa trận chiến đấu này cũng tuyên cáo kết thúc phía trước thắng được thắng lợi cho nên hiện tại trương tịnh giao đã an toàn sẽ không còn có người đến tìm nàng phiền thoái nàng quyết định phản hồi kinh thành chu bị cả nước cùng thế giới lưu động biểu diễn định dùng hai ba năm thời gian để hoàn thành mộng t ư ợ n g để cho tất cả mọi người có thể nghe được chính mình tiếng ca ừ trương tịnh giao dùng sức gật gật đầu nàng trong đôi mắt chấp động đại biểu quyết tâm hào quang ta nghĩ hảo nàng đã tìm đến thuộc về mình tân con đường cũng có ước mơ mục tiêu tuy cái mục tiêu này rất có thể cả đời cũng không thể với tới nhưng nếu như không nỗ lực đuổi theo đuổi thì như thế nào có được hy vọng trương tịnh giao tìm đến còn có người sinh ý nghĩa lúc này nàng có vô cùng động lực ta n g h ĩ mỉm cười nói ta tin tưởng ngươi sẽ thành công trương tịnh giao cùng tả nghị ánh mắt tương đối nàng ngon ngọt cười chân thành nói cảm ơn ngươi tả đại ca ta đưa ngươi về nhà tả nghị vung tay lên đem hạ lì từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hắn đưa cho trương tịnh giao một cái đầu nón trụ chính mình lại đeo lên một cái trên háng mổ tỏa o xịt châm lửa khởi động trương tịnh giao đeo hảo mũ giáp linh hoạt địa nhảy ngồi vào chỗ ngồi phía sau ngồi vững vàng a hạ lì động cơ rền vang chở hai người chạy về phía phía trước trương tịnh giao hai tay ôm chặt lấy tả nghị eo cách mũ giáp đem mặt dán tại người sau khoan hậu kiên cố trên sống lưng cảm giác vô cùng an tâm tuy ở chung thời gian cũng không phải rất dài thế nhưng trong lòng hắn đối với tả nghị có vô cùng tin cậy nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan bụi tiệc hiện tại đã đến khúc cuối cùng người tán thời điểm nàng có bản thân truy cầu mà tả nghị cũng chỉ khi nàng là bằng hữu tối đa bất quá m u ộ i muội gió đêm bản thân biên gào thét mà qua trương tịnh giao nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà ngâm nga ngươi đến cùng có mấy cái hảo muội muội vì sao từng muội muội đều gả cho nước mắt thật dài con đường ngọn đèn dầu đang hết thời tả nghị trước đem trương tịnh giao đưa đến xem cảnh hộ i huyện sau đó lại đi đến cùng đại học các học sinh địa điểm ước định lao trang quán bán hàng nhà này dãy đương điếm ở vào kênh đào biên mỹ thực một mảnh phố lấy vật đẹp giá rẻ lấy sưng tại hàng châu rất có danh khí năm đó tả nghị tại hàng châu đại học học bài thời điểm liền thường xuyên cùng cao phong bọn họ chạy qua tới trà sát thượng một bữa buổi tối hôm nay xem như ôn lại tư vị đặc biệt sớm dự định hào bàn vị lao tả người tới chậm trễ tà nghị đi đến quán bán hàng điếm thời điểm dự định bao lớn trong mái hiên đã ngồi đầy người thế nhưng trừ món ăn ngội cùng tiểu thủy g i a một cái món ăn nóng đều không có h i ệ n nhiên đều đang đợi hắn đến nơi xin lỗi xin lỗi tà nghị ôm quyền cười ha h à nói để cho mọi người đ ợ i lâu tối nay tớ i nhìn trương tịnh giao buổi hòa nhạc đồng học tổng cộng có hai mươi bảy vị còn có bốn vị gia thuộc người nhà bày chọn hai đại bàn mọi người ồn ào phạt rượu phạt rượu tà nghị không sĩ diện c á i láo một hơi liền làm tam đại cốc địa nhất thời thắng được cả sảnh đường ủng hộ trong dạp bầu không khí trở nên càng sinh động lên lao tả lần này thật sự là may mắn ngươi trương nhã lệ cảm thán nói trương tịnh giao trận này buổi hòa nhạc thực quá đặc sắc ta đều nghe khóc nếu bỏ qua vậy thì thật là cả đời tiết m ố i nàng nói rất là động tình nhưng không có ai cho rằng lớp trưởng đại nhân nói khoa trương mọi người nhao nhao biểu thị này một vạn khối tiền hoa có quá giá trị tới trương nhã lệ rất hào khí địa c h ả o hai bình địa lao tả ta mời ngươi một bình rượu tả nghị ha ha cười cười cùng nàng làm lao tả lao tả trương nhã lệ đáng tin khuê mật trần văn văn cầm lấy tả nghị hỏi con gái của ngươi lâu này như thế nào không mang theo quá a nàng n g ủ i được sớm tả nghị buông xuống bình rượu giải thích nói xem hết buổi hòa nhạc để cho ta sư mẫu mang về nhà kia lúc nào có thể khiến ta mang về nhà a trần văn văn hai tay nâng g tâm tràn đầy ước mơ nói con gái của ngươi thực quá khả ái ta cũng tốt muốn một cái a một vị nam đồng học cười nói vậy đơn giản ta giúp ngươi mọi người c ư ờ i vang đi đi đi trần văn văn ghét bỏ địa phất phất tay ngươi g e n quá kém ta muốn sinh cũng phải theo ta ra ạ linh sinh nàng đem đầu đặt tại trương nhã lệ trên bờ vai vẻ mặt ngọt ngào say mê bộ dáng trương nhã lệ thiếu chút một ngụm rượu phun ra chủ nhiệm lớp tà nghị t o mò hỏi lần trước nghe trần văn văn nói ngươi tại đế đô phát triển tại sao lại tại hố hải buổi tối trương nhã lệ là theo hai vị đồng học một chỗ từ hố hải lái xe sang đây xem buổi hòa nhạc trương nhã lệ giải thích nói ta bị tổng bộ phái đến hố hải công tác một đoạn thời gian có khả năng về sau cũng sẽ ở hố hải tà nghị gật gật đầu vậy rất tốt ta hố hải đến hàng châu rất gần về sau chúng ta có thể thường xuyên tụ hội trương nhã lệ cười nói đúng vậy a nàng g ơ lên bình rượu nói tới vì lần này gặp nhau mọi người chúng ta c ạ n ly c ạ n ly tất cả mọi người ầm ầm h ư ớ n g ứng đem trong rạp bầu không khí đẩy hướng cao trào c ạ n ly nóng hổi thơm nào ngạt dây đương rau x à o cùng sinh mánh h ả i sản bưng lên bàn mọi người cùng nhau quá nhanh c ắ n ăn ă n vào ba bốn tiến hành cùng lúc sau các học sinh từng cái một hướng tả nghị mời rượu cảm tạ hắn cung cấp buổi hòa nhạc vé vào cửa để cho tất cả mọi người đạt được một lần không gì sánh kịp tốt đẹp thể nghiệm tả nghị ai đến cũng không có cự tuyệt một ly một ly uống thống khoái lao tả bên này ngồi cùng bàn đồng học vừa mới kính xong mặt khác một bàn đồng học cũng chạy qua tới tham gia náo nhiệt ta mời ngươi cảm ơn tả nghị cùng đối phương cạn một chén hỏi lão lưu gần nhất đang bận cái gì lão lưu tên là lưu trấn hải trước kia cùng tả nghị quan hệ không tệ chỉ bất quá tốt nghiệp về sau tất cả mọi người vội vàng liền ít đi liên hệ nhưng giao tình cũng không có mỏng bao nhiêu càn d ỡ lăn lộn chứ sao lưu trấn hải cười nói so ra kém ngươi tiêu diêu tự tại a đúng hắn vì tả nghị giới thiệu đi theo chính mình một chỗ qua nữ h à i tử đây là bạn gái của ta nhiễm hủy cô bé này đại khái là hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng hình dạng thanh tú nén lòng mà nhìn xem lần hai khí chất dịu dàng động lòng người đứng ở lưu c h ấ n hải bên người lộ ra ngượng ngùng nụ cười hiện lộ có chút ngại ngùng lao lưu thật là được a tả nghị thán phục vô thanh vô tức địa liền hái đoá tiên hoa ngươi thành thật khai báo ngươi buổi tối có phải hay không tới hành hạ chó đúng đúng đúng Độc thân các học thân sinh không khỏi lưu ò n phẫn, quả thật không có nhân tính g đầy cam có A. thật quả l trấn hải lại cùng hắn cạn một chén uống xong hắn nhẹ nhàng đẩy nhiễm hủy một chút ra hiệu người sau mời rượu nhiễm hủy bưng chén rượu lên nói tả tả tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi nàng thanh e m nói chuyện đang run rẩy cũng không dám con mắt nhìn tả nghị lưu trấn hải nghi ngờ nhìn xem chính mình bạn gái mặc dù nói nhiễm hủy tính cách thiên hướng nội nhưng là không đến mức như thế n h á t gan hơn nữa tả nghị có cái gì tốt sợ bảo ta láo tả hảo tả nghị cười nói tất cả mọi người là bằng hữu không cần khách khí như thế lưu trấn hải vị này bạn gái cũng không phải là người bình thường hắn có thể cảm giác được đến từ đối phương trên người siêu năng ba động đại khái là cấp e hoặc là cấp độ f siêu phàm giả nhiễm hủy hẳn là nhận ra thân phận của hắn cho nên mới biểu hiện được như thế nơm nớp lo sợ đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm hiện giờ tả nghị ở đâu thế giới thế nhưng là nổi tiếng nhân vật có lâm giang long vương danh hảo mà hắn ảnh chụp sớm đã bị người tại mạng lưới diễn đàn thượng cho hấp thụ ánh sáng nhiễm hủy có thể nhận ra rất bình thường cảm ơn nhiễm hủy nhẹ giọng nói ra uống hết trong chén đĩa trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ h n g không biết là sợ hãi còn là kích động tả nghị ha ha cười cười không nghĩ tới lão lưu đồng học cư nhiên tại không có cảm giác dưới tình huống tìm vị siêu phàm bội t ử đương lao bà cũng là người có phúc ca tả nghị thay vị này lão đồng học cảm thấy cao hứng bởi vì tại có thể đoán được tương lai siêu phàm giả số lượng đem thành g i a tăng gấp bội l a n tinh thế giới rất nhanh nên đón siêu phàm thời đại mà vị này nhiễm hủy tướng mạo nhìn lên đều rất tốt bộ dáng lao tả lại có khác đồng học đến tìm tả nghị mời rượu rất có không đem hắn quá chén không bỏ qua tư thế tà nghị đương nhiên không hề sợ hãi tới bao nhiêu uống bao nhiêu chương hai trăm hai mươi chín tạo hóa tà nghị trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm đã là nửa đêm thời gian năm đó đại học cùng lớp hơn m ộ ư ơ i người mọi người tốt nghiệp về sau đều có tương lai riêng có xuất ngoại có về với ông bà lưu ở hàng châu phát triển đồng học số lượng cũng không nhiều hôm nay lại là tạm thời triệu tập nếu như không phải là trương tịnh giao mị lực quá lớn các ă năng n bản không có khả năng tới nhiều người như、vậy. Hiện đại sinh khả hoạt có tới đại vậy. p l ự đại, công tác n g sự học i việc người ệ p bận bằng rộn cạnh tranh, chỗ làm việc người lừa ta gạt không chân chính bằng hưu, cho nên chỗ coi cho cả gạt hưu, ta tất lửa làm m i người đ ặ biệt mỗi hội. trọng tình trọng một quý quý nhau học học đồng cảnh, cũng quý trọng mỗi một lần gặp nhau cơ、hội. Các học sinh chưa bao giờ hội lẫn nhau ganh đua so sánh lại càng không tồn tại tranh đấu gay gắt vui chơi giải trí nói một chút cười cười hồi ức xanh miết nhiều năm thỏa thích đ ị a nhận thức xa cách từ lâu gặp lại sung sướng cùng vui sướng bữa này dãy đương bữa ăn khuya liền ăn thời gian rất lâu Liên lần lại tối ngại ngủ, nữ sinh cũng uống vài chai bia, hội thời gian, mới từng người tính ngủng nữ cũng uống hẹn từng tận hứng mà tán. tụ cách họp ước sau mà đối với tả nghị mà nói nay đồng dạng là sinh mệnh chân quý thể nghiệm tại ạ xa ạ thế giới không ít cường giả lựa chọn bỏ đàn một mình tu luyện thăm dò không biết có rất nhiều siêu phàm giả tôn trọng mạnh hơn tự mình tồn tại chưa bao giờ cùng người phàm làm bạn xem bình dân vì kiến hôi q u y ề n xanh sắt trong tay đối tượng có chút chức nghiệp giả khởi điểm cũng chỉ là người bình thường thế nhưng đương bọn họ bước vào siêu phàm lĩnh vực liền lập tức cùng nguyên lai thế giới chia cắt ra bỏ qua qua lại bằng hưu thậm chí thân nhân hết sức chuyên chú địa hướng lấy cảng cao sinh mệnh danh sách phân đấu bọn họ lựa chọn cũng không phải là sai lầm cũng không thể chỉ trích bởi vì bọn họ tuân theo là mấy cái kỷ nguyên truyền thừa hạ xuống quy tắc nhưng tả nghị sở đi ra đường cùng bọn họ là bất đồng tả nghị tôn trọng sở hữu trí tuệ sinh mệnh trừ phi đối phương thuộc về tà ác trận doanh hắn chưa bao giờ cao cao tại thượng bao quát phàm t ụ dù cho thành tựu truyền kỳ như cũ đối với người bình thường ngang hàng đối đãi hắn từng theo vân du bốn phương thương nhân mặc cả chỉ vì tiết kiệm mấy mai tiền đồng hắn từng hướng đồng ruộng lao nông l ệ phép cầu chợ chỉ vì nghe ngóng một chút tin tức hắn đã từng trà trộn tại lang thang do b i n h vì c h ấ n rơi thanh trừ tự nhiên thai h o ạ n ai có thể tưởng tượng tiếng t â m lừng lấy long c h i kỵ sĩ tá dực từng vì một mai tiền bạc thù lao tại hoang v ắ n g sơn giã thôn nhỏ trong gác đêm chém giết trà đạp hoa màu g i chư hắn còn không tích chân quý tín ngưỡng lực đi cứu vãn một cái vừa mới đ ố i nước tử vong bình dân hài đồng để cho một vị thôn phụ mẫu thân không được đau thương nỉ non cùng hối hận tự thế giới khác trở về có được lấy vô địch lực lượng tả nghị như cũ một mực tuần hoàn theo chính mình mỹ đức tín ngưỡng chi đạo chưa từng có đem chính mình coi là cao duy sinh mệnh bởi vì hắn có thể thật sâu cảm nhận được kia phần thuộc về bình thường hạnh phúc tốt đẹp hảo hắn cũng nguyện ý vì thủ hộ phần này hạnh phúc tốt đẹp hảo mà cống hiến lực lượng nếu ai nghĩ đến bị tổn hại đó chính là tả nghị lực nhân Thông thông khoai khoai đạt i đổi làm y phủ, hắn đi ệ u tắm thay tịnh thư phòng mở ra trong hắn làm mở m rửa, ra hề phục, y đến phòng n đến g lưới khí. Đổ bộ r o n mạng lưới diễn g lưới được à n bên trong. Hiện tại tả nghị đã có thể một lần nữa tiến nhập trong mạng tại tả thể một đã có l ớ i nhi tinh mà vào. không thần ý thức sẽ cùng theo chạy cần lắng cùng lo bảo Đạt ý sẽ đ ư thiên mệnh nữ v u truyền thừa tiểu nha đầu hoàn mỹ tinh thần thể vấn đề đạt tới tương đối trình độ giải quyết chỉ bất quá nàng trước mắt tuổi còn quá nhỏ cho nên tại đối với tinh thần lực lượng khống chế phương diện còn có nhất định chưa đủ nhưng theo nàng phát triển vấn đề này rất nhanh không còn là vấn đề đến lúc đó tả nghị chuẩn bị cho bảo nhi cũng xin một cái trong mạng lưới khí đến lúc đó hắn đều có thể mang theo tiểu nha đầu một chỗ ở trong hạ đô mặt dạo phố du ngoạn đêm nay trong mạng lưới diễn đàn vô cùng náo nhiệt đặc biệt là hạ đô phân khu kia lại càng là loạn sĩ bắt náo hot tổ tiệc chủ yếu có hai cái một cái là vừa mới chấm dứt không lâu sau trường tịnh giao hàng châu buổi hòa nhạc mọi người thảo luận phải vô cùng nhiệt liệt ta có thể đủ một trăm phần xác định chúng ta ngọc thần tân cấp nàng tiếng ca đã đạt tới tầng thứ cao hơn đồng ý vừa mới nghe xong trận này buổi hòa nhạc cảm giác tánh mạng của mình đều thăng hoa mở màn đại ngư hát có quá tốt vô cùng cảm động cuối cùng kia đầu thiêu đốt viễn trinh mới là toàn trường tốt nhất muốn nhớ một đời quá hâm mộ các n g ư ờ i lại tại hiện trường ta căn bản đoạt không được vé vào cửa a a ta cũng không có cướp được vé vào cửa nghĩ tới ta đường đường siêu phàm giả c ư nhiên thua ở rất nhiều phàm nhân tri thủ x ỉ nhục cá sỉ nhục chết cười nơi này cái nào không phải là siêu p h à m giả không có cấp được phiếu nhiều mọi người đừng có gấp ngọc thần cũng sẽ không khai mở một hồi buổi hòa nhạc chúng ta có thể chờ chút nữa một hồi đúng ma thuật sư sự tình như thế nào đây trên lầu vừa thông mạng lưới bên cạnh tiếp mời không thấy sao nhanh chóng đi bên cạnh vây xem a cái gọi là bên cạnh tiếp mời chính là ma thuật sư phát ra tạ rột u sẽ trở thành thành viên công kích phá hủy giang nam phòng thí nghiệm video tiếp video chiều dài cũng chỉ có bảy phút lại là toàn bộ chỉnh triển hiện một lần gần như hoàn mỹ tập kích quá trình đặc sắc trình độ miêu sát sở hữu h o l l y w o o d m ạ n h lớn cho nên điểm kích lớn vào lượng cùng h ồ i thiếp dẹp tợt ly số c ự cao c đồng thời ở trong tấm thiệp này mặt ma thuật sư còn nghĩ lần này sự kiện chân tướng cùng đi qua từ đầu chí cuối địa ghi ở phía trên mọi người mới biết được nguyên lai、like、tần quân hạo cùng siêu liên hội muốn lợi dụng trường tịnh giao dụ bắt ma thuật sư kết quả bị ma thuật sư đến dương đông k í c h tây nhất cử phá hủy siêu liên hội trọng yếu phòng thí nghiệm lúc trước hai bên ở trong diễn đàn đấu khí kỳ thật là tại đấu trí so dũng khí mà ma thuật sư một phương hiển nhiên thắng được thắng lợi đương nhiên trong tay tả nghị thiệt thòi lớn tổn thất xô lô môn mặt nạ cùng thời gian đồng hồ bỏ túi sự tình ma thuật sư không có nói tới nửa câu nhưng qua đã đầy đủ đại để cho vây xem quần chúng ăn được nồng nhiệt ăn no thỏa mãn mặt khác lại có người yêu sách lần này hạ siêu liên tổn thất thật lớn chẳng những mất đi một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm trả lại hao tổn không ít tinh nhuệ thành viên chân chính là b kia thướng phu nhân u lại vấn đề trong mạng lưới diễn đàn nhân viên quản lý là ai đầu tiên có bài trừ siêu liên hội bằng không ma thuật sư ai đi sớm đã bị phong căn bản không tới phiên hắn luồn lên n g ả y xuống siêu quản cục cũng phải b à i trừ c h u n g quy hai bên là hợp tác quan hệ đại cục làm trọng không có khả năng không để mặt siêu liên hội tùy ý người sau ra mặt bị đánh co đùng đùng không rước vang dội đó là ai đang quản lý l u ậ n đàn là ai tại bảo vệ diễn đàn vận hành tà nghị lợi dụng chính mình quyền hạn ở trong diễn đàn tiến hành tỉ mỉ tìm tòi sau đó tìm đến một cái tên tạo hóa tạo hóa chính là trong mạng lưới diễn đàn siêu cấp quản lý thế nhưng về tạo hóa tin tức ít lại càng ít tả nghị có thể tìm thấy được nội dung cực kỳ có hạn sơ bộ phỏng đoán đối phương hẳn không phải là chân chính người mà là tương tự ác ý tồn tại cũng nắm giữ lấy trong mạng lưới quyền hạn tối cao nó hẳn là trong mạng lưới lớn nhất một trong những bí mật chương hai trăm ba m ư ta tới thu mua tả nghị không có ở tạo hóa phía trên lãng phí thời gian bởi vì đối với hắn mà nói trong mạng lưới vẹn vẹn chỉ là một cái đạt được trong thế giới tin tức con đường bất luận ai đang quản lý đều là không quan trọng sự tình tiếp tục xem một ít t i ế p mời tả nghị rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn hồi phòng ngủ ngủ nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai ăn sáng xong tả nghị đi trước thương vũ lâm bên kia cầm bảo nhi nhận về thế nhưng hắn cũng không có cầm bảo nhi đưa đi thiên khải học viện mà là đưa đến xem cảnh hồ viện trong nhà tại nhà mới ở hơn nửa tháng trương tịnh giao vừa mới thu thập xong chính mình hành lý hôm nay nàng muốn phản hồi kinh thành tịnh giao tỉ, tỉ. biết trương tịnh giao muốn đi tiểu mê mội rất là không n ỡ bỏ lưu luyến không rời mà hỏi ngươi về sau còn có thể trở về sao nhất định sẽ trương tịnh giao ngồi s ổ m xuống ôm lấy tiểu nha đầu ánh mắt của nàng trong hiện ra lệ quang nói bảo nhi ta sẽ nhớ ngươi bảo nhi dựa vào trong ngực nàng ta cũng thế trương tịnh giao sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt một lần nữa đứng dậy nàng nói với tả nghị tả đại ca cảm ơn ngươi đoạn này thời gian chiếu cố ta cũng không biết như thế nào cảm tạ mới tốt tà nghị cười cười nói ngươi nghĩ lời cảm tạ vậy sau này có r ả n h đến xem bảo nhi vậy cũng là báo đáp sao trương tịnh giao lau lau khỏe mắt nước mắt cười gật gật đầu hảo đúng nàng nhớ tới một sự kiện vội vàng tháo xuống tay trái đeo bắt tay vào làm vòng tay cái này đ ồ vật trả lại cho ngươi đây là tà nghị cho nàng hộ thân vòng tay ngươi giữ đi tà nghị nói lưu lại cái kỷ niệm hảo loại này phẩm giai không cao phủ văn trang bị hắn có thể đơn giản địa chế tạo ra rất nhiều món cho nên không tính là cỡ nào chân quý trương tịnh giao kỳ thật cũng muốn lưu lại cảm ơn hảo t a nghị nói ta đưa ngươi sân bay a trương tịnh giao đoàn đội đem ở phi trường cùng nàng tụ hợp sau đó cùng nhau bay trở về kinh thành trước khi đến sân bay trên đường trương tịnh giao vẫn luôn tại nói với bảo nhi lấy lặng lẽ tựa như thân mật tỉ mụi đến trước khi chia tay sau đột nhiên có nói không hết nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan b u ổ i tiệc đến sân bay đi ra phân biệt thời điểm thịnh giao tỉ tỉ hẹn gặp lại bảo nhi hướng trương tịnh giao khua tay nói khác nhất lộ bình an bảo nhi hẹn gặp lại tả nghị cùng tiểu nha đầu đưa mắt nhìn vị này đại minh tinh thân ảnh tiêu thất tại hối hả trong đám người bảo nhi nắm tả nghị tay ngẩng đầu nói ba ba có phần thất lạc bộ dáng tả nghị xoa xoa nàng đầu cười cười nói ba ba đưa ngươi đến trường hắn đưa bảo nhi đi thiên khải học viện vừa mới đem tiểu nha đầu giao cho tự nhiên hệ di nhã lao sư tả nghị di động đột nhiên văng lên trung thúc cho hắn gọi điện thoại tới chính là trần nguyên trung vị này trung thúc trong thanh âm mang theo một tia trần trở tả nghị ngươi bây giờ trong nhà sao không có ta ở bên ngoài tả nghị hồi đáp trung thúc ngươi có sự tình gì sao là như thế này trần nguyên trung do dự một chút nói chính là về chấn chúng ta tử phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình chấn trưởng còn có mấy vị nhà xưởng lao bản muốn thương lượng với ngươi một chút không biết ngươi bây giờ thuận tiện bất tiện tả nghị suy nghĩ một chút nói vậy ta hiện tại q u á hảo ở trong kia gặp mặt nếu đổi lại là người khác tả nghị mới mặc kệ không hỏi nhưng trung thúc là bất đồng hắn biết rõ lấy trung thúc tính cách trừ phi là bất đắc dĩ bằng không sẽ không theo chính mình mở miệng địa điểm gặp mặt như cũ là tại cùng phúc trà lâu trừ trần nguyên trung cùng lâm giang chân trấn t r ư ở n g gia còn có hơn mười hiệu trong trấn có uy tín danh dự nhân vật cùng nhà s ư ở n g chủ tả tiên sinh phiền thoái ngài bọn họ thái độ có thể nói là tất cung tất kính n ơ m nớp lo sợ địa cùng cẩn thận sợ làm tức giận tả nghị bộ dáng tả nghị chẳng muốn cùng bọn họ khách sáo nói các ngươi nói đi đến cùng là chuyện gì mấy người hai mặt nhìn nhau còn là c h ấ n trưởng mở miệng nguyên lai tại lần trước tả nghị đánh bại tư không nạn g đuổi đi giang nam tân thành tập đoàn phương diện người lâm giang c h ấ n phá bỏ và rời đi nơi khác công tác trước bố trí công tác lập tức đình chỉ trước kia đã có không ít trong c h ấ n nhân ra cùng với bên ngoài c h ấ n nhà xưởng cùng tân thành tập đoàn đạt thành chuyển rời hiệp nghị hiện tại bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân hết thể hết hiệu lực vấn đề ở chỗ những người này ra cùng nhà xưởng đã làm tốt phá bỏ và rời đi nơi khác chuẩn bị mấy nhà nhà xưởng hoặc là giải tán công nhân bán ra thiết bị hoặc là ý định chuyển rời đến khác địa phương kết quả tất cả đều hưởng phí công phu tổn thất tương đối không nhỏ làm cho người ta không biết nên khóc hay cười l à không ít trong chấn nhân ra lựa chọn tiền tệ thu xếp phương án phá bỏ và rời đi nơi khác khoản đều còn chưa tới tay liền bắt đầu tiêu tiền như nước tiêu xài vì thế rất có những người này trả lại thiếu nợ bên ngoài l i ê n chờ dùng phá bỏ và rời đi nơi khác khoản trả nợ nhưng mà chẳng ai ngờ rằng là phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình lại muốn hoảng địa vị cực đại giang nam tân thành tập đoàn lại muốn bung tha cho mấy chục tỷ hạng mục lớn thật sự để cho bọn họ trở tay không kịp mà truy cứu nguyên nhân cứ việc tân thành tập đoàn phương diện người không có nói thẳng ai cũng biết căn nguyên tại tả nghị trên người mọi người muốn mời tả nghị xuất cái chủ ý cũng không thể cứ như vậy đặt trên không chạm trời dưới không chạm đất làm cho người ta khó chịu nhất là lâm giang chấn những người trẻ tuổi kia ước gì thôn chấn phá bỏ và rời đi nơi khác ở lại phòng tân hôn hoặc là kiếm lớn một bút chuyện bây giờ h o à n g bọn họ tâm tình phản ứng kịch liệt nhất ngay tiếp theo thân nhân các trưởng đ ố i cũng không thể sống yên ổn nếu như tả nghị là người bình thường vậy hắn hiện tại đối mặt áp lực có thể nghĩ hết lần này tới lần khác tả nghị là một liền tân thành tập đoàn đều không thể trêu vào đau đầu bọn họ liền chậm chọn chào rơi vào đường cùng mọi người chỉ có thể thỉnh trần nguyên trung ra mặt tìm tả nghị nói trung quy tại tới gần c h ấ n trần nguyên trung cùng tả nghị quan hệ là tốt nhất trần nguyên trung vô pháp cự tuyệt bởi vì ảnh hưởng đến trong đám người không ít là hắn thân bằng hào hữu như vậy đi tả nghị sau khi nghe xong rất dứt khoát nói nếu như tân thành tập đoàn thực b u ô n g tha cho đối với thôn trấn phá bỏ và rời đi nơi khác như vậy các ngươi bất động sản thổ địa cứ dựa theo tân thành tập đoàn phương án để ta tới thu mua cái gì trấn trưởng không dám tin địa mở to hai mắt ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy a này không cần ngươi quản tà nghị rất không khách khi nói ngươi nên biết ta cầm mập thuốc thổ địa đã toàn bộ mua lại hắn không kém tiền không có cái gì là một lọ dược tề vô pháp đối phó có chuyện vậy lại thêm một lọ hai bình ba bình hiện tại tà nghị căn bản không cần vì tiền tài phát sâu dù cho cần là vài tỷ tài chính trấn trưởng cùng nhà xưởng lão bản nhóm hai mặt nhìn nhau không biết nói thế là tốt hay không nữa tà nghị tiếp tục nói muốn để lại hạ có thể tiếp tục lưu lại nghị bán đi địa sản rời đi ta đến mua dù sao đều là bán bán cho ta hoặc là tân thành tập đoàn không có khác nhau à. tân thành tập đoàn có thể là đang mượn trợ như vậy thủ đoạn hướng hắn tạo áp lực nhưng hoàn toàn bên trong hắn hạ hoài nếu có thể tà nghị tuyệt đối nguyện ý đem chọn cái lâm giang chấn đều mua lại sau đó dựa theo chính mình ý đồ tiến hành cải tạo Trưng 231, kiếm tiền đại kế. Cùng phúc trong trà lâu rất Cùng an tĩnh. 231, kiếm kế. đại phúc lâu hơn mười vị lâm giang c h ấ n thai to mặt lớn mắt to chừng đôi mắt nhỏ da mặt rút rút không biết làm sao tả nghị đáp lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến kiến thức qua tả nghị uy phong bọn họ là nửa điểm cũng không dám t r e o chọc tả nghị chỉ là lo thỉnh tả nghị nhìn ở trong hương hương thân trên mặt mui hỗ trợ xuất một chút chủ ý hoặc là ra mặt cùng giang nam tân thành tập đoàn đàm phán thương nghị cái giải quyết tốt hậu quả phương án xuất ra tả nghị không muốn tự mình ra mặt cũng không quan hệ chỉ cần cho cái tên tuổi kia bọn họ cũng có lực lượng đi theo đối phương thương lượng tốt xấu cầm ăn lót dạ thường trở về tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị trực tiếp muốn tiếp bàn mọi người không thể tin được a nhân ra là đại tập đoàn công ty lớn thực lực hùng hậu vô cùng mang mấy chục tỷ hạng mục lớn cầm vài tỷ xuất ra không thành vấn đề tả nghị chỉ có một người hắn nơi nào đến có nhiều tiền như vậy cũng không thể chạy tới cấp ngân hàng a cảm giác hoàn toàn không đáng tin cậy tả nghị trần nguyên trung lo lắng nói này nên hơn mấy chục ư ớ a ngươi nên hiểu rõ rằng a tà nghị mua xuống mập thuốc thổ địa sự tình hắn cũng là biết thế nhưng mấy trăm mẫu đất cùng tất cả lâm giang trấn là hai chuyện khác nhau vốn hắn cũng không muốn mở miệng chỉ là người bên ngoài liều mạng n g á y mắt nhất là ngồi ở bên cạnh trấn trưởng nhìn thấy hắn ánh mắt quả thật không có cách nào khác nói còn kém quỳ trên mặt đất cầu hắn hỗ trợ ở đây trong mọi người lâm giang trấn vị này lý trấn trưởng áp lực là lớn nhất hắn vốn cho là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống đi theo làm tùy tùng giúp đỡ vì tân thành tập đoàn bày mưu tinh kế n ó n g nhìn hạng mục rơi xuống đất chính mình có thể thăng quan phát tài kết quả lại là cái không đáy hô to hiện tại trong c h ấ n những bị lừa đó nhân ra đem hắn ra môn đều cho chán nhưng đứng ở trung thúc góc độ cũng không hy vọng tả nghị giấm nhập cái danh to này trong cho nên hắn ngược lại đặc biệt nhắc nhở tả nghị trần nguyên trung mặc dù là người trung thực nhưng ai thân ai dày hắn là được chia rất rõ ràng tả nghị cười cười trung thúc ngươi yên tâm tả tâm lý năm chắc hắn đối với cái này khắc vẻ mặt như đưa đám c h ấ n trưởng nói Các cùng ngươi liền Tân Thành tập đoàn nói, nếu như tập bữa ọ họ bọn họ n định bông tha cho hạng mục này, ta đây tới thu thập tảng、cuộc. Nếu như bọn họ còn muốn xuống không thương lượng. thực tha cho thu thập hoạch thiết khác ta tới tiếp tục mục cuộc. cái có ý đây đi, đổi b sửa làm vậy quy kế, bữa tả nghị bổ sung các ngươi lại báo cho bọn họ một câu đừng đùa hoa dạng lý c h ấ n trưởng toàn thân run lên vô ý thức địa liên tục gật đầu vậy cứ như thế a tả nghị nâng c h u n g trà lên đem nước trà trong chén một hơi uống cạn nói ta có việc liền không phục hồi trung thuốc sự tình có kết quả ngươi lại gọi điện thoại cho ta à hảo trần nguyên trung gật gật đầu trong nội tâm mười phần cảm khái hiện giờ tả nghị đã không thể tầm thường so sánh đối với cái này hắn còn là rất vui mừng ngồi không được năm phút đồng hồ cái ghế đều không có ngồi ấm chỗ tả nghị liền rời đi cùng phúc trà lâu nếu như không phải là nhìn tại trung thúc trên mặt mũi hắn mới chẳng muốn cùng đám người kia nói nhảm nhiều chứ đừng nói chi là lấy ra phương án giải quyết nhưng mua xuống lâm giang trấn cũng không phải là tả nghị nhất thời xúc động h á n tại mua sắm mập thuốc thổ địa đã sản sinh dạng này cách nghĩ đầu tiên lâm giang trấn chịu tải tả nghị rất nhiều lúc nhỏ tốt đẹp hồi ức nếu có thể hắn càng muốn giữ lại ở chỗ này lịch sử đã lâu bờ sông cổ trấn mà không phải hủy đi bình kiến tạo thành lệnh như băng xi、si、măng x â m lâm tiếp theo hắn thích thị trấn nhỏ bình t ĩ n h an bình hoàn cảnh không hy vọng tương lai sinh hoạt bị thành thị phồn vinh cùng ồn ào náo động làm ảnh hưởng nếu giang nam tân thành hạng mục khởi động tia lâm giang trấn tất nhiên sẽ biến thành một tòa đại công trường đến lúc đó đại lượng thi công máy móc cùng nhân viên tiến vào chiếm giữ ít nhất phải dày vò mấy năm thời gian nhà cũ bên này khẳng định không phải an bình trọng yếu nhất là hiện giờ bảo nhi đã tại bên ngoài chấn mặt trồng thế giới thụ nay khỏa bảo thụ sinh trưởng tốc độ vô cùng nhanh đến lúc đó nhất định sẽ làm cho người nhìn chăm chú cho dù có pháp trận bảo hộ cũng ít bất hưu rất nhiều phiền toái hơn nữa hạng mục xong việc địa phương càng thêm chen trúc phụ cận cư dân cũng sẽ trở nên càng nhiều tất nhiên mang đến càng nhiều phiền toái cho nên trực tiếp đem lâm giang trấn mua lại không thể nghi ngờ là rút tuổi dưới đáy n ổ i một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết trước mắt tả nghị tài chính nhất định là không đủ nhưng này với hắn mà nói này thật sự là vấn đề nhỏ buổi chiều hắn tại nội thành đi một vòng không gian chỉ hoàn bên trong nhiều mười khối cục gạch vàng cùng với mấy trăm khỏa kim cương cùng h ồ n g ngọc đương nhiên Những cái này cục gạch vàng cùng gạch thạch cái cục tại kim là bảo đối i tiệm Mỗi ế m mua sắm. cùng châu bên trong h báo k cục gạch với à là hoàng n chuẩn trọng lượng, cân hoàng kim tiêu phí tả nghị gần g 1kg 10kgm đều tiêu tiêu tả t kim phí bộ tài cũng chỉ vạn. soát mất 500 vạn. Đối với tài với Đối khoản tài chính mấy cái ước tả nghị mà nói thực chỉ là mưa bụi nha hoàn thành đại mua sắm hắn lái xe đi đến thiên khải học viện đem tiểu nha đầu nhận về lâm giang nhà cũ Ta trở về ba. về chân trước vừa mới bước qua sân nhỏ đại môn bảo nhi liền la lớn a thái ồ sau một khắc tiểu nha đầu nghi ngờ nháy mắt mấy cái a thái chạy đi đâu nha bình thường nàng về đến nhà tả nghị đại cắt vừa mới ở trước cửa ngừng hảo thái khắc bỏ chạy đến lớn phía sau cửa chờ đợi hôm nay như thế nào không thấy bóng dáng tả nghị cười chĩa chĩa phía trước dưới cây bàn đu dây khung ở đằng kia nha theo tay hắn chỉ phương hướng bảo nhi quả nhiên thầy ghé vào sâu ghế g i a thượng thái khắc nàng không chút suy nghĩ lập tức chạy tới a thái ngươi tại ngủ sao nhưng mà thái khắc đồng học cũng không có ngủ nó lũ quay thân thể hừ hừ hai tiếng nhất phó hữu khi vô lực bộ dáng a thái bảo nhi nhất thời cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng đem nó ôm vào trong lòng ngươi sinh bệnh sao tiểu nha đầu đưa tay đi sở tham ăn t h á i chán bởi vì trên tivi nếu ai sinh bệnh tất cả mọi người là sở cái chán ô ô ô thế nhưng thâm nguyên s ẹ t bọ r u ộ t tham ăn thái làm sao có thể sẽ sinh bệnh nó đem chính mình vùi sâu vào bảo nhi trong lòng nha nha ô ô lắc đầu vẫy đuôi làm nũng tố khổ ủy khuất tới cực điểm bộ dáng a nha bảo nhi rốt cục tới hiểu được vội v à n g an ủi không khóc không khóc a thái tối nghe lời á ta không có vứt bỏ ngươi nha ta muốn đi học không thể mang theo ngươi nha ta bây giờ không phải là trở về sao vương ô thái khắc vương muốn mỗi ngày cùng với bảo nhi vương ở trong da thật cô đơn không ai cùng không ai chơi gia hỏa này trước kia thói quen mỗi ngày đi theo tiểu nha đầu mà gần nhất bảo nhi tại thiên khải học viện đến trường bồi bạn nó thời gian dĩ nhiên là sâu sắc giảm bớt tả nghị lại không thể mang theo nó cho nên ban ngày phần lớn thời gian nó đều là trong nhà trọng yếu nhất là tham ăn thái cùng lắm m ồ m r a a cổ còn có a quái hoàn toàn không có tiếng nói chung nó bị y khuất ta nhịn đến bây giờ rốt cục tới nhịn không được bảo nhi biết thái khắc lòng chua xót cùng bị khuất đau lòng đến không còn a nha vậy làm sao bây giờ nha nàng hướng tả nghị quăng lấy cầu t r ợ ánh mắt ba ba như vậy đi tả nghị xoa xoa nàng đầu nói ta hỏi một chút học viện bên kia nhìn có thể hay không để cho ngươi mang theo a thái đi học trên thực tế lấy tả nghị thân phận để cho tiểu nha đầu mang theo thái khắc đến trường hoàn toàn không là vấn đề không có khả năng có người sẽ đối với chút việc nhỏ này nói này nói kia bởi vì thiên khải học viện bản thân liền không phải phổ thông trường học thật muốn lại nói tiếp a thái thế nhưng là siêu phàm ma thú Đặt tại à à thế t ạ giới xạ r o nhưng g n ữ n thân cùng g xuất quý tộc đó kỵ sĩ s vô học đồ m a tả h học bình thường tình. Nhưng e o ma sủng sự viện đến trường đi lại bình thường bất t là quá sự tình. Nhưng tả nghị không biết thiên khải học viện ở phương diện này quy định cho nên có ấn quy củ tới làm việc tin tưởng hẳn không phải là vấn đề hắn trả lại ý định tại chính mình cấp cao nhất đạo sư trong văn phòng bố trí truyền tống trận vậy sau này bảo nhi đều có thể trực tiếp về nhà a thái ngươi có nghe hay không bảo nhi mặt mày con con cùng thái khắc mặt r á n mặt ba ba nói ngươi có thể đi với ta đến trường á ngươi vui vẻ sao kỳ thật tả nghị chỉ nói là hỏi trước một chút còn không có cam đoan thái khắc liền nhất định có thể đi theo đi thế nhưng tại tiểu nha đầu trong suy nghĩ ba ba đó là không gì không làm được vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình thất vọng cho nên sự t ì n h hoàn mỹ giải quyết ba gâu gâu thái khắc vui vẻ địa kêu to hai tiếng lẹ lưỡi l i ề u mạng thẻ lưỡi ra liếm bảo nhi mặt chọc cho nàng cười khanh khách được rồi hảo nha bảo nhi bảo nhi ra ra không biết từ trong kia bay tới nó đắp xuống tiểu nha đầu trên bờ vai liễu diễu địa kêu ầm lên ta cũng muốn đi đến trường ta cũng phải sao có thể để cho tham ăn thái độc hưởng bảo nhi chuyên s ú n g đó vâng thái khắc cút bảo nhi cười nói hảo ba hảo ba cùng đi chứ ừ có ba ba không có vấn đề tà nghị không khỏi lắc đầu nói ngươi cùng thái khắc ra ra chơi à ba ba có chút việc muốn hoàn thành chờ một chút ăn xong cơm tối ba ba dẫn ngươi đi tây chẳng chơi bảo nhi nhấc tay hảo a tà nghị cười cười sờ sờ nàng đầu sau đó đi tầng hầm ngầm s ư ở n g hắn chuẩn bị áp dụng chính mình kiếm tiền đại kế bằng không mua xuống lâm giang trấn ý nghĩ không có khả năng thực hiện chương hai trăm ba mươi hai miễn tử kim bài dưới mặt đất thủ công phường tà nghị đưa tay mở đèn lên sáng n g ờ i mà nhu hòa ánh đèn trong chớp mắt phủ kín cả t r ư ờ n g công tác đài hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối cục gạch vàng thả đi lên hoàng kim mật độ rất cao một kg cục gạch vàng nhỏ kỳ thật rất nhỏ nói là thỏi vàng cũng không nhiều lắm vấn đề tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống n à y khối tiêu chuẩn xích tấc kim gạch tản mát ra mê người sáng bóng làm cho người ta thản nhiên sản sinh chiếm hưu xúc động cực ít có người không thích hoàng kim có ý tứ là tại tả nghị n g sở trải qua nhiều vị diện hoàng kim đều thuộc về kim loại hiếm bao gồm ạ xạ ạ thế giới cũng là như thế pháp tác kim tệ chính là dùng đi trừ sở hữu tạp chất thuần túy kim luyện chế m à thành mặc dù tại ạ xạ a thế giới cùng với rất nhiều cái thế giới trong có so với hoàng kim quý trọng gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần kim loại nhưng nó với tư cách là tiền tệ thuộc tính tựa hồ thông hành tại sở hữu vị diện đơn giản là giá trị cao thấp có chỗ bất đồng ít nhất là tả nghị đã biết sở hữu vị diện mặt khác hoàng kim cũng là chế tác p h ù văn trang bị cơ sở tài liệu nhất mà tả nghị ý định chế tác một đám p h ù văn trang bị xuất ra để đổi lấy mua s ắ m lâm g i a n g chấn bất động sản thổ địa cần thiết tài chính mặc dù nói tả nghị đã có thu hoạch tài chính con đường thế nhưng được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong dược tề dùng một lọ thiếu một bình trừ phi bất đắc dĩ vàng không hắn không có ý định lấy thêm đi bán hắn ra tả nghị không phải là vũ sư không có năng lực pháp tác dược tề nhưng mà chế tác phủ văn trang bị hắn thế nhưng là cấp đại sư tượng sư buổi chiêu sở mua sắm cục gạch vàng cùng bảo thạch chính là dùng để chế tác phủ văn trang bị hắn lấy ra vẫn tính truy tại trùy thủ ngọn gió trước mắt này khối cục gạch vàng giống như là đậu hũ đồng dạng bị đều đều địa cắt phân thành mười cây tiểu thỏi vàng một cây thỏi vàng vừa vặn một trăm d không nhiều lắm cũng không ít độ chính xác có thể so với điện tử cái cân c h à o một cây thỏi vàng nắm ở trong tay trong chớp mắt công phu thỏi vàng hòa tan trở thành một đoàn kim dịch tại đấu khí lực lượng dưới sự k h ô n g chế đi qua một lần nữa dung luyện dịch đoàn ngưng tụ trở thành một khối vàng n ó n g kim bài so với lúc trước thỏi vàng nó hiện lộ càng thêm thuần túy mỹ lệ mặt ngoài chân nhắn trong như gương ngay sau đó tả nghị vì này khối kim bài độ thượng một tầng cực mỏng sắt mại bí ngân sắt mại bí ngân giá trị cực cao hắn có được số lượng cũng vô cùng ít cho nên vẹn vẹn độ một mặt hơn nữa đem tiêu hao lượng khống chế đến tận cùng khó khăn đạt tới khắc chế cao giai phủ văn nhu cầu sau đó tả nghị đem này khối kim bài bày đặt tại phủ văn k h u ô n mô hình độ sắt mại bí ngân một mặt hướng phía trên mở ra hắn dùng côn cổ ngữ kích hoạt này khối chuyên môn dùng để khắc thực phù văn khuôn mô hình sẽ đem khắc thực thủy tinh thả đi lên thuần túy bạch vô hạ thủy tinh lơ lửng ở bên trên khuôn mô hình theo tả nghị tinh thần lực dốc vào hình thoi phần đuôi trong chớp mắt bắn ra một đạo mảnh tiểu con bó rơi vào phía dưới kim bài thượng bắt đầu khắc thực phù văn tả nghị tại đây khối kim bài trên có khắc thực phù văn gọi là hộ mệnh danh như ý nghĩa chính là bảo hộ sinh mệnh hoặc là càng chính xác ra là bảo vệ người cầm được sinh mệnh hộ mệnh thuộc về cao giai phù văn hơn nữa còn là đặc thù phù văn tại dung hợp người cầm được khí tức nó có thể trợ giúp người cầm được ngăn cản một lần vết thương trí mệnh hại hơn nữa phòng ngự danh sách vô cùng cao chỉ cần mang theo khắc thực có hộ mệnh phù văn trang bị trừ phi là gặp được càng cao pháp t á c lực lượng công kích bằng không nó cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng bảo vệ vô luận là vật lý còn là pháp thuật loại công kích cũng bao gồm tâm linh tinh thần loại tổn thương thậm chí là kịch độc chớ c h ú chỉ cần đối nghịch có người mang đến vết thương trí mệnh hại nó cũng có thể có hiệu lực hơn nữa vài tự động k phút hộ mệnh phù văn khắc thực hoàn thành tả nghị lại cho kim bài bao trùm lên một tầng xích ô kim đưa đến tác dụng bảo vệ cái này phù văn trang bị trên cơ bản tuyên cáo chế tác thành công nhưng còn không có hoàn toàn chấm dứt tả nghị vượt qua mặt khác một mặt đồng dạng dùng khắc thực thủy tinh khắc lên miễn tử hai cái chữ to cùng một lần hai cái chữ nhỏ miễn tử kim bài đây coi như là tả nghị một chút tiểu tiểu ác thú vị nhưng không chỉ là đùa cợt bốn chữ thay thế bề ngoài lấy một loại hứa hẹn với tư cách là phù văn đại tượng sư hứa hẹn đương này khối miễn tử kim bài bị người mua đi tại một ngày nào đó vì người cầm được ngăn cản một lần trí mạng công kích như vậy tả nghị cho dù tuân thủ lời hứa có thể đạt được tín ngưỡng giá trị hồi quỹ n à y là chính bản thân hắn nghiên cứu ra s o á t tín ngưỡng giá trị một cái tiểu bí quyết đương nhiên làm như vậy cũng là tồn tại nhất định nguy hiểm bởi vì nếu miễn tử kim bài không có phát huy tác dụng ví dụ như lọt vào càng cao pháp tác lực lượng công kích mà mất đi hiệu lực như vậy tả nghị liền thuộc về trái với điều đ ứ c là muốn tổn thất không ít tín ngưỡng giá trị thế nhưng tại l à m tinh vị diện loại này nguy hiểm bị vô hạn giảm xuống để hắn đánh cuộc một lần cuối cùng tả nghị tại miễn tử kim bài hai mặt phân biệt khảm nạm thượng kim cương cùng h ồ n g ngọc không có cái gì chân thực tác dụng chính là hiện lộ càng thêm đáng giá một ít gia tăng bình thường đeo trang trí tính c h u n g quy cái này đồ vật giá bán phải thấp như vậy có thể khiến người mua cảm giác càng có mặt m ũ i miễn tử kim bài đỉnh khai mở lỗ có thể chuỗi thượng dây thừng đeo trên cổ đối với cuối cùng chế tác hoàn thành thành phẩm tả nghị trả lại có chút thỏa mãn đoạn thời gian gần nhất hắn chế tác vài món phù văn trang bị tay nghề kỹ thuật trên cơ bản đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái này khối miễn tử kim bài chính là hoàn mỹ chứng minh hắn nhất cổ tác khí tiếp tục chế tác c ử u khối đem cựu còn lại cây tiểu thỏi vàng toàn bộ sử dụng hết món món đều rất thành công không có xuất hiện bất kỳ sai lầm mấu chốt nhất là sát mại bí ngân tiêu hao cực nhỏ hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong phạm vi mười khối miễn tử kim bài đang làm việc trên đài xếp thành một hàng b ó n g ánh sinh huy chiếu sáng quả thật có thể sáng càn rỡ mắt chó v ề p h ầ n n ó i ra bán tà nghị tạm thời không nghĩ hảo ý định buổi tối đi tây chàng nhìn xem đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động lấy tay đem mười khối kim bài thu vào không gian chỉ hoàn sau đó tắt đi đèn bàn rời đi dưới mặt đất xưởng trở lại phía trên phòng khách a cổ đã chuẩn bị cho tốt nóng hổi thơm nào ngạt bữa tối tà nghị hướng về phía bên ngoài hô bà bối ăn cơm ba thứ ba cùng với tiểu nha đầu giòn dã đáp ứng thanh âm tham ăn thái trước nhảy vào trong phòng khách ha ha ha điệu lẻ lưỡi hướng tả nghị vẫy đuôi nịnh nọt ton hót lấy lòng tả nghị căn bản không có để ý tới nó đưa tay đem đi theo chạy vào tiểu nha đầu một b à ô m lấy vừa cười vừa nói ba ba mang n g ư ờ i rửa tay ừ bảo nhi ôm lấy hắn cái cổ đem cái đầu nhỏ đặt ở trên bả vai hắn vỗ bản tay nhỏ b é nói rửa tay ba tả nghị quay đầu thân nàng một ngụm a nha đều là đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký bảo nhi chương hai trăm ba mươi ba đưa đập mang theo bảo nhi cùng thái khắc tả nghị lần nữa đi đến tây khê dưới mặt đất thị trường không có để cho da ra đi theo bởi vì vậy da hỏa vĩnh viễn không quản được miệng mình mang ra ngoài quá nhận người ánh mắt bất quá lắm mồm da hiện tại ngược lại là rất thói quen ở lại nhà chứ luôn là lo lắng cho mình tại bảo nhi trong suy nghĩ địa vị cái vấn đề nó xa không có tham ăn thái như vậy dính tiểu nha đầu trung quy thái khắc cùng bảo nhi là có thêm linh hồn kết nối nhất thân mật tiểu đồng bọn tả nghị có đoạn thời gian không có tới tây tràng lần này hắn lại đi tầng thứ nhất mà là lên tàu thang máy đi đến tây khê diễn võ trưởng phụ tầng ba cũng là tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ hai tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tổng cộng có tầng ba tả nghị trước kia đi qua tầng thứ nhất thuộc về đại thị trường phân ra cố định cửa hàng cùng phiên c h ợ khu bán vật phẩm đủ loại cái gì cũng có ngư lòng hỗn tạp náo nhiệt nhất mà tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cấp bậc muốn cao rất nhiều đồng thời cần càng cao quyền hạn mới có thể tiến nhập Tà nghị giữ Tây Tràng Nghị giữ giao ị kiềm d cửa h thăng cấp đến bạch ngân cấp đường, cho nên hắn có thể quét thẻ cho tới B4 tầng, bằng không còn là sớm nhất kia trương thanh thẻ nhập. tạp quét tới tầng, trương cấp cấp đến ngân đường, nên bằng còn đồng, cùng có cấm c đều B4 B4 B5 sớm kia là là thang máy khai mở xuất hiện tại t à nghị trước mắt rõ ràng là một tòa vàng son lộng lây rộng rãi đại s ả n h tương tự xa hoa t i ể u điếm đường lớn cấp bậc tối thiểu là đỉnh cấp ngũ tinh tà nghị đối với tây tràng tầng thứ hai rõ ràng toàn bộ đến từ chu hồng bởi vì chu hồng liền kiểm giữ bạch ngân tạp chỉ bất quá bình thường càng ưa thích tại tầng thứ nhất sửa mái nhà rột đảo bảo mà thôi tây tràng tầng thứ hai kỳ thật là một cái siêu đại hình vip giao dịch trường sở bên trong sắp đặt đang giám định tâm phòng bán đấu giá triển lãm phòng phòng họp phòng khách quán vỉa hè thường xuyên cử hành đấu giá hoạt động có thể cầm đến bạch ngân tặng người hoặc là có thân phận có địa vị hoặc là vừa rồi có thực lực cho nên ở trong này giao dịch hoặc là vật phẩm bán đấu giá giá trị đều vô cùng cao động một tí trăm vạn ngàn v ạ lên hơn trăm triệu vật đấu giá chỗ nào cũng có nơi này trả lại cung cấp giám định phục vụ căn cứ chu hồng giới thiệu nhập chú trong đó đấu giá hành là quốc tế nổi danh ra bảo đi kia danh tiếng là không thể nghi ngờ trên cơ bản không cần lo lắng sẽ bị xa hố đương nhiên rút ra đấu giá tiền thuê cũng tương đối cao t ạ nghị muốn bán ra miễn tử kim bài nơi này không thể nghi ngờ là rất tốt lựa chọn kỳ thật t ạ nghị cũng có thể hướng mai ra mai cảnh dương trào hàng nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào đối phương một mảnh con đường quá mức bị động cộng thêm hắn nên xuất thủ phải dừng lại một khối hai khối cho nên vẫn là lấy ra đấu giá thích hợp nhất tiên sinh ngại khỏe trong đại s ả n h sắp đặt trước sân khấu tả nghị nắm bảo nhi vừa mới đi vào lập tức có một vị khí chất xuất chúng hán trang mỹ nữ chào đón mỉm cười d o hỏi ta là gia bảo đi tiếp đãi chuyên viên hàng ngon xin hỏi cần cái gì phục vụ sao tả nghị đoán chừng đối phương hẳn là biết mình là lần đầu t i ê n tới cho nên mới phải hỏi như vậy nhưng ở giữa hắn hạ hoài ta nghị đấu giá một ít đồ vật không biết quý hành trình tự ngài mời đi theo ta hắn ngon nụ cười càng thêm ngọt ngào không người nói phiền thoái ngài trước ở bên cạnh ngồi một chút ta lập tức thỉnh trưởng phòng qua ta nghị gật gật đầu tại vị này h á n trang mỹ nữ dưới sự hướng dẫn h á n cùng bảo nhi đi đến một gian trang hoàng lịch sự tao nhã phòng khách trong hắn ngon đi mời trưởng phòng lại có phục vụ viên đi vào vì tả nghị tưới pha nước t r à còn cấp cho bảo nhi bưng tới tinh mỹ điểm tâm cùng hoa quả phục vụ phải vô cùng chú đáo vẹn vẹn chỉ qua không được hai phút thời gian một vị hào hoa phong nhã trung niên nam tử cùng một vị tóc bạc mặt hồng hào lao già liền đi tới phòng khách bên trong tạ đại sư vị trung niên nam tử này vẻ mặt tươi cười nhất phó cùng có vinh yên bộ dáng không nghĩ tới là ngài đại gia quan g lâm vẻ vang cho kẻ hèn này à tạ nghị đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay tò mò hỏi ngươi nhận thức ta ta là gia bảo đi tây tràng chi nhánh tổng giám đốc tông dịch trung niên nam tử tự giới thiệu mình cũng là võ đạo liên minh thành viên ngài đại danh tại chúng ta võ minh bên trong thế nhưng là không người không biết không người không hiểu a nguyên lai、like、như thế tà nghị gật gật đầu tông quản lý ngươi hảo tà nghị cũng không kỳ quái đối phương nhận biết mình bởi vì hắn kiểm giữ bạch ngân tạp là đăng ký thân phận tin tức vừa rồi trong thang máy phất qua tạp bên này hệ thống máy tính bên trong khẳng định có biểu hiện nói không c h ừ n g sớm đã làm đánh dấu cho nên mới không phải là phổ thông trường phòng mà là vị này tổng giám đốc hơn nữa vị này tông dịch tổng giám đốc có thể không chỉ là võ minh thành viên đơn giản như vậy hắn cũng là một vị siêu phàm giả trừ tông dịch ra cùng hắn cùng nhau đi vào lão già đồng dạng là siêu phàm giả chỉ bất quá siêu phàm ba động so với tông dịch yếu không ít tông dịch hẳn là đạt tới cấp độ d t ầ n g thứ lão giả tối đa cấp e vị này chính là chúng ta đấu giá hành giám định đại sư nghiêm tu xa tiên sinh tông dịch vì tả nghị giới thiệu nói ngài có vật phẩm gì có thể nhượng nghiêm tiên sinh vì ngài giám định nghiêm tu xa ôm quyền mỉm cười nói tả đại sư ngươi hảo tà nghị là võ minh chứng thực võ đạo gia võ đạo gia chia làm kiếm thuật đại sư cùng cách đấu đại sư cũng làm có lên đại sư danh tiếng tà nghị đáp lễ nghiêm tiên sinh ngươi hảo tại hắn cùng tông dịch cùng nghiêm tu viễn khách bộ đồ xã giao thời điểm bảo nhi ôm thái khắc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế s o f a tà nghị cũng không muốn để cho nhà mình bảo bối chờ đợi thời gian quá dài vì vậy liền lấy ra một khối kim bài đưa cho tông dịch đây là ta muốn ủy thác quý đi vật phẩm bán đấu giá ngài chờ một chốc tông dịch không có lập tức tiếp nhận mà là từ trong túi tiền móc ra nhất phó bao tay trắng m ặ c vào sau đó lại cẩn thận tiếp nhận kim bài miễn tử kim bài thấy được kim bài phía trên khắc thực hai cái chữ to vị này ra bảo tây chàng chi nhánh tổng giám đốc có phần mộng bởi vì miễn tử kim bài là diễn nghĩa bên trong địa đ ặ t xuất r a vật phẩm lúc nào tới nguyên là cổ đại đế vương ban cho công thần nhiều thế hệ hưởng thụ ưu đãi hoặc tha tội bằng chứng đan thư thiết khoán đan thư thiết khoán thuộc về thiết chế phẩm nhưng với tư cách là đồ cổ giá trị là rất cao mà miễn tử kim bài được kêu là đạo cụ điện ảnh kịch truyền hình dùng cho nên kiến thức rộng rãi tông dịch không khỏi cảm giác quái dị tuy đồ vật nhất định là chân kim thực nhưng cảm giác như là trò đùa nếu như không phải là tả nghị thân phận không giống bình thường chỉ sợ hắn lúc này muốn hô mở mở tờ trêu chọc ta chơi đó cho ta xem nhìn bên cạnh nghiêm tu xa nhiều hứng thú địa tiếp nhận hắn đồng dạng mặc vào bao tay đem này khối kim bài vớt vớt một chút sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên vị này giám định đại sư dừng ở tả nghị trầm giọng hỏi man h o a n g kỳ vật tả nghị lắc đầu hắn không nói láo nghiêm tu s a s ữ n g sờ một chút nói xin thứ cho ta mắt v ụ về xin hỏi tả đại sư món bảo vật này có lai lịch ra sao tả nghị là tới bán đồ vật đương nhiên muốn đem miễn tử kim bài tác dụng tỉ mỉ địa giảng thuật một lần tông dịch cùng nghiêm tu s a sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau cảm giác rất là bất khả tư nghị đối với cái này tạ nghị sớm có dự liệu nói này khối kim bài là cho các ngươi khảo thí khảo thí xong không có vấn đề ta mặt k h á c còn có hơn m ộ ư ơ i khối muốn đấu giá tông dịch cùng nghiêm tu sa đồng thanh hơn m ộ ư ơ i khối tạ nghị cười cười chín mươi chín khối chương hai trăm ba mươi bốn t ế n đông lai t â y khê diễn võ trường b năm dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ ba chỉ có có được gôn cặt cùng đi ạ mòn cạt hội viên mới có thể tiến nhập tây tràng chỗ hạch tâm trang ngập hiện đại phái phong cách triển lãm trong sảnh một tòa biểu hiện ra đài xung quanh tụ tập hơn mười người tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại một khối kim bài phía trên n à y khối kim bài dựng đứng tại trên mặt bàn nó cao độ tại tám cm độ rộng năm cm hai mặt phân biệt khảm nạm lên kim cương cùng hồng ngọc trong đó kim cương mặt khắc thực lấy phức tạp vô cùng đồ án mà hồng ngọc mặt thì đ ề u khắc lấy viết kép miễn tử cùng với viết chữ đơn một lần bốn chữ một chén đèn treo từ trên trần nhà rủ xuống hạ xuống sáng ngời ánh đèn đang đang theo rơi vào mặt này kim bài kim mang lập loệ dị thường xinh đẹp mặc dù là hoàng kim châu đ á o chất liệu cũng không hiển nửa điểm dung tủ đây là tả nghị đưa đập miễn tử kim bài vây xem trong đám người một vị bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam tử trầm giọng hỏi lâm giang long vương tả nghị tuy miễn tử kim bài bốn chữ nghe là lạ như là hàng vỉa hè thượng lừa dối người chơi ý nhưng không có người nào lộ ra khinh miệt khinh thường hoặc là rêu cận thân sắc bởi vì vị này khí độ nghiễm nhiên trung niên nam tử chính là tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường phía sau màn trường k h ô n g giả t i ế n nam tập đoàn tổng giám đốc giang nam yến ra đương đại gia chủ yến đông lai giang nam yến là theo kinh thành trần tân cảng diệp đồng dạng hào môn thế gia cũng là giang nam tối đỉnh cấp thế gia đã từng đại p h i ệ t mà hắn nói lâm giang long vương tả nghị thì là gần nhất ở đâu thế giới thanh danh lên cao cấp độ á cường giả cho nên đừng nói miễn tử kim bài coi như là một khối nát tấm sắt bày ở phía trên mọi dám người cũng không dám có c h ú tông dịch ở trong tây tràng mặt công tác đã có hơn năm năm thời gian với tư cách là gia bảo đấu giá hành phái trú tại tây tràng tối cao đại biểu Hắn này lần gặp mặt vị này đại bột số các ó ngón thể trên tay. trừ Hơn những h đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, yến Đông lai ra, ở đây Yến người ra, nữa Lai ở k mỗi cái c ũ ngươi không phải bình h t ờ người n nhân vật. Đã có Tây Tràng、Cao、Tầng cũng Yến ra thành viên, trong đó không ít người trước ngực liên Long g hội Huy Tây vật, ít trước đã đó có Cao có cự ra treo siêu ư n Cùng những n g g ư ờ nói à y so với, tông dịch chỉ c thể c o là con nhỏ. Các tông nhỏ. người nói, yến đông lai như có điều suy nghĩ mà hỏi tả nghị vì cái gì đột nhiên đưa cái này đổ vật đến chúng ta nơi này tới đấu giá mọi người hai mặt nhìn nhau trong đó một vị thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi muốn nói lại thôi thần sắc nóng lòng yến đông lai chú ý tới trực tiếp một chút danh c h í dũng ngươi tới nói một chút coi vị này nam tử trẻ tuổi là yến ra dòng chính đệ tử tuy cũng không phải yến đông lai thân nhi tử nhưng cùng yến đông lai quan hệ quá gần đại bá đối mặt đến từ người chung quanh chú ý ánh mắt yến c h í dũng không có chút nào luôn cuống cao giọng kêu lên ta cho rằng tả nghị mục đích rất đơn giản h ắ n chính là cần đại lượng tài chính nếu như nếu đổi lại là người bình thường hoặc là phổ thông siêu phàm giả tặng đồ đến tây tràng đấu giá quả quyết sẽ không khiến cho hiến đông lai cao như thế coi trọng tả nghị đây chính là cấp độ á cường c giả trọng yếu nhất là tả nghị còn là giang nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt h ắ n ở đâu thế giới dương danh là dẫm lên siêu liên hội thượng vị mà giang nam yến hoàn toàn là hạ siêu liên trọng yếu thế lực nhất bởi vậy tại đạt được tây tràng báo cáo tình huống tiến ra đối với tả nghị mục đích liền sản sinh nghi ngờ trong chuyện này có thể hay không có cái gì âm mưu mặc dù nói yến ra cùng tả nghị không có bất kỳ ân oán nhưng bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền cho dù ai đối mặt tả nghị như vậy một vị cường đại siêu phàm giả cũng không dám có chút khinh thường muốn biết rõ kinh thành trần cùng tân cảng diệp đều tại tả nghị c h ỗ đó đã ăn mót siêu liên hội cấp độ a cường giả tư không ngạn tức thì bị tả nghị giấm được gọi là âm thanh mất sạch gần nhất đều tại trong thế giới mai danh nhận tích yến đông lai với tư cách là yến ra người cầm lái cũng không muốn dâm vào trần, hai nhà hai dâm mới diệp vào vết vậy bởi xe đổ, chí ó n ư vậy vấn. nghi Đồng h t ờ dũng đồng học hiển nhiên đã t i n h trước chậm rãi mà đàm đạo theo ta được biết giang nam tân thành tập đoàn cũng định buông tha cho giang nam tân thành kiến thiết hạng mục bỏ dở lâm giang chấn phá bỏ và rời đi nơi khác trước bố trí công tác trần gia cùng người diệp ra đều sớm đã phản hồi kinh thành bữa bữa hắn tiếp tục nói ta cho rằng bọn họ vương tha cho ngược lại sẽ cho tả nghị mang đến áp lực bởi vì đúng là hắn duyên cớ dẫn đến hạng mục này thất bại lâm giang trấn những hy vọng đó phá bỏ và rời đi nơi khác làm giàu người khẳng định rất có ý kiến không thể nào có người nhịn không được chen vào nói nghi vân nói tả nghị là cấp độ a siêu phàm giả còn cần để ý những cái này người bình thường ý nghĩ ta cho là hắn để ý tiến chi dũng chém đinh chặt sắt hồi đáp cho nên hắn nghĩ chính mình mua xuống lâm giang trấn đại bá hắn trong đôi mắt chớp động nóng bỏng hào quang nói nếu như ta phán đoán không có sai lầm ta đây cho rằng đây là chúng ta hiến ra một cái cơ hội tốt chúng ta hoàn toàn có thể cùng tạ nghị hợp tác cung cấp mà hắn cần tài chính cùng nhân lực vật lực đem giang nam tân thành hạng mục một lần nữa làm lên tới giang nam tân thành hạng mục là mấy chục tỷ mâm lớn viễn cảnh lợi ích cao tới hơn một ngàn ước lớn như vậy một khối bánh ngọn hiến gia đương nhiên không có khả năng t h ở ơ ngồi yên không lý đến hiến trí dũng đối với cái này vẫn luôn tạ chú ý bởi vì hắn trước mắt ngay tại hiến nam tập đoàn cấp dưới bất động sản trong công ty đương phó tổng giám đốc bức thiết cần mắt sáng thành tích để chứng minh chính mình đại trong gia tộc cạnh tranh từ trước đến nay đều là kịch liệt vô cùng nhưng bởi vì vậy hạng mục là kinh thành trần cùng tân cảng diệp hai đại gia liên thủ kéo lên bản địa mấy nhà tập đoàn cộng đồng làm tiến ra muốn chia lãi điểm lợi ích có thể m u ố n cưu chiếm thức ổ đó là nằm mơ tiến t r i dung cũng chỉ có thể nhìn c h ạ y nước miếng mà thôi bất quá chính là bởi vì bảo trì đối với giang nam tân thành hạng mục chú ý cho nên hắn biết không nội dung màn có can đảm ở trong này làm ra lớn mật p h ả n đoán hiện tại hạng mục hoàng kinh thành trần cùng tân cảng diệp đều chập choạng trơn trượt địa xéo đi kia hiến ra cơ hội sẽ tới vừa vặn tả nghị chủ động đến cửa đối với yến chi dũng mà nói quả thực là cầu còn không được chuyện tốt nếu như hai bên có thể đạt thành hợp tác hiến ra chẳng những có thể đủ kiếm được vô số lợi ích mà còn có được một vị cấp độ a minh hiếu quả thật vui thích v ề phần nói tả nghị cùng siêu liên hội giữa ân oán cùng yến ra lại có cái gì quan hệ hạ siêu liên từ trước đến nay cũng không phải bền chắc như thép yến đông lai cười hắn khen ngợi địa gật gật đầu nói trí dũng suy đoán rất có thể là chính xác tả nghị hẳn là cần một số lớn tài chính mà không khác biệt có mục đích vậy chúng ta sẽ tới xem hắn đưa đập cái này đổ vật đến cùng có bao nhiêu tỷ lệ a yến trí dũng nhất thời s ư n g sở có thể đạt được yến đông lai khẳng định hắn tự nhiên cao hứng phi thường nhưng mà vị này đại bá lại bỏ qua hắn đưa ra hợp tác đề nghị để cho trong lòng của hắn lại kinh nghi bất định mà y ế n Chi dũng lúc này thần sắc bị bên cạnh mấy vị y ế n gia cao tầng thấy rõ ràng tất cả mọi người là cười mà không nói giang nam tân thành lớn như vậy chén đĩa y ế n gia đương nhiên muốn nhưng cùng tả nghị hợp tác lại là vô cùng đáng thương thảo sự tình kinh thành trần cùng tân cảng diệp là lui lại ai có thể cam đoan hai nhà sẽ không ngóc đầu trở lại y ế n gia nếu như lòng như lửa đốt địa đáp thượng tả nghị tới đón bàn kia không thể nghi ngờ là đánh hai nhà mặt còn nữa nói yến gia trung quy cũng là siêu liên hội một thành viên mặt ngoài đoàn kết là nhất định phải duy trì bằng không rất dễ dàng trở thành chúng m ũ i tiên tri về tình về lý đều không thể nói nổi trọng yếu nhất là yến gia cho dù thật muốn cùng tả nghị hợp tác cũng có là quanh co phương thức yến chi dung ở trong này tùy tiện nói xuất ra không thể nghi ngờ là rất không thỏa đáng chỉ có thể nói người trẻ tuổi còn chưa đủ thành thục lập công sốt u ruột nóng lòng cầu thành cầm vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản tông r u Quy n g k h phải là người bình thường, rất nhanh liền ý thức được chính mình sai lầm chỗ, không khỏi túi đầu xuống. Điều này làm cho ở đây cái khác hiến thầm cho khoe người liền sai tối Điều cái vài người hiến ra đệ tử âm thầm cười ngươi là lầm làm này xuống. khoang. Tông được rất tử trộm. ra ý đầu đây đệ Để âm ở dịch rất có ánh mắt lập tức nói tiến đồng này khối kim bài đi qua chúng ta giám định sư giám định sơ bộ cho rằng là man hoang kỳ vật nhưng bị tả nghị đại sư phủ nhận hiện tại vấn đề chính là chúng ta hẳn là như thế nào nghiệm chứng nó tác dụng có hay không cùng tả nghị đại sư sở miêu tả thần kỳ như vậy cái này đơn giản tiến đông lai không cần nghĩ ngợi nói nếu như đối phương cung cấp là khảo thí hàng mẫu chúng ta liền tiến hành chân thật khảo thí hắn vây vây tay lập tức có một vị tháo vắt nam tử tiến lên phía trước đưa tay cầm qua kim bài chỉ thấy vị nam tử này dùng một cây dây nhỏ xuyên qua kim bài đầu trên lỗ thủng thắt về sau làm thành vòng cổ treo ở trên của mình tông dịch vẻ sợ hãi cả kinh đây là muốn đùa thật ta tiến đông lai nhìn hai bên một chút nói chúng ta đổi lại địa phương a chương 235, sinh mệnh đánh giá giá trị tây tràng tầng thứ ba khảo thí khu này phiến diện tích cao tới mấy trăm mét vông dưới mặt đất không gian vô luận là trần nhà sàn nhà còn có tứ phía vách tường toàn bộ khảm nạm lên dày đặc thép hợp kim bản phòng ngự năng lực đạt tới làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng tất cả khảo thí khu bị hai đạo thủy tinh tường ngăn thành bốn cái bộ phận đặc chế cường độ cao thủy tinh độ dày vượt qua 5 0 cm có thể chống cự đạn hỏa tiễn đánh chính diện t i ế n đông lai đám người đứng ở một cái trong phong kế cách thủy tinh tường quan sát một cái gian phòng khác trong s ắ p bắt đầu khảo thí dựa theo tả nghị đại sư thuyết pháp tông dịch cẩn thận từng ly từng tý địa giải thích nói nay khối miễn tử kim bài chỉ có tại đ e o người gặp được trí mạng nguy hiểm thời điểm mới có thể bị kích phát đối với phổ thông cấp bậc tổn thương cũng không sản sinh tác dụng hơn nữa hiệu quả là duy nhất một lần ta cảm thấy có không phải là rất khoa học hắn nói là lời thật lòng tả nghị lấy ra đưa đập cái gọi là miễn tử kim bài nghe thực thái huyền hồ cứ việc tông dịch bản thân cũng là siêu p h à m giả gặp qua các loại kỳ chân dị bảo cũng không tin tưởng lắm nếu như tả nghị không phải là a cấp cường giả hắn căn bản không có khả năng đem trong chuyện này báo cho hiến đông lai định đoạt tông dịch tuy đảm nhiệm chức vụ tại gia bảo đ ầ u giá hành nhưng hắn trên thực tế cũng là hiến gia thành viên vòng ngoài khoa học hiến đông lai nhịn không được cười lên nói khoa học không khoa học kiểm tra một chút liền biết hắn phất phất tay một người hắc y ghi hạnh â n lập tức đẩy cửa ra tiến nhập đến đối diện trong phòng kế hắn ngồi sổm xuống, xuống mở ra chính mình mang theo dương hành lý đem cố định được lưu giữ trong bên trong vật phẩm lấy ra nong súng thân thương hộp đạn kính nhắm một bả súng bắn tỉa đang lúc mọi người dưới mi mắt bị nhanh chóng lắp ráp hoàn thành tông dịch thấy ánh mắt đều thẳng hắn vạn lần không ngờ yến đông lai c ư nhiên làm cho người ta lấy ra một bả súng ngắm tiến hành khảo thí đại hạ quốc bên trong đối với súng ống quản chế là cực kỳ nghiêm khắc trái pháp luật cầm thương là trọng tội chớ nói chi là loại này đại sát khí tại tông dịch nghĩ đến khảo thí miễn tử kim bài hiệu quả dùng đao kiếm vũ khí hoàn toàn đều có thể chém cái cổ t r ọ c trái tim đều thuộc về vết thương trí mệnh hại dùng súng ngắm không khỏi cũng quá mức khoa trương điểm muốn biết do rất lớn bộ phận siêu phàm giả cũng là vô pháp ngăn cản súng ống vũ khí công kích mà hắc y hệ nhân lấy ngồi sổn lập tư thế bưng lên súng bắn tỉa nhằm trúng hơn mười thước bên ngoài đeo kim bài tháo vắt nam tử tông dịch cảm giác chính mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực súng thật đạn thật khảo thí cũng không phải là đùa cận đối phương căn bản không có đeo bất kỳ hộ chiếc vạn nhất nếu miễn tử kim bài không có hiệu quả hoặc là hiệu quả không có tả nghị nói lợi hại như vậy nhất thương bị mất mạng thật là bình thường sự tình thế nhưng vị kia bị người khảo thí đối mặt súng bắn tỉa không có chút nào kinh hoàng sợ hãi ánh mắt đạm mạc vô cùng tư sĩ tông dịch nghĩ đến trước kia nghe nói qua một ít về hào phú đại tộc bí văn tốc độ tim đập lại tăng nhanh vài phần Cầm thương nhân làm tốt xạ kích chuẩn nhân không cần nghĩ ngợi địa cỏ. cách nhức góc đầu đầu. làm thương tốt gật bắt Tuy Thủy Tinh Tường trở đình thai tiếng H.I.G. H.I.N. nhìn phía khẽ H.I.G. H.I.N. không nghĩ đình Yến Đông Yến Đông ngợi Frank. Lai. Lai xạ quay điệu bị, về sáu ú n nhưng g tất mươi hai m Một mai bảy. đường kính chuyên dụng đánh lén đạn thoát nòng súng lấy tám trăm năm mươi ms tốc độ bắn về phía tháo vát nam tử Phúc. gần như tại cùng thời khắc đó đeo tại tháo vắt nam tử tráng kiện trên cổ miễn tử kim bài rồi đột nhiên ánh sáng rọi tùm l u ô như n bông hoa đại phóng đưa hắn hoàn toàn bao bọc ở trong độ sáng trí cao có thể so với thái dương làm cho người ta căn bản vô pháp nhìn thẳng sau một khắc hảo quan g tàn đi một k h ỏ a đầu đạn tại cự ly tháo vắt nam tử vẹn vẹn ba tấc bên ngoài địa phương len ken rơi xuống đất cứ việc sớm đã đem sinh tử không để ý thế nhưng đương hắc ý ghi nhân nổ súng thời điểm tháo vắt nam tử còn là vô ý thức địa nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận tử vong đến nơi kết quả hắn chờ đợi vài giây kinh ngạc địa một lần nữa mở mắt trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin thân sắc tháo vắt nam tử vô ý thức địa túi đầu nhìn lại chỉ thấy treo ở chính mình trên cổ kim bài sáng bóng ảm đạm phía trên khảm nạm kim cương đã hoàn toàn vỡ vụn bài trên mặt xuất hiện vô số đạo rậm rạp l i ệ t ngân nhìn lên tương đối thảm nhưng hắn bình yên vô sự địa sống sót tháo vắt nam tử không khỏi thở phào một hơi nếu như có thể hào hào còn sống ai vừa lại thật thà nghĩ buông tha cho sinh mệnh đâu này mà vị kia h i y ghi h ả nhân thu hồi súng bắn tỉa đi qua đem mất rơi trên mặt đất đầu đạn n h ặ t lên ánh mắt cực kỳ kinh ngạc hắn vô cùng rõ ràng trong tay mình cái thanh này súng bắn tỉa uy lực tuy cũng không phải phản thiết bị đại đường kính loại hình nhưng phối hợp chuyên dụng đánh lén đạn có thể đánh lén ngoài ngàn mét mục tiêu tại khoảng cách gần như vậy đặc chế đầu đạn bắn xuyên thép tấm dễ dàng nhất thương chúng mục tiêu liền có thể ở trên thân thể mở đại đậu hãy i h ả nhân cầm lấy đầu đạn đi đến yến đông lai sở trong phòng đem cung kính địa hiện lên cho hiến đông lai hiến đông lai tiếp nhận mai này hoàn hảo không tổn hao gì đánh lén đầu đạn ham vào trong c h ầ m tư tông dịch đã nhìn trận mắt đâu chỉ là hắn một đám yến da người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người kiện vật phẩm này thần kỳ trình độ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng qua một lát tông dịch đ ố n g nhiên nghe thấy hiến đông lai nói vậy vị nói còn có chín mươi chín khối miễn tử kim bài muốn bán ra vâng tông dịch đã tỉnh hôn lại vội vàng trả lời tả nghị đại sư là nói như vậy tiến đông lai trầm ngâm nói vừa rồi khảo thí ngươi cũng nhìn thấy vậy ngươi đối với kiện vật phẩm này đánh giá giá trị là bao nhiêu tông dịch do dự một chút 10 triệu. như vậy bảo vệ tánh mạng vật phẩm thực rất khó khăn định giá hơn nữa tả nghị cung cấp số lượng lại nhiều như vậy dù là hắn đấu giá kinh nghiệm phong phú vô cùng cũng cảm giác được làm khó 10 triệu. tay Lai ha ha cười cười, hắn nắm tay trong đầu đã nói, ngươi đối Yến Đông hắn nắm đầu trong ha ha sinh với đánh giá, giá trị quá thấp. một m mấy mấy ả vài tỷ, vài tỷ khối n miễn á trị b a tử kim bài giá bắt đầu giá ba vạn tiến đông lai trực tiếp đánh nhịp tin tạo thế tuyên truyền công tác ngươi tới hoàn thành cầm vừa rồi khảo thí video c h ư a c ó cần người nhìn xem năm ngày tổ chức một hồi buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội tông dịch trần trờ hiến động 9 h khối kim bài toàn bộ vớt ve sao đương nhiên tiến đông lai nói cụ thể như thế nào đập ngươi tới quyết định nếu không có ai m u ố n chúng ta hiến ra toàn bộ bao xuống nếu tất cả mọi người đ o ạ n cho hiến ra chảy ra 20 khối tông dịch trong nội tâm dùng mình ta minh bạch ngươi minh bạch là tốt rồi tiến đông lai gật gật đầu nói lần đấu giá này chúng ta muốn đem nhân tình t r ư ớ c làm vững chắc nhớ kỹ ngàn vạn không muốn cho ta làm ra cái gì yêu tiêu h thân bằng không đừng trách ta không k h á c h khí hắn là đang cảnh cáo t ô n g dịch đồng thời cũng là đang cảnh cáo bên người tất cả mọi người đừng đùa hoa dạng bởi vì chơi không nổi chương hai trăm ba mươi sáu tả nghị công khai khóa t i ế n đông lai tại tây tràng tầng thứ ba đối với miễn tử kim bài tiến hành khảo thí thời điểm t ạ nghị đang tại thiên khải trong học viện chuẩn bị cho đệ tử đi học t ạ nghị là thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư mặc dù nói thị danh dự tính chất cũng không có e lờ dạy học nghĩa vụ thế nhưng tả nghị có ý nghĩ của mình bởi vậy để cho viện phương an dạy hôm nay vì các học sinh thượng một đường giảng bài coi như là chỉ mình một phần trách nhiệm thuận tiện lấy thu hoạch một chút tín ngưỡng nhập học thời gian là mười h sáng địa điểm là tại học viện đại lễ đường bên trong trước đó tả nghị thì tại chính mình đạo sư trong văn phòng lắp đặt một bộ kế truyền tống phó trận bởi vậy về sau bảo nhi tới thiên khải học viện đến trường cùng tan học về nhà liền trở nên đơn giản nhiều trực tiếp từ trong gia truyền tống qua lại truyền đưa trở về so với bất kỳ phương tiện giao thông đều mạnh hơn gấp trăm lần hơn nữa vạn nhất tả nghị có việc không thể tới tiếp tiểu nha đầu nàng hoàn toàn có thể chính mình an toàn về nhà cân nhắc đến bảo nhi đem tại thiên khải học viện sinh hoạt cùng học tập thời gian rất lâu bởi vậy tả nghị cuối cùng làm ra như vậy quyết định lắp đặt truyền tống trận phù văn k h u ô n mô hình rất đơn giản trang hảo tả nghị lấy ra một khối chuẩn bị cho tốt thảm trải lên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm h ắ n khởi hành đi đến học viện đại lễ đường mà giờ này k h ắ c này thiên khải học viện đệ tử nhóm lớn trong xôn xao náo nhiệt vô cùng muốn đi đại lễ đường đồng học nhanh lên xuất phát lập tức muốn nhập học ba ha ha chúng ta đã sớm đến báo cho những còn chưa tới đó đồng học chỗ ngồi đã không có hôm nay là tả nghị đạo sư đầu nhà giảng bài a đứng đó cũng muốn nghe hết ta không biết trái đạo sư sẽ cho chúng ta giảng cái gì nội dung hảo chờ mong ở trời ạ tới ba vị phó viện trưởng ba vị phó viện trưởng thật giả viện trưởng cũng tới ba muốn chết học viện phương diện thông báo sớm đã truyền đạt mà các học sinh đối với tả nghị này tiết học không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì tả nghị không chỉ là cấp cao nhất đạo sư lại càng là trong học viện duy hai a cấp c ư ờ n g giả tất cả mọi người hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được siêu phàm lĩnh vực kinh nghiệm dù cho không thích hợp chính mình cũng sẽ có điều dẫn dắt bởi vậy mười điểm còn chưa tới học viện đại lễ đường bên trong đã không còn chỗ ngồi rất nhiều tới muộn đệ tử chỉ có thể đứng ở hai bên lối đi nhỏ biên thật sự không có địa phương đứng kia chỉ có đưa đến ghế nằm sấp cửa sổ như vậy tình cảnh tự thiên khải học viện thành lập đến nay vẫn là lần đầu tiên có thể thấy a cấp cường giả mị lực to lớn trừ hàng trăm hàng ngàn vị đệ tử ra ba vị phó viện trưởng cùng danh dự viện trưởng ngũ v i n h k i ệ n đều ngũ v i n h k i ệ n là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hãn công tác trọng tâm từ trước đến nay đều là tại siêu quản cục bên kia thiên khải học viện chỉ là ngẫu nhiên qua một lần học viện công việc trên cơ bản đều là bốn vị phó viện trường tại phân công quản lý nhưng hôm nay hắn tự mình qua vì tả nghị cổ động Trừ đang phó viện trưởng r a trường học đạo sư cũng tới hơn mười vị không chút nào khoa trương nói lúc này đang tại thiên khải học viện đại lễ đường trong chuẩn bị nghe giảng bài siêu phàm giả nhóm số lượng cộng thêm chất lượng đủ để nghiền ép rất nhiều tiểu quốc gia siêu phàm thế lực mười giờ sáng tả nghị đúng giờ bước vào đại lễ đường một giây không ít một giây không nhiều lắm nhìn thấy bục giảng phía trước đen ngòm đám người còn có ngồi ở hàng trước n h ấ t ngũ v i n h kiện đám người tả nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc trang diện này thật là khá lớn sau đó hắn cũng nhìn thấy đồng dạng ngồi ở hàng phía trước bảo nhi cùng với bồi bạn bảo nhi tần cầm nội tử mà thấy được tả nghị đi vào tiểu nha đầu lập tức hưng phấn mà huy vũ bàn tay nhỏ bé ba ba cố gắng lên tả nghị cho nhà mình ngoan ngoắn bảo bối một cái sáng lạ nụ cười sau đó đứng ở bục giảng phía trước trăm ngàn ánh mắt cùng với hai bệ ca mê ra màn ảnh đồng thời nhắm ngay hắn nay tiết học đã không phải là g i ả n g bài mà là công khai khóa tả nghị ánh mắt từ dưới giảng đài phương đảo qua đại lễ đường bên trong trong khoảnh khắc trở nên phi thường an tĩnh bất luận bình thường cỡ nào cường quyết bướng bình siêu phàm giả lúc này cũng làm lên ngoan ngoãn đệ tử trừ phi là đầu góc nước vào bằng không không có ai lại ở chỗ này tại hai vị a cấp cường giả cùng ba vị b cấp cường giả trước mặt dương ai tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tả nghị mở miệng nói hôm nay này tiết học ta muốn giáo sư mọi người một bộ tinh không minh tưởng pháp nói qua hắn xoay người lại cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen viết xuống tinh không minh tưởng pháp năm cái đại tự đệ tử cùng các sư phụ đều là xương s ở không chỉ là bởi vì tả nghị như thế gọn g à n g đ ư ờ n g lời dạo đầu lời khách sáo toàn bộ không c ó thẳng vào chính đề càng là bởi vì bọn họ đối với tinh không minh tưởng pháp vô cùng lạ lẫm hoàn toàn không có nghe nói qua tả nghị tiếp tục nói bộ này tinh không minh tưởng pháp có thể trợ giúp các ngươi tăng cường tinh thần lực t i ế năm tới t cái kỷ nguyên vô số siêu phàm cường giả sáng tạo hàng trăm hàng ngàn loại tinh thần tu luyện pháp tinh không minh tưởng pháp chính là trong đó tốt nhất thông dụng minh tưởng pháp nhất bị đại lục rất nhiều kỵ sĩ hoặc là vu sư học viện coi như cơ sở tài liệu giảng dạy cái này tinh không minh tưởng pháp vượt qua giai vị rất lớn học đồ đến truyền kỳ cũng có thể tu luyện hơn nữa kiêm dung tính cũng là tối cường tà nghị cố ý chiều sâu tham dự làm tinh thế giới thăng duy quá trình thế tất yếu trong cái thế giới này phát huy ra đầy đủ trọng yếu lực ảnh hưởng hắn kế hoạch rất khổng lồ lúc trước tại võ đạo quán truyền thụ hoàng võ quyền pháp xem như bắt đầu hiện tại dạy bảo đại tân sinh siêu phàm giả nhóm tinh không minh t ư ở n g pháp thì là tiến thêm một bước hắn ảnh hưởng đến siêu phàm giả số lượng càng nhiều tương lai có thể thu hoạch tín ngưỡng lực thì càng nhiều tà nghị từ từ nâng lên hai tay trầm giọng nói hiện tại thỉnh các ngươi nhắm mắt lại nếu như đổi thành phổ thông đạo sư ở đây nhiều như vậy đệ tử khẳng định có không ít hội cảm giác hắn là tại giả thần giả quỷ chưa chắc sẽ ngoan ngoan nghe theo chỉ lệnh nhưng a cấp cường giả lực c h ấ n nhiếp cũng đủ lớn cho nên tuyệt đại đa số đệ tử hai mắt nhắm lại thậm chí còn có một ít ở đây đạo sư nghệ nhiều không áp thân mặc kệ tả nghị truyền thụ cái gọi là tinh không minh tưởng pháp hữu dụng hay không có hay không hắn nói cường đại như vậy đi theo học tập một chút tóm lại không phải là chuyện xấu sau một khắc triển khai tả nghị linh hãn tinh thần lực lượng vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng theo pháp tắc chi vong bệnh xuất một t r ư ơ n g tinh thần mạng lưới đem chọn cái đại lễ đường bao phủ ở trong bao gồm ngũ v i n h kiện ở trong không ít cao d à i siêu phàm giả lập tức có chỗ cảm ứng một số người lộ ra kinh nghi thần sắc nhưng tả nghị căn bản không có để ý tới bọn họ hắn dùng tinh thần lực lượng đi câu thông sở hữu nhắm mắt lại đệ tử cùng đạo sư hướng bọn họ chuyển đi tinh không minh tưởng pháp huyền bí đại lễ đường bên trong lặng ngắt như tờ an tĩnh đến quỷ dị tình trạng chương hai trăm ba mươi bảy tinh không minh tưởng pháp đương dày đặc tinh thần mạng lưới vô thanh vô tức địa bao trùm đại lễ đường điểm một chút tinh h ỏ a sôi nổi hiện ra tại tả nghị cảm giác bên trong có sáng ngời có ảm đạm có thuần túy có lộn xộn có nóng bỏng có băng lãnh những cái này tinh h ỏ a chính là ở đây tất cả mọi người linh hồn chi h ỏ a tinh thần ý t h ứ c chỗ vung lòng thân thể thử suy nghĩ giống như một k h ỏ a trong bầu trời đ ê m đ ố n đốm t à nghị thanh nhâm tại mỗi người trong đầu vang lên nhờ vào tinh thần mạng lưới hắn lấy tinh thần cộng minh phương thức dốc lòng cầu học môn sinh truyền thụ tinh không minh tượng pháp tầng thứ nhất pháp môn xem nghĩ tinh thần cường hóa năng lượng tự nhiên khoa học kỹ thuật tâm linh cùng thần bí đây là lam tinh thế giới lục đại siêu phàm loại hình giờ này khắp này tại đại lễ đường nghe giảng bài bên trong nghe giảng bài đệ tử cùng đám đạo sư năng lực bao dung sở hữu loại hình mà với tư cách là một vị kỵ sĩ tả nghị chân chính có thể chỉ đạo kỳ thật cũng chỉ có cường hóa siêu phàm giả bởi vị kỵ sĩ giai đoạn trước pháp môn tu luyện chính là cường hóa c h i đạo như năng lượng tự nhiên tâm linh cùng thần bí hẳn là về v ì vu sư hệ thống phạm chủ tả nghị thân là thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư h á n vô pháp tại một ít siêu phàm loại hình thượng cho các học sinh trực tiếp chỉ điểm mà tinh không minh tưởng pháp trực chỉ siêu phàm bồn nguyên vô luận là cái nào loại hình siêu phàm giả cũng có thể từ bên trong được lợi không thể nghi ngờ là tả nghị tại l à m tinh thế giới truyền bá ạ xạ ạ thế t giới siêu phàm lý niệm tốt nhất tài nghệ nhất vì có thể khiến các học sinh lấy tốc độ nhanh nhất nhập môn h á n chọn dùng cao minh nhất tinh thần cộng minh pháp bất quá tinh thần cộng minh pháp cũng không phải là vật năng trong đó trọng yếu nhất một chút ở chỗ bị dạy bảo người phải cao độ tín nhiệm chấp nhận dạy bảo người truyền lại lần lượt ý niệm mới có thể phát huy ra cường đại t á c dụng nhưng p h ạ m là trong lòng còn có nghi ngờ hoặc là quyết dự ý mình người vậy vô pháp sản sinh hiệu quả gì không tín nhiệm như thế nào có cộng minh cho nên ở đây hơn một n g h n danh sư sinh tại trước tiên bị dẫn phát tinh thần cộng minh do đó tiến nhập đến xem nghĩ tinh thần trạng thái cũng chỉ có không được một phần ba nhân số trên thực tế này đã xem như vô cùng không sai nếu như tả nghị không phải là a cấp siêu phàm c ư ờ n g giả cao ó thể chấp nhận hắn hợp lại sinh lại r tinh thần cộng minh cộng đ á n chừng m ộ tiểu phần m ư ờ đều chưa hẳn có.、Mà、cao hẳn Mà t i bằng c h í năm h là mấy t r vị s ả nay sinh mười chín tuổi thức tỉnh thời gian là tại một năm lúc trước hắn là tâm linh loại siêu phàm giả trước mắt cấp bậc là ép c ấ p hoặc là càng chính xác ra là ép c ấ p k ỹ thật u ép cùng ép cấp trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau cao tiểu bằng siêu phàm năng lực là niệm động lực hắn có thể sử dụng niệm lực tới di động vật thể trước mắt tối cao trình độ là tại mười m trong phạm vi tự do di động một kiện trọng lượng không cao hơn một kg vật phẩm nếu như lam tinh thế giới chỉ có hắn một vị siêu phàm giả vậy hắn khẳng định có thể trở thành một vị vang danh xa gần đại ma thuật sư kháo ma thuật biểu diễn đi về hướng nhân sinh đỉnh phong cưới vợ bạch phú mỹ thế nhưng tại hiện nay siêu phàm giả càng ngày càng nhiều thời đại hắn năng lực căn bản không đáng nhắc tới quá yếu cao tiểu bằng là vị rất có chi khí thiếu niên hắn tiến nhập thiên khải học viện thời gian tuy rất ngắn nhưng học tập cực kỳ khắc khổ chăm chú trong lòng của hắn có một cái mơ ước đó chính là có một ngày có thể trở thành a cấp siêu phạm cường giả biết được tả nghị hôm nay tại đại lễ đường nhập học cao tiểu bằng là người thứ nhất chạy qua tới danh chỗ hắn biết rõ chính mình nhỏ yếu bởi vậy đối với đến từ tả nghị tinh thần chỉ dẫn không cần nghĩ ngợi địa cho không hề có giữ lại tín nhiệm trở thành sớm nhất sản sinh tinh thần cùng chung nạ dù tổ cao tiểu bằng ý thức trong chớp mắt chìm vào vô biên trong bóng tối khi hắn thử suy nghĩ giống như một k h ỏ a trong bầu trời đ ê m đồm đốn một chút tinh quang rồi đột nhiên hiện ra cao tiểu bằng toàn bộ tâm thần không tự chủ được địa bị tinh quang hấp dẫn tự nhiên sinh ra một cô không hiểu quen thuộc cùng thân thiết cảm giác phảng phất kia chính là mình nhưng mà điểm này tinh quang lại như thế yếu ớt ảm đạm phảng phất bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bị hắc cám nuốt hết cố gắng lên cao tiểu bằng tập trung tinh thần địa d ừ n g ở tinh quang cảm giác chính mình vận mệnh cùng nó liên tiếp đến một chỗ ngóng nhìn nó phát triển tăng cường sau đó điểm này tinh quang thực trở nên sáng lên tuy không đủ để xua tán hạ cám nhưng mang đến quang minh cùng hy vọng cao tiểu bằng nội tâm bỗng nhiên sản sinh một loại khó có thể nói hết vui sướng cùng cảm động hắn cũng không biết giờ này khắc này ngay tại chính mình xung quanh từng nhánh bút lông một quyển bản nổ tẹp t u thậm chí còn có di động cùng laptop đang động lơ lửng lên những cái này đều là khắc đồng học tùy thân mang đến nghe giảng bài dùng vật phẩm một cô vô hình lực lượng đang không chế chúng đại lễ đường siêu phàm ba động sóng ngầm tôn u động những không có đó sản sinh cộng minh tiến nhập xem nghị trạng thái thời t r ò đã trợn mắt há hốc mồm bọn họ toàn bộ n g n g đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình phương đại lễ đường thính phòng cùng mái vòng giữa đang lập lọe từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh thần tính ra hàng trăm dậm dạp chẳng chịt hình thành mỹ lệ tinh đoàn tựa như ảo mộng mỹ lệ vô cùng ban ngày sau hiện đây là đ ư ờ n g rất nhiều người tại đồng nhất địa điểm đồng thời tiến nhập tinh không minh tưởng pháp xem nghị trạng thái về sau sở sản sinh đặc thù cảnh tượng thuộc về minh tưởng người tinh thần ý niệm biến ảo nếu như minh tưởng người nhân số lại gia tăng mười mấy lần gấp mấy chục thậm chí sẽ xuất hiện tinh hà k ỳ quan nhưng hiện tại tình cảnh đã vô cùng rung động liền ngũ vinh kiện cùng mấy vị phó viện trưởng cũng là ngạc nhiên vô cùng bố trí tại hiện trường camera trung thực địa ghi lại hạ một màn này chọn mười phút thời gian ba tà nghị đánh cho búng tay không c h u n g nóng á n h tinh đoàn trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô t u n g phảng phất chưa từng có tồn tại qua mấy trăm danh t i ế n nhập xem nghĩ trạng thái đệ tử đồng thời mở mắt mọi người hai mặt nhìn nhau thần sắc vô cùng vi diệu đại lễ đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ta ta một vị đệ tử tiếng kêu sợ hãi đánh vợ yên tĩnh ta t ấ n cấp hắn đứng lên giơ chính mình hai tay nóng bỏng hỏa diễm tự trong lòng bàn tay toát ra hướng lên luồn lên vài thước cao sáng n g ờ i ánh l ử a chiếu dọi lấy cuồng hỉ mặt ta t ấ n cấp đối với một vị siêu phàm giả mà nói không có cái gì so với tấn cấp càng thêm đáng vui sướng sự tình bởi vì cao cấp hơn khác không chỉ có đại biểu cho lực lượng đề thăng còn có thân phận cùng địa vị thay đổi siêu phàm giả sức mạnh to lớn quy về bản thân bản thân đột phá mới là trọng yếu nhất người chung quanh không khỏi hướng vị này người may mắn quăng lấy hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt có mấy người có thể ở trên lớp học thực hiện đột phá quả thực là âu hoàng a nhưng mà may mắn cũng không chỉ là hắn một vị cao tiểu bằng nhìn mình bên người lơ lửng các loại vật phẩm thì thào nói ta ta dường như cũng tấn c ấ p không sai hắn cũng từ ép cấp tấn thăng đến e cấp n g h i ệ p lực sâu sắc tăng cường người bên ngoài phóng qua ánh mắt giống như là từng đạo nóng bỏng s ạ tuyến hận không thể xuyên qua hắn thân hình mà cái khác vừa mới chấm dứt tinh thần xem nghĩ người mặc dù không có may mắn như vậy nhưng có cảm giác đến tinh không minh tưởng pháp cho mình mang đến có ích bọn họ ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên bục dạng tả nghị rất nhanh tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ một lần nữa tập trung tại tả nghị trên người thán phục sùng bái cảm kích kính ngưỡng tất cả mọi người rất rõ ràng chính là tả nghị tạo nên kỳ tích vừa rồi một màn cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung những không có đó sản sinh tinh thần cộng minh đệ tử đã ý thức được chính mình e rằng bỏ qua một lần quý giá cơ hội không khỏi cảm thấy hối hận cũng nóng nhìn tả nghị có thể sẽ dạy đạo một lần ba ba ba đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên vỗ tay là ngũ vĩnh kiện mọi người phảng phất như ở trong n g ộ n mới tỉnh lập tức đi theo đập vang dội thủ trường đại lễ đường trong trong khoảnh khắc n h ấ t lên vang r ộ i tiếng gầm tất cả mọi người minh bạch tả nghị vừa mới truyền thụ tinh không minh t ư ở n g pháp là không giống bình thường pháp môn chân chính bí kỹ giống như vậy bí kỹ thường thường bị thế lực lớn đại gia tộc sở chân tàng đơn giản không tiết ra ngoài ra ngoài tả nghị vô tư cống hiến hoàn toàn đương có lên mọi người kính ngưỡng cùng tôn sùng đối mặt như thủy triều tiếng vỗ tay tả nghị mỉm cười lúc này hắn cảm giác được đến từ lồng ngực nóng bỏng đó là tín ngưỡng l ạ cấn rung động này một sóng tín ngưỡng giá trị soát có đủ thoải mái tinh không minh tưởng pháp tổng cộng có hai mươi bảy tầng hắn vừa mới truyền thụ vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất tầng thứ nhất dẫn đạo xem nghĩ tinh thần thời gian bất quá chừng mười phút đồng hồ kết quả lại có hai vị đệ tử đương trường tấn c ấ p tà nghị trước đó cũng không có ngờ tới đoán chừng là hai người này đã ở vào bình cảnh trạng thái cho nên nhờ vào minh tưởng pháp hoàn thành đột phá bằng không tinh không minh tưởng pháp tuy rất mạnh cũng không có mạnh mẽ đến trình độ như vậy mấu chốt kỳ thật còn tại ở hai vị đệ tử bản thân nhưng không thể phủ nhận là hai người tấn chức là đúng tinh không minh tưởng pháp tốt nhất tuyên truyền hôm nay chương trình học liền đến đây là kết thúc tà nghị cao giọng kêu lên mọi người sau khi trở về có thể chính mình tu luyện nhưng xem nghị thời gian tốt nhất không muốn vượt qua hai giờ bằng không có hại vô ích thỉnh một mực nhớ lấy chúng ta lần sau hẹn gặp lại cứ như vậy chấm dứt đại lễ đường bên trong nhất thời xôn xao một mảnh chương hai trăm ba mươi tám mất đi mới biết được chân quý chấm dứt ở đây mọi người đều mộng nhất là những không có đó chính xác nắm giữ xem nghĩ tinh thần pháp môn đệ tử cảm giác giống như là gặp được sấm sét giữa trời quang đạ kích có cảm giác nói không nên lời bị khuất người sợ nhất có so sánh người khác học được bí kỹ thậm chí đột phá cảnh giới chính mình lại không thu hoạch được gì trong nội tâm làm sao có thể sống khá giả tất cả mọi người tại ngóng nhìn tả nghị có thể sẽ dạy một lần nhiều chuyển thụ điểm tài nghệ kết quả tả nghị liền tuyên bố tan học lúc này mới mấy phút ta muốn biết rõ tiêu chuẩn một đường giảng bài là sáu mươi phút đồng hồ giờ dạy học trừ bọn họ ra những xem đó nghĩ tinh thần sơ bộ nhập môn đệ tử cũng hy vọng tả nghị có thể tiếp tục giáo sư mọi người mới vừa vặn nếm đến điểm ngon n g ọ t ta vì vậy không biết là ai dẫn đầu không ít đệ tử đánh trống gieo họ lên giờ này k h ắ c này ngồi ở hàng thứ nhất ngũ vinh kiện đ ố n g nhiên đứng dậy uy nghiêm ánh mắt đảo qua tất cả đại lễ đường hắn tầm mắt đặt tới trong chớp mắt lặng ngắt như tờ những tâm tình đó kích động đệ tử giống như là bị r ộ i một chậu nước đá từ c h á n lạnh đến chân để trần lập tức ngậm miệng lại thanh tỉnh có không thể lại thanh tỉnh trong n g á y mắt đại lễ đường trong một lần nữa khôi phục can tĩnh các học sinh mỗi cái câm như hến bọn họ lúc này mới nhớ tới tả nghị giống như ngũ vinh kiện đều là a cấp cường giả a cấp cường giả tôn nghiêm há lại cho nhẹ phạm ngũ vinh kiện trầm giọng nói các ngươi muốn biết rõ tả thủ tịch cũng không có dạy bảo các ngươi nghĩa vụ hán truyền thụ cho các ngươi tinh không minh tương pháp đó là các ngươi may mắn không muốn cầm phần này may mắn coi như các ngươi thị sùng mà k ê u v ô liếng tà nghị tại thiên khải học viện đảm nhiệm thị danh dự cấp cao nhất đạo sư chức vị bình thường mà nói danh dự chức vị thuộc về chức xuông vẹn vẹn treo cái tên tuổi không gánh chịu chính thức chức vị trách nhiệm hiện tại hắn lấy ra chân quý bí k ỹ chia sẻ cho tất cả mọi người còn không biết thỏa mãn vậy quá phận rất nhiều đệ tử xấu hổ đến túi t h ấ p đầu c h ấ n nhiếp ở một đám đầu góc ngất đi ra hỏa ngũ vinh kiện hướng về phía tà nghị nói Tả thủ t ị cảm h c ơn ngươi hắn một tiếng cảm ơn để cho các học sinh cảm giác càng thêm xấu hổ tà nghị mỉm cười tiếp theo đoạt hóa tại tuần sau đồng thời quá mức dễ dàng đạt được đ ộ vật thường thường sẽ không bị người quý trọng tinh không minh tưởng pháp thế nhưng là cao duy ạ xạ ạt thế giới trong cực hạn thông dụng minh tưởng pháp không chút khách khi nói nếu như không phải là tả nghị chọn dùng tinh thần cộng minh phương thức tiến hành dẫn đạo vẹn vẹn khẩu thuật truyền thụ kia cũng không đủ thiên phú cùng trường kỳ nỗ lực căn bản không có khả năng nhập môn tả nghị đã cho tất cả mọi người ngang hàng cơ hội có thể hay không bắt lấy vậy không phải là hắn sự tình còn là câu nói kia chỉ có mất đi mới biết được c h â n quý tan học này nhà giảng bài như vậy chấm dứt ngũ vinh kiện cùng tả nghị một chỗ rời đi đại lễ đường bọn người kia ngũ vinh kiện ấy n ấ y địa nói với tả nghị đều vô pháp vô thiên ta bình thường ở bên cạnh thời gian cực nhỏ nhìn lên về sau nhiều hơn thêm chú ý thân là siêu phẩm giả phẩm tính nhất định phải cùng năng lực xứng đôi bằng không sớm muộn sẽ ra n h i ề u loạn lớn tả nghị gật gật đầu ngũ v i n h kiện nói rất đúng đức không xứng vị tất co thai h ư ơ n g không hiểu khống chế siêu cường năng lực cuối cùng tất nhiên đưa tới mầm thai vạn nhất là rất nhiều tuổi trẻ siêu phàm giả tư tưởng cũng không thành t h ủ trong lúc bất chợt đạt được siêu phàm lực lượng rất dễ dàng sinh sôi kiêu ngạo tự đại tâm lý không coi ai ra gì gây chuyện thị phi kỳ thật thiên khải học viện các học sinh xem như không sai liền tả nghị kinh lịch mà nói siêu liên hội những người khác cũng còn không bằng đúng ngũ v i n h kiệt nói vốn ta ý định đem ngươi này nhà công khai khóa video đặt ở trong mạng lưới tuyên bố hiện tại vị này thiên khải học viện danh dự viện trưởng vốn là muốn muốn mượn tả nghị này khối biển chữ vàng cho thiên khải học viện đánh đánh quảng cáo đồng thời phát huy một chút sao sơn chấn hổ tác dụng chấn hổ đương nhiên là siêu liên hội thiên kiêu học viện thiên kiêu học viện vẫn luôn tại cùng thiên khải học viện tranh đoạt siêu phàm nhân tài tại đây trận nhìn không thấy khói thuốc súng trong chiến tranh thiên khải học viện rõ ràng ở vào tình thế xấu hiện tại có tả nghị vị này lâm giang long vương gia nhập không thiếu được muốn h á n h diện một phen tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị đệ một đường giảng bài liền vung ra như thế mánh liệt liệu tới kiếm ngũ vinh kiện đương nhiên không thể tùy tiện làm quyết định không có việc gì tả nghị nói ta ý định ở đâu thế giới mở rộng tinh không minh tư ở n g pháp đầu tiên từ học viện chúng ta bắt đầu cho nên phóng tới trong mạng lưới cũng không có bất cứ quan hệ nào dù sao nhìn video ai cũng học không được tinh không minh tưởng pháp nếu như dễ dàng như vậy nắm giữ tia tại ạ xạ ạt thế giới đã sớm biến thành đại lộ hàng v i ệ a hè hàng ngũ v i n h kiện hân nhiên nói vậy hảo cáo biệt ngũ v i n h kiện tả nghị mang theo bảo nhi đi đến phòng làm việc của mình đầu tiên tại gác cổng hệ thống trong truyền tiểu nha đầu vào vân tay âm thanh văn cùng ảnh chụp như vậy về sau nàng liền có thể trực tiếp đi vào gian phòng sau đó nắm nàng đứng ở phòng tiếp khách trên mặt thảm b à bối chúng ta về nhà trong chớp mắt truyền tống về đến lâm giang nhà cũ bên trong a nha thực quá thể u i trà tiểu nha đầu kinh h ỉ ba ba vậy sau này ta là không phải là đều có thể trực tiếp bay đi trường học lại bay trở về ba tà nghị xoa xoa nàng đầu cười nói đúng vậy a tiểu gia hỏa đem truyền tống nói thành là phi nàng rất thích phi tới phi quá tốt bảo nhi vô bàn tay nhỏ bé nói vậy sớm như vậy coi trọng ta đều có thể ngủ thêm một lát nhi hóa ra nàng đã nghĩ ngợi lấy điểm này chỗ tốt đó tà nghị đương trường mặt đen ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo tiểu nha đầu le lưới trận hướng về vừa mới chạy tới thái khắc mở ra hai tay a thái chúng ta về sau có thể một chỗ bay đi đến trường ba v ư n g thái khắc nào vào trong ngực nàng bảo nhi bảo nhi vương muốn với ngươi một chỗ phi hai cái tiểu ra hỏa tả nghị lắc đầu đang muốn nói vài câu kết quả trong túi di động đống nhiên chấn kêu lên hắn móc ra di động xem đã đ i ệ n báo là một số xa lạ còn là tiếp lên uy ngươi hảo xin hỏi là tả nghị tả đại sư sao n g tất tất sở sở hơn e b nữa g truyền tây tràng phía sau màn bút hiến nam tập đoàn tổng giám đốc hiến đông lai muốn cùng tả nghị tự mình gặp mặt nói chuyện tuy cùng yến đông lai vốn không quen biết nhưng đối với vị này giang nam yến ra đương đại gia chủ tả nghị vẫn có nghe thấy về phần đối phương mục đích hắn bao nhiêu có chút suy đoán suy nghĩ một chút đáp ứng sau đó trò chuyện đối tượng liền đổi thành yến đông lai đã ăn cơm trưa tả nghị đợi đến tiểu nha đầu ngủ trưa lặng yên rời nhà đi đến trong trấn cùng phúc trà lâu hắn cùng yến đông lai ước định địa điểm gặp mặt ngay ở chỗ này canh hai đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì ba chương hai trăm ba mươi chín q u ấ y phong vân tiến đông lai đến cùng phúc trà lâu cùng tả nghị gặp mặt nói chuyện cũng coi là rất có cấp bậc lễ nghĩa bởi vì hiện tại lâm giang c h ấ n là tả nghị địa bàn ít nhất ở đâu thế giới đã trở thành mọi người cam chịu mặc định sự thật lâm giang long vương danh sưng có thể không chỉ là một cái hư danh cũng chẳng khác nào kéo ra hắn phạm vi thế lực giống như là một đầu mánh hổ có thuộc về mình lánh địa tiến đông lai tương đương với tự mình đến cửa bái p h ò n g tại cùng phúc trà lâu lầu hai tả nghị nhìn thấy vị này giang nam yến gia già chủ đương thời giang nam yến đại danh lừng lẫy tả nghị còn là người bình thường thời điểm liền thường có nghe nói những về đó yến ra thật thật giả giả tiết mục ngắn lúc ấy c h ỉ cảm thấy rất xa xôi phảng phất hai cái thế giới mà bây giờ yến ra người cầm lái đều có y thì theo quy củ cùng hắn gặp mặt yến đông lai mang đến hai người qua một cái là tả nghị gặp qua tông dịch mặt khác là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tử cô gái này họ hố vô luận là tướng mạo còn là ăn mặc đều bình thường yến đông lai giới thiệu là mình trợ lý Tà n gặp h thể nhìn phương phàm phàm thứ, thân phận chân chính không thể nghi chỉ bình thường, không có bất kỳ siêu phàm ba động, hán hành hành, hộ bình thường ị vị vị có cấp ngược có cải có cường lực đạt tới tầng tiêu. một bất trang xuất bất động ngờ Yến Đông người động, bên người ra ba kia Lai ba đối siêu giả, siêu lại siêu vi lại g là là là vị vệ bê quá. bảo kỳ mặt một phen khách sáo hai bên ngồi xuống tiến đông lai đi thẳng vào vấn đề nói tả tiên sinh về miễn tử kim bài đấu giá ta có cái ý nghĩ không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút tà nghị gật gật đầu nói thỉnh giảng t i ế n đông lai ngón trỏ phải ở trên bàn trà nhẹ nhàng gó gó nói t ạ tiên sinh đầu tiên ta nghĩ hỏi một chút miễn tử kim bài có thể ngăn cản siêu phàm giả công kích sao a cấp cùng a cấp phía dưới đều không có vấn đề tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp chỉ cần là trí tử tổn thương nó cũng có thể ngăn cản một lần miễn tử kim bài trên có khắc chế thế nhưng là cao d à i phù văn lấy chân quý vô cùng s á t mại bí ngân với tư cách là cơ vật liệu nếu như ngay cả a cấp một kích cũng đỡ không nổi đó là căn bản không có khả năng về phần nói ản phạ cấp siêu phàm giả tả nghị trả lại chưa từng gặp qua cho nên không thể nào phán đoán vậy hảo yến đông lai khuôn mặt có chút động thẳng tắp ca eo nói vậy nếu như hai khoả viên đạn trước sau đánh tới đều là vết thương trí mệnh hại có phải hay không chỉ có thể ngăn cản phía trước viên kia vấn đề này xem như hỏi điểm tử thượng cho nên tả nghị rất kiên nhẫn cho trả lời một giây nó hiệu quả có thể bảo trì một giây thời gian một giây ở trong đều toán một lần nếu như hai khỏa viên đạn tại một giây thời gian đánh trúng miễn tử kim bài người cầm được bị kích phát hộ mệnh phù văn cũng có thể ngăn cản hạ xuống đây là thuộc về pháp tắc trình độ lực lượng minh bạch tiến đông lai nói cảm ơn ngươi vì ta giải thích nghi hoặc nghị phương pháp là như thế này tiến đông lai hy vọng đem tả nghị cung cấp chín mươi chín miễn tử kim bài phân thành nhiều lần đập như lần đầu tiên đập m ộ ư ơ i khối lần thứ hai lại m ộ ư ơ i khối mà không phải tại một hồi trên đấu giá hội toàn bộ đấu đi bởi vì vật lấy hiếm l à quý nhiều như vậy số lượng đồng thời thượng đập rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác không đáng tiền nhưng yến đông lai cũng cân nhắc đến tả nghị cần đại lượng vấn đề tiền bạc h ắ nói n chúng ta h i ế n ra trước tiên có thể cung cấp một bút năm tỷ tài chính cho ngươi đây là giữ gốc giá tiền đập bao nhiêu là bao nhiêu nếu như xuất hiện lưu phách vậy chúng ta toàn bộ là tẩy cái này tương đương với yến đông lai một phương toàn bộ câu khách đi qua tả nghị ít nhất cũng có thể cầm đến năm tỷ không có bất kỳ nguy hiểm tả nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc nhưng yến đông lai ý n g h ĩ đối với hắn là có lợi nhất hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt có thể vừa dứt lời tả nghị liền từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tay cầm tủ sát b à y ở trên bàn trà vô luận là yến đông lai tông dịch còn là vị kia hô họ trợ lý đều căn bản không có thấy rõ ràng tả nghị làm thế nào thay đổi suất này tủ sát người sau trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần xác tủ à nàng hoàn toàn Tà Nghị nếu nhiên thương nhất thương Yến Đông không có cơ hội ngăn cản. Đương nhiên tà Nghị là A cấp cường giả, cho dù không cần loại này thần giới, giả, thay hội cho h xuất đột đổi một trả t Lai, loại A cây cấp có cơ về là kỳ dù đoạn, đem Đông nàng cùng Yến đông lai một chỗ diệt cũng không một chỗ Lai diệt Tủ khó. sắt khóa khấu trừ b ắ n ra tả nghị nhấc lên nắp hòm bên trong rõ ràng bày đặt từng khối ánh vàng rực rỡ miễn tử kim bài nhiều như vậy kim bài đặt xuống cùng một chỗ để cho kiến thức rộng ra yến đông lai cũng không khỏi địa ngừng thở đây chính là ít nhất năm tỷ a hắn trung quy không phải là người bình thường rất nhanh liền chấn định ở tâm thần hướng về phía tông dịch nháy mắt tông dịch hiểu ý địa từ trong cặp công văn lấy ra một phần hợp đồng ủy thác đấu giá hợp tác lúc trước hiến đông lai theo như lời cụ thể điều khoản đều rõ ràng địa ghi ở phía trên tà nghị lật xem một lần xác định không có có vấn đề gì về sau liền ký chính mình danh tự mặt khác còn có chính mình ngân hàng tài khoản sau đó hắn đem tủ sắt giao cho hiến đông lai tiến đồng những thứ này là các ngươi yến đông lai hít sâu một cái thở dài nói t ạ tiên sinh năm tỷ tiền mặt buổi chiều liền có thể hòa nhập vào ngươi tài khoản giam ba câu liền hoàn thành như vậy một số lớn mua bán yến đông lai thân là yến nam tập đoàn tổng giám đốc đ ờ i này cũng chưa bao giờ gặp vài lần cảm giác vẫn là tương đối kích thích cảm ơn t ạ nghị hướng yến đông lai vươn tay hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ yến đông lai cùng hắn dùng lực nắm chặt tay yến đông lai cũng không phải là thiện nam tín nữ sinh ý trên trận người từng trải nhưng hắn đối với khoản này mua bán không có bất kỳ l ệ n h gia n h i ệ m đứng đắn là làm được thật xinh đẹp về sau có cầu đến tả nghị hỗ trợ thời điểm vậy dễ dàng nói chuyện t i ế n đông lai đám người sau khi rời khỏi tả nghị phản hồi lâm giang n h à c ũ hơn bốn giờ chiều thời điểm hạn tài khoản trong là hơn suất năm tỷ mua xuống lâm giang chấn địa sản không sai biệt lắm đủ nếu thật là còn chưa đủ không lớn nhiều hơn nữa làm mấy khối tạ nghị、like、là nói h không không rất rõ ràng chín mươi chín khối miễn tử kim bài khẳng định có một bộ phận hội rơi vào hiến gia trong tay chỉ bất quá này đối với tạ nghị mà nói hoàn toàn là không quan trọng vào lúc ban đêm bảy điểm h ã n tại thiên khải học viện thượng giảng bài video bị tuyên bố tại mạng lưới diễn đàn trong nhất thời khiến cho h oanh động phao diễn đàn trong siêu phàm giả nhóm phân thành hai đại phái nhưng ấ t thán phục tại tả thú bút, phái phục nghị là c h thần kỳ như thế i tài ê n n đem kỳ h chúng, ệ công bố tại mặc t k h á nhất phái thì kệ h tin tinh không minh tưởng Pháp là thật, cho rằng là tả nghị cùng thiên khải học ô n tin tưởng rằng cùng g tả i là là v n lang Hai bên làm Hai xê. cho bởi vậy tin bụi, c ũ g có tưởng h khải học viện đệ tử hiện thân thuyết Pháp, h i viện ê n n đệ tử n tình trào phúng, mọi người lẫn nhau đánh nhịp đạch, đem chó đầu đều cho đánh、ra. Nhưng kệ tin g gạch, lọt mọi trào t vào vô cho cho ra. đem mặc ư đầu đều góc kệ vẫn là chưa tin tả nghị lại một lần nữa ở đâu thế giới nổi danh đối với tinh không minh tưởng pháp cảm thấy hứng thú có khối người dẫn đến thiên khải học viện đột nhiên đón đến đại lượng phỏng vấn giao lưu thỉnh cầu trong thế giới phong vân cứ như vậy bị tả nghị trò quấy lên chương 240, đ ầ u giá trong mạng lưới diễn đàn là một có chút thần kỳ địa phương cùng hiện thực thế giới mạng lưới bbs bất đồng trong mạng lưới diễn đàn tối cao quyền quản lý hạn từ tạo hóa năm giữ bất kỳ đăng ký siêu phàm giả chỉ cần không trái với bản quy như vậy cũng có thể ở bên trong nói thoải mái cho nên tại mạng lưới diễn đàn tụ tập đại lượng đến từ thế giới các nơi siêu phàm giả trên cơ bản sở hữu siêu phàm giả tổ chức đều tại trong mạng lưới diễn đàn đăng ký công chúng hiệu thậm chí còn bao gồm trong hiện thực một ít tập đoàn công ty tà nghị truyền thụ tinh không minh tưởng pháp công khai khóa video chính là do giang nam thiên khải học viện công chúng hiệu phát ra bố ngắn ngủn một ngày thời gian điểm kích lấn vào lượng liền vượt qua trăm vạn h ồ i thiếp dẹp tất ly số lượng nhiều đạt hơn mười vạn tuy t i ế p mời là phát tại hạ đô phân khu thế nhưng đến đây vây xem siêu phàm giả có rất nhiều đến từ hải ngoại bởi vì tồn tại rất lớn tranh luận cho nên tạo nên cực cao nhiệt độ chủ yếu là trong mạng lưới diễn đàn tính an toàn quá tốt diễn đàn thành viên chỉ cần không chủ động bại lộ thân phận của mình liền không cần lo lắng bị người cha ra y ế b dứt họa vào thân ép cấp siêu phàm giả cũng g i á m đối với a cấp siêu phàm giả bình phẩm từ đầu đến chân nhưng chẳng cần biết ai là ai không giang nam thiên khải học viện mượn này hùng hàng soát một sóng nhân khí tả nghị danh hào cũng bị càng nhiều siêu phàm giả biết hiểu bất quá mạng lưới diễn đàn trong nhiệt độ tới cũng nhanh đi có cũng rất nhanh đến ngày hôm sau hạ đô phân khu bố trí đỉnh họ tổ kịch liền đổi thành gia bảo đấu giá hội công chúng hiệu phát ra bố đấu giá thông cáo dưới tình huống bình thường quảng cáo d á n tại trong mạng lưới diễn đàn bên trong là vô pháp trèo lên đỉnh nhưng gia bảo đi phần này đấu giá thông cáo lại khiến cho vô số siêu phạm giả hứng thú tại đây phần đấu giá thông cáo bên trong gia bảo đi phương diện đầu tiên thông báo vật phẩm bán đấu giá cùng với đấu giá thời gian cùng địa điểm trong đó tôi dẫn lên mọi người chú ý là trận này đấu giá hội áp t r ụ c vật đấu giá miễn tử kim bài rất nhiều người vừa mới thấy được vật đấu giá danh sưng thời điểm không khỏi trận mắt há h ố c mồm miễn tử kim bài đây không phải là tiểu thuyết kịch truyền hình trong đồ chơi sao hiện tại c ư nhiên trở thành r a bảo đi áp t r ụ c vật đấu giá quả thực là tại lòe thiên hạ a mà bọn họ xem hết vật đấu giá giới thiệu loại kia bị chỉ số thông minh lọt vào nghiêm trọng vũ nhục cảm giác lại càng đậm đặc có chút siêu phàm giả không thể chờ đợi được địa phát ra vô tình trào phúng miễn tử kim bài là chăm chú sao ta có còn phương đại bảo kiếm một bả cũng muốn đặt ở quý đi đấu giá g i a bảo đi có phải hay không đổi nghề đập kịch truyền hình làm như vậy cười đồ chơi cũng lấy ra đường áp chục vật đấu giá cảm giác chỉ số thông minh cũng bị ấn ở trên địa dùng sức xung đột chết l ờ i có thể ngăn cản một lần trí mạng công kích có nhiều trí mạng a năm khối tiền bao biêu ta muốn ta xuất mười tỷ người bán lời làm như ta chưa nói không bán lời ta lại thêm một tỷ đây là bị ai lừa dối mặc dù nói sen lẫn trong trong mạng lưới diễn đàn trong đều là siêu phàm giả mọi người đối với siêu phàm sự vật tiếp nhận năng lực là cực cao nhưng gia bảo đi lấy ra đương áp chục vật đấu giá miễn tử kim bài thấy thế nào có cảm giác mơ hồ đến không còn tao ngộ châm chọc khiêu khích lại bình thường bất quá rất nhiều người cảm giác rất khôi hài vì vậy nhao nhao phát thông cáo thiếp m ờ i nội dung đưa tới càng nhiều người vây xem đương nhiên cũng có không ít người là bán tín bán nghi c h u n g quy r a bảo đấu giá hội danh dự vẫn luôn không sai tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ ba tại hạ đô trong hội rất có thanh danh gia bảo đấu giá hội nếu thật là làm bừa sang bậy trên danh dự kia tổn thất là thật lớn mà đối mặt rất nhiều n ị a mai cùng nghi vấn gia bảo đấu giá hội phương diện đầu tiên là trầm mặc gần nửa ngày đợi đến thiếp mời nhân khí đạt tới tương đối độ cao độ mới đổi mới nội dung một lần nữa biên tập thiếp mời giữ lại nguyên lai、like、toàn bộ nội dung nhưng kèm theo thượng một đoạn video đồng thời đáp lại cùng miễn tử kim bài liên quan mấy cái chủ yếu vấn đề kết quả không được nửa giờ phần này đấu giá thông cáo liền gây ra diễn đàn tự động bố trí đỉnh cơ chế trèo lên đỉnh hạ đô phân khu vị trí đầu não mang đến càng nhiều chú ý cùng lưu lượng video nội dung chính là miễn tử kim bài khảo thí thu hình lại thời gian tuy chỉ có ngắn ngủn vài phút nhưng hoàn chỉnh địa ghi lại khảo thí tất cả quá trình đồng thời còn có cao thanh động tác c h ậ m màn ảnh cất đi Đem kiện vật phẩm kiện này tác dụng bằng vật tác trực q ra, ra u A, một một A, A cấp cường giả sức chiến đấu mạnh bao nhiêu bất đồng loại hình siêu phàm giả vô pháp tiến hành trực tiếp so sánh nhưng cường hóa loại A cấp cường giả làm không được rời núi cải tạo biển tay không phá hủy một tràng hiện đại hóa nhà cao tầng không có vấn đề cho dù là b cấp c cấp cường hóa loại siêu phàm giả sức chiến đấu chỉ số cũng là phi thường cường hãn tùy tùy tiện tiện là có thể đánh ra mấy ngàn kg lực lượng năng lượng loại siêu phàm giả thủ đoạn lại càng là nhiều mặt một khối tiểu tiểu kim bài cư nhiên có thể ngăn cản a cấp cường giả một kích đã vượt qua mọi người tưởng tượng hơn nữa phòng ngự hiệu quả còn là tự động gây ra quả thật không thể tưởng tượng cho nên nghi vấn cùng tranh luận ngược lại càng nhiều Có có cho thuộc cũng có người căn cũng chân chính khách người nghi người rằng phồng tuyên truyền, người bản không tin tưởng. Nhưng những người này, hiện nhiên không hàng. giả, gia giá giả gia giá hoài video hội thổi phải hội bảo tạo bảo làm về đấu đấu những có đó thực lực siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực đều thông qua đủ loại con đường hướng gia bảo đấu giá hội hỏi chân tướng nội tình tới quyết định có hay không tham gia trận này đấu giá hội gia bảo đấu giá hội nếu là dám làm giả hậu quả kia cũng không phải là nghiêm trọng đấu giá hội thời gian định tại tháng chín ngày hai mươi bảy buổi tối địa điểm là tại tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ ba phòng bán đấu giá chỉ có có được kim cương trí tôn tạp hoặc là đạt được muốn mời khách quý tài năng tham gia mặt khác gia bảo đấu giá hội phương diện cũng duy trì bên ngoài tràng đấu giá dù cho người tại bên kia đại dương đồng dạng có thể tham dự cạnh tranh đến lúc này rất nhiều người đã nhìn ra gia bảo đấu giá hội rõ ràng cho thấy tại lang xê thiếp mời bên trong có thủy quân qua lại nhưng doanh tiêu tạo thế cũng không phải trái pháp luật không tuân theo quy định thủ đoạn mấu chốt ở chỗ miễn phí kim bài có hay không hàng thật giá thật nếu quả thật có cường đại như vậy tác dụng đối với kia cảm thấy hứng thú người thật không muốn quá nhiều tại đây siêu phàm giả xuất hiện có càng ngày càng nhiều thời đại trong có quyền thế người ai không nghĩ nhiều một t r ư ơ n g bảo mệnh át chủ bài so sánh tánh mạng của mình tiền tài được coi là cái gì tại sau đó vài ngày trong thời gian gia bảo đấu giá hội này t r ư ơ n g đấu giá thông cáo dán một mực nhiệt độ không giảm cho đến đấu giá ngày đến nơi buổi tối hơn bảy giờ thời điểm tả nghị đi đến tây tràng tầng thứ ba bị sớm đã chờ đợi ở trong đó tông dịch cung kính địa đón vào phòng bán đấu giá số một phòng khách quý bên trong vốn tả nghị cũng không có tính toán tham gia đêm nay trận này đấu giá hội nhưng yến đông lai rất nhiệt tình về phía hắn phát ra muốn mời mặt khác vật đấu giá bên trong có vài món đến từ man hoang thế giới vật phẩm để cho hắn sản sinh hứng thú tả nghị không có đem tiểu nha đầu mang đến buổi tối bảo nhi ngủ ở thương vũ lâm trong nhà vài ngày không gặp lương tuyết mai rất nhớ nàng mà ở số một phòng khách quý trong tả nghị lần nữa nhìn thấy y ế n đông lai vị này giang nam yến ra gia chủ cùng với đi theo đối phương bên người vị kia b ê cấp siêu phàm giả nữ trợ lý gặp mặt hàn huyên vài câu y ế n đông lai muốn mời tả nghị ngồi xuống cũng lấy ra một lọ đỉnh cấp rượu đỏ cùng hắn chia sẻ cảm ơn nhãn hiệu rượu đỏ tả nghị trước kia trả lại không uống qua không thiếu được nhấm nháp một chút vị cũng không tệ lắm tả tiên x i n h thích đợi lát nữa mang hai bình trở về yến đông lai cười ha hả nói ta trước kia tại âu lục bên kia mua hai cái t i ể u trang những da rượu nho đều là cho mình cùng bằng hữu uống ta nghị cười cười vị này hiến ra đương ra người tuy không chuẩn bị siêu phàm lực lượng nhưng chỉ số thông minh cùng tình thường trí cao vượt xa thường nhân lời nói cử chỉ phong độ nhẹ nhàng làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân cảm giác ta nghị chú ý tới ngồi ở bên cạnh vị kia siêu phàm trợ lý nhìn yến đông lai ánh mắt cũng rất không tầm thường yến đông lai ăn nói rất k h ô i h à i hắn cùng tả nghị một bên phẩm t i ể u một bên nói chuyện phiếm tin đồn thú vị chuyện bịa hạ bút thành văn lợi bình tình hình chính trị đương thời có cực cao kiến g i ả i tuyệt sẽ không để cho khách nhân sản sinh phiền c h á n tâm lý tây tràng tầng thứ ba phòng bán đấu giá tổng cộng sắp đặt một trăm bảy mươi bảy cái chỗ ngồi mười hai đang lúc vip phòng khách quý tám điểm còn chưa tới đã là không còn chỗ ngồi đi đến hiện trường tham gia đấu giá trong đám người tự nhiên ít không hảo phú quyền quý cùng siêu p h à m nhân vật nhưng yến đông lai thủy trung đều không có rời đi phòng khách quý vẫn luôn cùng tả nghị tám điểm mười lăm phân một vị khí chất khôn khéo đấu giá sư đứng ở b à n đấu giá trước tuyên bố đêm nay đấu giá chính thức bắt đầu chương hai trăm bốn mươi mốt tả k h i u tiên điên đêm nay đệ nhất kiện vật đấu giá là đợi một chút gia bảo đi đấu giá sư vừa mới muốn đẩy ra đệ nhất kiện vật đấu giá hắn lời còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt cắt đứt đấu giá sư là ngồi ở đấu giá chỗ ngồi hàng phía trước một vị nam tử vị nam tử này đại khái là hai mươi suất đầu niên kỷ trên ó c nhuộm một r ú n đáng chú ý lông trắng trên cổ treo cây đại xích vàng tuổi trẻ mà anh tuấn trên mặt mang bất cần đời khuôn mặt tươi cười giơ lên cánh tay phải đâm đầy xanh hồng sắc hình sam không chủ lưu rất xã hội đ ầ u giá sư nhất thời s ữ n g sở hắn trước kia trả lại chưa từng có gặp qua tình huống như vậy đứng ở góc hẻo lánh bên cạnh tông dịch lập tức đi tới mỉm cười hỏi tả khưu công tử xin hỏi ngài có chuyện gì sao lông trắng nam lười biếng nói ta hy vọng các ngươi coi miễn tử kim bài là làm đệ nhất kiện vật đấu giá tông dịch lộ ra làm khó thần sắc tả k h i u công tử thật xin lỗi miễn tử kim bài là đêm nay áp chục vật đ ầ u giá các ngươi không phải là có mười khối sao lông trắng nam không kiên nhẫn nói nhanh chóng lấy trước một khối xuất ra đập ta chụp được tới trước thử một chút nếu quả thật có ích ta đây lại đập áp chụp nếu như không có dùng hắn hừ h ừ hai tiếng vẻ mặt cuồng khốc huyễn túm sâu tạc thiên bộ dáng các ngươi biết hậu quả này tông dịch lông mày ngưng tụ thành sông chữ bởi vì chưa từng có quy củ như vậy nhưng thân phận đối phương để cho hắn cực kỳ kiên kỵ mà ở trận gần hai trăm vị người đấu giá không khỏi lộ ra xem kịch vui thần sắc lúc này ngồi ở số một phòng khách quý trong yến đông lai cầm lấy trên bàn trà bộ đàm đe xuống trò chuyện khóa nói đáp ứng hắn bên kia tông dịch đón đến chỉ thị lập tức mỉm cười nói nếu như tả khiêu công tử có yêu cầu vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hắn hướng về phía đấu giá sư gật gật đầu tây chàng đấu giá cùng phổ thông đấu giá là bất đồng bởi vì có rất nhiều đặc thù vật phẩm đấu giá lại dính đến siêu phàm lĩnh vực cho nên đấu giá cơ chế tương đối linh hoạt lông trắng nam đưa ra yêu cầu cũng không có đột phá ra bảo đi giới hạn thấp nhất tả khâu vĩnh kiệt hỗ hải tả k h i u láo tam nhà ta t i ế n đông lai buông xuống bộ đàm nói người xưng tả k h i u tên đ i ê n rất làm cho người ta đau đầu một tên không nghĩ tới buổi tối là hắn đã từng tới tham gia đấu giá hỗ hải tả k h i u là so với giang nam yến r a thanh danh càng thêm h i ể n hách hảo môn thế gia tuy tả khâu vĩnh kiệt hành vi tương đối không nể g mà tiến ra nhưng yến đông lai còn là nhìn xuống bởi vì vậy ra hỏa mười phần khó chơi thánh khí táo bạo tính cách cực đoan hành sự từ trước đến nay trắng trợn không được phép nửa điểm kích thích nếu thật là để cho hắn ồn ả o vậy tối nay trận này đấu giá hội khẳng định có làm hư cái này đúng tả khâu vĩnh kiệt cười ha hả vẻ mặt ta là long ngạo thiên cùng thái đêm nay đầu món vật đấu giá là miễn tử kim bài tại tông dịch ra hiệu đấu giá sư nhanh chóng đổi đầu đập nội dung món đồ đấu giá này hắn đem miễn tử kim bài nhỏ phân lượng cùng với công dụng giảng giải một lần một vị lễ nghi tiểu thư đồng thời đem kim bài đầu đưa lên bày đặt tại b à n đấu giá bên cạnh biểu hiện ra trên b à n bối cảnh trên màn hình lớn lập tức xuất hiện này khối miễn tử kim bài đặc tả video hình vẽ nhờ vào bố trí tại biểu hiện ra bản xung quanh cao thanh ca mê ra tiến hành toàn phương vị biểu hiện ra miễn tử kim bài đấu giá sư giơ tay ra hiệu nói giá bắt đầu giá năm vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm vạn có ai muốn ra giá sao giá bắt đầu giá năm ngàn vạn p h ò n g bán đấu giá trong im ắng không có bất kỳ người nào cử bài cạnh tranh miễn tử kim bài vốn là áp chục vật đấu giá chẳng ai ngờ rằng đặt ở đầu đập mọi người đều biết đồng dạng kim bài tổng cộng có mười khối cho nên không có ai tùy tiện cử bài tăng giá tất cả mọi người ánh mắt bao gồm đấu giá sư ở trong tất cả đều tập trung tại tả khâu vĩnh kiệt trên người việc này thế nhưng là hắn làm ra tới tả khâu vĩnh kiệt quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người rất tùy ý địa cử bài nói năm nghìn một trăm trăm vạn năm nghìn một trăm trăm vạn đấu giá sư dùng chờ mong ánh mắt nhìn quét toàn trường có hay không càng cao năm nghìn một trăm linh vạn vô luận là trong t r à n g còn là bên ngoài t r à n g căn bản không có người cùng tả khâu vĩnh kiệt cạnh tranh đến cái đều là khôn khéo l a o hồ ly đấu giá sư hô ba lần cũng không trông thấy tăng giá vì vậy quyết đoán g õ bứa miễn tử kim bài năm nghìn một trăm linh vạn thành dao b phòng bán đấu giá trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay điều này làm cho tả khâu vĩnh kiệt dương dương đắc ý h ắ n từ trong túi tiền lấy ra chi phiếu quét thẻ loại này quê cha đất tổ phú hào diễn xuất quả thật không có ai rất khó tưởng tượng hắn dĩ nhiên là hỗ hải tả khưu dòng chính đệ tử tả khâu vĩnh kiệt lấy ra là đại hạ quốc gia ngân hàng tối đỉnh cấp h toàn t t ạ n cho nên quét thẻ năm một trăm linh vạn không có vấn đề tiền trả sau khi thành công hắn để cho lễ nghi tiểu thư đem miễn tử kim bài lấy tới nói mọi người không nên gấp gáp ha ha ta hiện tại liền lấy cái đồ chơi này thử một chút nhìn xem có thể hay không dùng tiến đông lai lần nữa cho tông dịch hạ chỉ thị giúp hắn hoàn thành khảo thí vị này hiến gia gia chủ vô cùng tự tin tại cấm đến tả nghị cung cấp chín mươi chín khối miễn tử kim bài hắn tiến hành một lần siêu phàm giả công kích khảo thí kết quả làm cho người ta cảm thấy vui mừng cho nên hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vàng thật không sợ lửa tả khâu vĩnh kiệt hí không phải là nhiều ta muốn trực tiếp khảo nghiệm quá trình phải dùng ta vũ khí bản thân liền hắn yêu cầu đạt được toàn bộ thỏa mãn cái khác người đấu giá không có ai đối với cái này đưa ra dị nghị càng không có ai lối ra rời đi tất cả mọi người không muốn bỏ qua như thế đặc sắc cho hay sau đó tại cùng một cái khảo thí trong phòng tả khâu vĩnh kiệt đi theo nhân viên dựng lên một c h i ngoại hình ý mánh súng bắn tỉa tả khâu vĩnh kiệt hiển nhiên sớm có chuẩn bị không được mười phút thời gian để cho người khẩu súng đưa qua màn này chi mười hai bảy m m đường kính bạ dẹt m tám mươi hai a hai sở nhắm ngay mục tiêu rõ ràng chính là tả khâu vĩnh kiệt chính mình trên cổ hắn treo miễn tử kim bài hướng hai mươi m m bên ngoài tối h ôm họng súng lộ ra điên c u ồ n g nụ cười giơ tay đem chính mình lồng ngực lấy được bang bang vang dội nổ súng hướng nơi này đánh tới a nhanh nổ súng một màn này bị giám sát và điều khiển quay chụp hạ xuống thực thi biểu hiện tại phòng bán đấu giá trên màn hình lớn đồng thời truyền đi cho bên ngoài chàng người đ ầ u ra nhóm tà nghị cười cười nói quả nhiên có phần điên cũng không biết này thuộc về đầu v ó c tối dạ hình nhân cách còn là biểu diễn hình nhân cách hoặc là cả hai cùng có đủ cả đúng vậy a t i ế n đông lai vẻ mặt nhức chứng bộ dáng hết lần này tới lần khác tả khiêu ra láo thái ra t ố i sùng hắn nói hắn có nguyên phách chi tư nói qua hắn đ ỗ n g nhiên cười nhà bọn họ lao đại cùng láo nhị ngược lại là có điểm giống lý kiến thành cùng lý thế dân f r a n h t i ế n đông lai lời còn chưa dứt tả khâu vĩnh kiệt triệu hoán đến xạ thủ liền bóc cỏ một khoả uy lực mười phần đại đường kính viên đạn trong chớp mắt bắn chúng tả khâu vĩnh kiệt thế nhưng liền cùng ra bảo đấu giá hội đấu giá thông cáo trong video đồng dạng theo một đoàn kim mang nổ bùng đầu đạn tại cự ly tả khâu vĩnh kiệt vẹn vẹn mấy cm bên ngoài địa phương dừng lại không cách nào nữa tiếp tục đi tới nửa m ạ i mét sau đó len ken rơi xuống đất chương hai trăm bốn mươi hai sửa máy nhà rột ha ha ha bình yên vô sự tả khâu vĩnh kiệt cười ha hả vô luận là thần thái còn là tiếng cười tất cả đều tràn ngập điên cuồng hương vị thực không thẹn vì tên điên danh hảo hắn túi người nhặt lên rơi xuống trước người đầu đạn hướng về phía ngay phía trước trên trần nhà giám sát và điều khiển ca mê ra giơ ngón tay cái lên phòng bán đấu giá trong lặng ngắt như tờ rất nhiều người đã là trợn mắt há hốc mồm ai có thể tưởng tượng đạt được tả khâu vĩnh kiệt sẽ như thế điên cuồng hắn lấy t á n h mạng của mình vì tiền đặt cược trong chớp mắt tiêu xài mất năm ngàn vạn chỉ là vì kiểm tra một chút đồ vật có hay không thật sự có hiệu quả quả thật điên tới cực điểm nhưng không có so với đây càng h ả o chứng minh nếu như nói lúc trước r a bảo đấu giá hội phóng r a vì đeo còn có làm giả khả năng như vậy hiện tại tả khâu vĩnh kiệt tự mình nghiệm c h ứ n g tuyệt đối là một trăm phần trăm chân kim bởi vì tả khâu vĩnh kiệt căn bản không có khả năng cho r a bảo đi hoặc là hiến ra đường nắm ta cảm thấy có ta hẳn là cho hắn phát một tòa cút tiến đông lai rất chân thành địa nói với tả nghị tốt nhất quảng cáo sáng ý thưởng ta nghị nhịn không được cười lên hắn ngược lại là cảm giác tả khâu vĩnh kiệt người này rất có ý tứ vài phút tả khâu vĩnh kiệt một lần nữa trở lại phòng bán đấu giá đối mặt rất nhiều khắc thường ánh mắt hắn bĩu môi nói các ngươi xem ta làm cái gì tiếp tục đấu giá a gia bảo đi đấu giá sư như ở trong ngộng mới tỉnh nhanh chóng dựa theo trước kia trình tự tiếp tục đấu giá ngồi trở lại chính mình vị trí tả khâu vĩnh kiệt không có lại gây ra bất kỳ yêu thiêu thân hắn móc ra di động tự một mình chơi lấy nói rõ đối với khắc vật đấu giá không có nửa điểm hứng thú kiến thức qua miễn tử kim bài thần kỳ cái k h á c người đấu giá đối với áp chụp lúc trước vật đấu giá đồng dạng hào hứng thiếu thiếu dẫn đến hiện trường bầu không khí nhiệt liệt không lên một kiện vật đấu giá mang lên thường thường ba đến hai lần xuống liền không người cạnh tranh kỳ thật ra bảo đi tổ chức trận này đấu giá hội trừ miễn tử kim bài ra còn có k h á c một ít thứ tốt ví dụ như đỉnh cấp đại sư kiếm tiền triều quan diêu thanh hoa đại bình nhất đại tông sư tay sao chép q u y ề n qua đáng tiếc mọi người khẩu vị cũng bị nói có quá cao thẳng đến ba món mãng hoang k ỳ vật xuất hiện mới bao nhiêu cải biến một chút cục diện mãng hoang k ỳ vật danh như ý nghĩa chính là đến từ mãng hoang thế giới có đặc thù thuộc tính vật phẩm tuyệt đại bộ phận mãng hoang k ỳ vật đều tại quốc gia thế gia đại tộc cùng với siêu phàm thế lực trong tay trên thị trường lưu thông số lượng vô cùng ít gia bảo đi thoáng cái lấy ra ba món mãng hoang k ỳ vật với tư cách là miễn tử kim bài cây trận vật đầu giá thủ bút toán rất kinh người tà r i ệ u vạn, lần thứ t h n n h h giao. Đệ ấ tiên k ệ n man hoang đằng vòng nghe nói một tay, đeo kỳ vật là l đi lên về sinh a cao u có lực chỉ thể đề đ lượng chỉ số, đi qua h ơ luần n t r a đoạn, tiến vị n g ư ờ đấu giá lấy 200 triệu 3, vạn giá trên trời đập lấy triệu giá giá trời đi.、Tà、tiên sinh. y trên Tà vạn đông lai có chút tò mò mà hỏi người đối với man hoang kỳ vật không có hứng thú sao hắn trước đó không lâu vừa mới cho tả nghị năm tỷ hiện tại tả nghị nhất định là không kém tiền tả nghị cười cười nói ta vật đối đồ với cái này kỳ h hứng thú. Loại đồ chơi này chỉ cần có phù hợp hắn nhiêu thể nhiêu chân thật giá trị căn bản không đáng hơn hai、ước. chỉ có thể hoang ô n này cần muốn liền luận căn bản đáng nói man g giá có có có ước, có tài xuất trị Loại liệu, làm làm bao bao đồ ra, k v ậ thật cuồng quá sáng lợi ạ i Kỳ t h như hắn miễn tử kim bài nếu như đổi lại danh tự làm xưa cũ lại thêm cái man hoang kỳ vật tên tuổi đi lên kia tuyệt đối sẽ càng thêm chịu truy đuổi đánh ra càng cao giá tiền bất quá tả nghị có thành thật chính trực cùng vinh dự tín ngưỡng không có khả năng làm như vậy sự t ì n h ồ mà đệ nhị kiện man h o a n g kỳ vật mang lên biểu hiện ra đài tả nghị bông nhiên tới hưng thú man h o a n g kỳ thạch đầu giá sư giới thiệu nói cao bốn mươi lăm cm trọng ba mươi sáu điểm năm thất công cân kim loại chất liệu mặt ngoài hiện lên lưu kim thái nhưng kiểm tra đo lường cũng không phải là hoàng kim hoặc là khắc kim loại hiếm điểm nóng chạy cao tới ba vạn sáu ngàn cấp bậc tính ổn định vượt qua hoàng kim giá bắt đầu giá mười triệu mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm vạn kết k quả h ô nếu g người hoang không dụng giá giá đằng vòng tay tới thấp, tất cả mọi người không có cái gì hứng này man hiển nhiên bản thân nó n bài. Cái tài liệu loại, liệu với rồi kia tới mọi cái cử thạch thuộc thuộc chất đặc có tác khác. mục cả có bắt Tuy tay ra, vừa thù thấp, thú. so kỳ trừ tất đầu về quả thật có cái gì xuất sắc bán kia đấu giá hành không có khả năng cất giấu cho nên tảng đá kia càng giống là dùng man hoang tên tuổi tới lừa dối người ngu ngốc nhiều tiền ra hỏa đấu giá sư thét to nhiều lần đều không có người cử bài mắt thấy muốn lưu phách tả nghị đột nhiên đẻ xuống ra giá khí một n g h n một trăm vạn đấu giá sư nhất thời tinh thần đại trấn cao giọng hô số một khách quý ra giá một n g h n một trăm vạn có hay không càng cao tiến đông lai kinh ngạc hỏi tả nghị ngươi thích cái này đổ vào ta tả nghị gật gật đầu tiến đông lai cười nói tảng đá kia xác thực đến từ mãng hoang thế giới đ ặ t ở chúng ta nơi này đã thời gian rất lâu không có đấu đi chủ yếu là ủy thác phương yêu cầu giá bắt đầu giá quá cao vừa mới bắt đầu là một ước thật sự không ai muốn mới xuống đến mười triệu người muốn vậy chúng ta liền không rút tiền thuê gia bảo đấu giá hội đấu giá tiền thuê là bảy năm từ người mua tới gánh chịu một ư ơ i triệu bảy năm đó chính là bảy mươi năm vạn không tính ít tà nghị khẽ mĩm cười nói cảm ơn hắn sẽ không nói cho đối phương biết n à y khối tảng đá đừng nói đập một t ứ c dù cho một tỷ đều là đáng giá bởi vì đây là một khối hiếm thấy thủy đồng thạch thủy đồng thạch là mỏ đồng trong cao độ tinh khiết kim loại kết tinh thạch nó đản sinh liền cần cực kỳ dài dàng d ạ c nhiều năm sau đó ở trong thủy lưu bị cọ rửa ngàn vạn năm tài năng chân chính thành hình thủy đ ồ n g thạch luyện chế vũ khí cùng áo giáp cực phẩm tài liệu nhất tả nghị không gian chỉ hoàn trong liền có một khối thủy đ ồ n g thạch thế nhưng cùng trước mắt này một khối so với thực t r ê n lệch rất nhiều nhưng ở lam tinh thế giới trong không có ai biết nó chân chính giá trị cũng không có ai có thể lợi dụng nó đặc thù thuộc tính cứ như vậy bị duy nhất hiểu được tả nghị lấy một nghìn một trăm vạn giá cả chục được man hoang kỳ thạch Cũng chính là thủy đồng thạch khách trực chỉ thạch đồng nhanh bị người đưa đến phòng khách quý trong, tả nghị quét thẻ tiền trả tiền khoản. Tới tay, hắn trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn.、Lợi、nhuận、đại. Này đồng thủy thẻ thu khối thủy h là Lợi vào rất tả quét trả Tới tay, tiếp đưa đại. bị p quý ẩ mừng chất、so、với hắn phán đoán phải hơn, tốt hơn, nước chảy cọ cái hắn phán phải hơn hơn, nhất hơn vào năm. Tả nghị nhặt tốt ít Tả so đoán với vào niên đại đại năm. rửa m rỡ ngoài hắn đối với mạng hoang thế giới cũng sản sinh càng nhiều hứng thú quyết định về sau có cơ hội lời đi qua nhìn xem nói không rõ có thể nhặt được càng nhiều thứ tốt mà ngồi ở bên cạnh yến đông lai nháy mắt mấy cái lần nữa bị tả nghị che giấu vật phẩm thủ đoạn trò kinh sợ ba món m ạ n g hoang kỳ vật không một lưu phách ngay sau đó áp chục miễn tử kim bài lên sân khấu năm năm trăm linh vạn sáu nghìn vạn sáu nghìn sáu trăm vạn tám nghìn vạn. Vạn. vạn đại khái là tả khâu vĩnh kiệt khảo thì quá mức thành công a đương khối thứ hai miễn tử kim bài xuất hiện phòng bán đấu giá trong mọi người rốt cục tới ngồi không yên lập tức gia nhập vào người cạnh tranh hàng ngũ bên trong miễn tử kim bài giá trị liên tiếp kéo lên chương hai trăm bốn mươi ba hợp tác vui vẻ một t h ư c một nghìn năm trăm vạn lần thứ ba thành giao cùng với đấu giá chủ y tiếng đánh vang r ộ i với tư cách là áp chụp vật đấu giá khối thứ nhất miễn tử kim bài h ò a rời có chủ chúc mừng số một m ư ơ bảy khách quý phòng bán đấu giá trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay số một m ư ơ bảy người đấu giá chính là tả khâu vĩnh kiệt mặc dù mọi người hiện tại cũng đã biết miễn tử kim bài là chân chính thứ tốt nhưng áp t r ụ c khối thứ nhất miễn tử kim bài cạnh tranh cũng không phải đặc biệt kịch liệt đầu tiên là bởi vì tả khưu ra chiêu bài quá văng r ồ i cho dù ai đều muốn cho tả khâu vĩnh kiệt vài phần mặt mũi tiếp theo lúc trước tả khâu vĩnh kiệt lấy thân thử hiểm nghiệm chứng miễn tử kim bài hiệu quả thậm chí vì thế vô ích trả giá năm ngàn vạn để cho hắn lại đập một khối cũng là là chuyện phải làm trọng yếu nhất là miễn tử kim bài còn có bát khối không cần phải ở trên khối thứ nhất mặt liều chết liều sống còn một người khác không thể nói nguyên nhân chính là tất cả mọi người tương đối kiêng kỵ tả khâu vĩnh kiệt c ố này điên lực vạn nhất hắn không thể như nguyện khởi s ư ớ n g cuồng tình cảnh liền khó coi coi như dỗ tiểu hài a nhưng mà tất cả mọi người rất nhanh liền ý thức được tả khâu vĩnh kiệt hùng hài tử cũng không có tốt như vậy dỗ r à n h khối thứ hai đệ tam khối miễn tử kim bài c ư nhiên tất cả đều bị hắn bắt lại kỳ thật tại đây dạng đ ầ u giá có không ít cam chịu mặc định quy củ vừa rồi tất cả mọi người để cho tả khâu vĩnh kiệt một lần như vậy tả khâu vĩnh kiệt hẳn là thấy tốt thì lấy cầm đằng sau cơ hội nhường cho những người khác đấu khí ăn mảnh hành vi ở trong kia cũng không chịu chào đón nhưng tả khâu vĩnh kiệt hiển nhiên thuộc về k h á c loại hắn căn bản liền mặc kệ quy củ cầm đến khối thứ nhất miễn tử kim bài về sau căn bản không coi thỏa mãn lại hung ác địa chiến đấu hạ hai khối lại đem giá cả dốc lên đến một thước năm ngàn vạn phía trên hơn nữa nhìn hắn tư thế rất có muốn đem mấy khối còn lại toàn bộ ôm đồm tư thế cái này rất nhiều người đều ngồi không yên không cùng người đối với sinh mệnh giá trị so sánh là bất đồng để cho một người bình thường lấy ra hơn mười vạn trên trăm vạn đến mua một khối miễn tử kim bài đoán chừng đại bộ phận đều là không nguyện ý bởi vì miễn tử kim bài là duy nhất một lần vì tiểu xác suất khả năng mà móc ra suốt đời tích gót để mình mất đi chống cự sinh hoạt nguy hiểm năng lực liền v ì đổi lấy đại khái tỷ lệ cả đời không dùng được một lần sinh mệnh bảo hiểm đối với người bình thường mà nói thật không đáng tật bệnh mới là người bình thường không tự nhiên tử vong khả năng thứ nhất mà không phải là ngoài ý muốn tổn thương nhưng mà đối với đám quyền quý bọn họ mà nói bọn họ tuyệt đối nguyện ý hao phí hàng tỷ vì chính mình cộng thêm một đạo sinh mệnh bảo hiểm đặc biệt là hiện tại siêu phàm lực lượng không ngừng hiện lên dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không gặp được trí mạng ngoài ý m u ố n đem so sánh ra tiền tài căn bản không tính cái gì tiêu hết kiếm lại trở về mà mệnh mất đi liền vô pháp tìm về tả khâu vĩnh kiệt tướng ăn như thế khó coi là hắn đầu góc có vấn đề sao đáp án hiển nhiên là chối bỏ người này đắc tội với người nhiều cho mình nhiều hơn vài đạo bảo hiểm mới là sáng suốt nhất lựa chọn hơn nữa miễn tử kim bài như vậy đồ vật coi như mình không cần lấy ra tặng lễ cũng là vô cùng tốt bảo vật vì vậy đương đệ tứ khối miễn tử kim bài lấy ra đấu giá thời điểm không có bao nhiêu người lại cho tả khâu vĩnh kiệt mặt mũi hoặc là k i ê n kỵ hắn điên cuồng mọi người liên tiếp cử bài đem cạnh tranh giá cả đẩy tới độ cao mới hai trăm triệu vẹn vẹn tầm mười lần cử bài ra giá dễ dàng địa phá hai trăm triệu tả khưu gia vị này mặc dù có điểm điên tiến đông lai ý vị thâm trường địa nói với tả nghị nhưng nếu là không có hắn chúng ta hội kiếm ít rất nhiều kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói tiến đông lai cũng không phải rất nguyện ý thấy được như vậy tình cảnh xuất hiện bởi vì tiền tài đối với hắn mà nói chỉ là con số đem so sánh ra tây tràng cùng yến ra danh dự càng thêm trọng yếu liều đến quá mức điên cuồng đến cuối cùng không có bao nhiêu kín người ý một l ờ i oán khí hơn phân nửa là muốn rơi ở trên tây tràng nhưng vì có thể cùng tả nghị giao hảo tiến đông lai liền không để ý khả năng mang đến chỉ trích hoàn toàn không có đi tiến hành can thiệp bằng không hắn chỉ cần truyền đạt chỉ lệnh như vậy kinh nghiệm phong phú đấu giá sư tự nhiên sẽ không chế tốt tiết tấu hỏa khí không khí tà nghị gật gật đầu biểu thị đồng ý nhàn nhạt nói vậy đợi đấu giá chấm dứt các ngươi miễn phí tiếp tế hắn một khối qua đi ta làm tiếp một khối còn cấp cho các ngươi hảo tiến đông lai hô hấp trong chớp mắt dừng lại qua một lát hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tả tiên sinh những cái này miễn tử kim bài là ngươi tự mình chế tác vâng tả nghị cười cười nói về sau còn có cần ngươi tìm đến ta hảo tuy lúc trước có đoán được từng như vậy khả năng thế nhưng bây giờ nghe tả nghị chính miệng chứng thực yến đông lai trong nội tâm kinh ngạc quả thật vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu lấy tả nghị có được lấy liên tục không ngừng chế tạo kỳ vật năng lực hắn năng lực vượt xa yến đông lai tưởng tượng yến đông lai cũng không phải siêu phàm giả nhưng hắn đối với siêu phàm giả cùng trong thế giới có tương đối sâu rõ ràng còn chưa từng có nghe nói qua vị nào siêu phàm giả có đủ đồng dạng năng lực quả thật quả thật chính là một gốc cây sống sờ sờ riêu tiễn thụ a nếu tả nghị không phải là một vị cường đại a cấp siêu phàm giả tiến đông lai e rằng sẽ lập tức sản sinh một ít ý nghĩ hắn nhịn không được hỏi bao nhiêu cũng có thể sao tả nghị lắc đầu tài liệu có hạn miễn tử kim bài mấu chốt ở trên tại mặt điêu khắc hộ mệnh phù văn mà cao giai hộ mệnh phù văn cần chân quý sát mại bí ngân với tư cách là cơ vật liệu tồn tại tả nghị không gian chỉ hoàn lý sát mại bí ngân số lượng đã không nhiều lắm không có khả năng toàn bộ lấy ra làm miễn tử kim bài chỉ bất quá tả nghị có kế hoạch mua xuống lâm giang trấn đồng thời ý định đem lâm giang trấn cải tạo thành chính mình lý tưởng quốc gia với tư cách là bảo nhi sinh hoạt thiên đường vậy cần tài chính ít nhất phải mấy chục tỷ cho nên hắn không ngại hướng yến đông lai lộ ra điểm bí mật bởi vì người sau nắm giữ tây chẳng không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất chủ tư con đường tà tiên sinh t i ế n đông lai do dự một chút nói chuyện này có thể hay không tạm thời thỉnh ngươi giữ bí mật ngươi cần bao nhiêu tài chính kia chỉ cần nói với ta chúng ta hiến ra chủ cái mấy chục tỷ còn không có vấn đề đây là hào môn thế gia nội tình nếu đổi lại là hướng tả nghị mua sắm qua dược tề mai ra tiếp cận cái vài tỷ đều rất không dễ dàng tà nghị nói hảo hắn rõ ràng bạch t i ế n đông lai ý tứ đối phương hiển nhiên là muốn đem miễn tử kim bài coi như một t r ư ơ n g vương bài mà nếu để cho người khác biết hắn có thể chế tạo ra càng nhiều miễn tử kim bài k i a vương bài giá trị liền giảm b ấ t đi nhiều bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi mà này đối với tả nghị không có bất kỳ chỗ xấu ngược lại sẽ tiến thêm một bước đẩy cao miễn tử kim bài giá trị hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiến đông lai đề nghị trên thực tế có y ế n ra ở phía trước che gió che mưa tả nghị cũng nhẹ n h o n không ít đầu ra vẫn còn tiếp tục t à khâu vĩnh kiệt cuối cùng là không có điên có quá mức lợi hại ở dưới đoạt bốn khối miễn tử kim bài về sau liền bung tha muốn biết rõ trừ ở đây hơn một trăm người ra ở đây ngoài tham dự cạnh tranh nhân số càng nhiều hỗ hải tả khưu tuy thanh danh hiền hách cũng không phải đại hạ cao cấp nhất hào phú nếu thật là phạm nhiều người tức giận hắn như cũ có ăn không ôm lấy đi nhưng là bởi vì hắn duyên cớ miễn tử kim bài cạnh tranh giá vị bị khóa định tại hai trăm triệu cuối cùng một khối miễn tử kim bài giá sau cùng là hai trăm triệu lẻ năm trăm vạn đầu giá tiền thuê lại mặt khác tính toán mười khối miễn tử kim bài chu toàn trao giá vượt qua mười bảy ức chúc mừng